Người trang phẫn, kéo phượng thiên vũ công đạo làm nàng không được rời khỏi người tay mãi túi đầu theo qua đi. Nguyên lai phu nhân đều không phải là đơn độc đi trước đại bi tự, nguyên lai còn có như vậy an bài. Hồng mai an tĩnh lên xe, ngồi ở xe ngựa góc, lặng lặng đợi, tự xưng hoa di cùng hoa nhạc xong bảo thai nha hoàn còn lại là cẩn thận hầu hạ, ở bên trong xe ngựa tự mang lò hỏa thượng nhiệt nước trà, làm cho cả thùng xe đều tràn ngập trà mùi hương. thỉnh thoảng còn nói mấy cái khuê phòng trung chê cười đùa với Phượng Thiên Vũ vui vẻ. Phượng Thiên Vũ đạm nhiên hưởng thụ hai cái song bảo thai tỉ mội hầu hạ, tự nhiên cũng chú ý tới hồng mai hành động, vẫn chưa giáp mặt nói cái gì đó. Xe ngựa chạy hai cái canh giờ sau, ngừng ở tiểu an trong trấn một chỗ sân trước cửa. Sớm đã tiếp thông chi nhà cửa quản sự cùng với phụ trách nha hoàn bà tử còn có tôi tớ nhóm đều đã là ở phía sau cửa chờ lâu lâu ngày, đợi đến Phượng Thiên Vũ xuống xe ngựa sau. đều là cung cung kính kính kêu một tiếng phu nhân. Đem người ứng đi vào. Tuy rằng viện này tôi tớ cũng không biết vì sao phải xưng hô phượng thiên vũ vị này tuổi trẻ nữ tử vi phu nhân, rốt cuộc chủ nhân nhà mình còn chưa từng thành thân. Cái này phu nhân lại là như thế nào tới? Tuy là khó hiểu, nhưng thân là mặc phủ hạ nhân nên có tố chất lại là không thiếu. Không bởi vậy mà đều không phải là trong thành liền có điều chậm trễ, cung cung kính kính đón người. An bài tới rồi nhà chính chủ hạ. Đến nỗi mang đến người như thế nào an bài nơi, lại trưng cầu Phượng Thiên Vũ yêu cầu gần đây an bài. Đem hành lễ đều phóng hào lúc sau, Phượng Thiên Vũ liền dò hỏi đại bi tự giờ phút này chẳng huống, không hổ là xa gần nổi tiếng cổ tháp, này Phật tổ hoa đản hết sức tiến đến tế bái thiện nam tín nữ dữ dội nhiều, chùa triền trung sương phòng sớm bị các đại gia tộc ra quyến định ra, này bảy ngày đều là mang khách. Chẳng sợ có chút chỉ là lưu lại 2-3 ngày, lại còn có hậu người tới sẽ lựa chọn lưu lại ở chỗ miếu. Cứ việc như thế, đại bi tự năm nay lại là có kỳ quan, kia 10 cây ngàn năm cây vạn tuế lại là đồng thời nở hoa, cây đơn tính, dẫn không ít người tiến đến bộ mặt. Trừ bỏ cây vạn tuế ra hoa việc, đại bi tự sau núi cảnh sắc cũng là tú mỹ, đặc biệt đỉnh núi xem giang đỉnh trôi trông về phía xa, đem nước sông thu hết đáy mắt. nếu là vận khí tốt vừa lúc gặp gỡ mây mù lượn lờ là lúc lại sẽ là một phen đặc sắc cảnh đẹp phượng thiên vũ phân phó hồng mai đem thanh bổ lệnh tài liệu cầm đi ngao nấu phóng lệnh hơn nữa không quên công đạo hồng mai ngao nấu thủy cần thiết là nàng chuẩn bị kia túi nước trung thủy hồng mai vốn chính là thuộc về phượng thiên vũ nha hoàn không chút cầu thả chấp hành nàng mệnh lệnh tuy rằng cái này mệnh lệnh có điểm kỳ quái cũng làm trong viện phòng bếp đầu bếp lư lắm mồm vài câu lại chưa làm hồng mai cảm thấy có gì không ổn. Dùng quá ngọ thiện lúc sau, thanh bổ lạnh cũng đã ngao nấu hảo. kia thanh hương phát mũi mùi hương làm nguyên bản cãi lại toái đầu bếp nữ nhóm hết thể ngầm miệng, nhưng những cái đó đầu bếp nữ cũng là có chính mình tâm tư. Thanh bổ lạnh tài liệu vốn là đơn giản, tất nhiên là dễ dàng nhớ kỹ, lại một lần nữa lộn một phần cũng rất đơn giản. Chính là, vô luận các nàng như thế nào nếm thử, tuy rằng hương vị cũng không tệ lắm. Nhưng cố tình không có cái loại này mê người hư khí, thực sự làm này nhóm người nghị trăm lần cũng không ra. Hôm mai ấn phân phó đem đồ vật trang đến chung, mang lên một ít điểm tâm theo Phượng Thiên Vũ cùng đi ra cửa đại bi tự. bo nửa canh giờ sơn, cuối cùng là tới rồi đại bi tự cửa, nhìn chen trúc đám người, còn có kia tràn ngập thuốc lá, đi cùng mà đến tiểu an trấn quản sự quen cửa quen mẻo lánh Phượng Thiên Vũ đoàn người từ nhỏ cửa nách đi ít người lộ vào đại bi tự nội điện. Tương so với ngoại điện ấm ý, này nội điện lại là an tĩnh không ít, cũng có thể thấy một ít hoa phục phu nhân mang theo nhà mình chưa xuất các các cô nương tiến đến thắp hương cầu phúc. Trong điện tuổi trẻ tiểu sa di kiều mõ, trong miệng lẩm bẩm vịnh sướng kinh Phật, ở trang nghiêm túc mục đại điện quanh quẩn, bình phục nội tâm nôn nóng, trở nên phá lệ bình tĩnh. Tín nữ thái chắc thị, khẩn cầu Phật tổ từ bi có thể bàn con ta thanh nguyệt một đoạn hảo nhân duyên, ta phu thái trạch đan gặp dự hóa lành. Bình An trở về, mới vào nội điện, lại thấy một vị người mặc màu tím đen vân văn tú la áo đơn quý phụ nhân quỷ gối đệm hương bổ thượng kỳ nguyện, bên cạnh đồng dạng quỳ một cái màu trắng váy trang, che chở khăn che mặt thiếu nữ, theo bên cạnh mẫu thân động tác lê bái, theo sau Diêu văn. Thiên văn. Nương, cầu thiêm mẹ con vừa mới đứng dậy, kia phu nhân lại là thân mình nhoáng lên suýt nữa té ngã, dọa kia làm nữ nhi thiếu nữ nhảy dựng, không khỏi kinh hô ra tiếng. Cũng đúng là bởi vì này một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, cũng làm Phượng Thiên Vũ thấy rõ đôi mẹ con này dung mạo. Hảo Mỹ, tay như nhu đề, da như ngưng chi, cổ như ấu trùng thiên yêu, răng như hạt bầu, chán ve mày ngài, xảo tiếu thiến hề, đôi mắt đẹp miếu hề. Mẫu thân cũng đã có này dung mạo, kia khăn che mặt bao phủ chung khuôn mặt ngông lung nữ nhi lại như thế nào kém nhiều ít. Ít nhất kia hiển lộ bên ngoài đôi mắt liền như cắt thủy thu mắt, càng miệng bản cái khác. Phượng Thiên Vũ trong đầu chợt lóe mà không đó là như vậy một đoạn đã từng xem qua hình dung câu chỉ là này ý niệm phương ở trong đầu chợt lóe mà không lại thấy kia che mặt xa thiếu nữ trên mặt xa khăn đống nhiên rơi xuống hiện lộ ra bên kia dung nhan nháy mắt phá hủy này sắp xếp trước nên làm người kinh vi thiên nhân dung nhan đáng tiếc thật là đáng tiếc một khối lược hiện giữ tợn vết sẹo giống như một cái con rết từ khỏe mắt vị trí kéo dài đến má cốt nơi gương mặt nơi. Ngạnh sinh sinh hủy hoại một trường mỹ lệ dung nhan. Hảo đang tiếc, nếu là này nữ tử sinh ở hiện đại, chỉ cần đem kia vết sẹo loại trừ, định là cái mê say muôn vàn nam tử vưu vận. Thanh Nguyệt, mau, mau đem khăn che mặt bịt kín. Thái Trác thị bất chấp chính mình còn có chút phạm vượng thân mình, thấy nữ nhi khăn che mặt rơi xuống, lại là luống cuống tay chân, không nghĩ để cho người khác nhìn đến nữ nhi như vậy bộ dáng khi có khắc thường ánh mắt. Nương, không có việc gì. Còn không phải là một khuôn mặt, hủy hoại liền hủy. Lại không phải không biết, hà tất sợ bị người nhìn đến. Thái Thanh Nguyệt không để bụng đáp Tương so với chính mình mặt, nàng càng để ý chính là mẫu thân thân mình. Phụ thân sự tình vốn là làm mẫu thân giàu thúi ruột. Hôm qua mới vừa rồi bệnh nặng mới khỏi. Hôm nay sáng sớm liền kiên chỉ muốn tới đại bi tự kỳ nguyện. Dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Liền lôi kéo nàng lại đây dân hương. này sẽ sắc mặt đều bạch đến cùng một chương giấy giống nhau, nàng đều mau đau lòng muốn chết. Thái Trác Thị không nói, lại là cẩn thận vì nữ nhi một lần nữa mang hảo khăn che mặt. Hai mẹ con cho nhau ngâng rời đi nội điện, lại là hai cái nha hoàn đều chưa từng ở bên người hầu hạ. Phượng Thiên Vũ nhìn theo kia hai mẹ con rời đi, trong lòng cũng là có vài phần đồng tình. Đồng tình kia thiếu nữ tuổi còn trẻ liền hủy dung nhan, tại đây cổ đại, một cái chưa xuất các nữ tử hủy dung nhan. Yêu cơ hổ tương đương chặt đức chính mình hạnh phúc. Chẳng sợ tìm phu quân, cũng không phải là cái gì xuất sắc người. Rốt cuộc trên đời này không chú trọng dung mạo nam tử quá ít. Nhưng thế gian yêu cầu đồng tình người dữ dội nhiều, Phượng Thiên Vũ cũng chỉ là bất đắc dĩ một tiếng thở dài, tiến lên dâng hương thêm dầu mẹ tiền. Đến nỗi xin xâm. Nàng không quá tin cái này, liền không sao cả, cũng liền không có cầu. Từ trong điện ra tới sau. Phượng Thiên Vũ vào chùa nội cấp nữ quyến tạm thời nghỉ ngơi sân. Ở chỗ này nghỉ ngơi người. Đều không phải là chỉ có thể là ở tại trong chùa nội viện, tốn chút dầu mẹ tiền, tự nhiên mà vậy là có thể đủ tiến vào. Phượng Thiên Vũ mới vừa vào vừa khi. Liền thấy nơi này tụ tập không ít phu nhân tiểu thư còn có các nàng mang đến bọn nha hoàn. Đến nỗi nô buộc thị vệ chi lưu đều là canh dư ở viện ngoại. Không bị cho phép đi vào. Vườn không nhỏ. Nhưng thật ra đem như vậy nhiều người phân vải rúm nắm người, ngắm hoa thưởng cá không ở số ít, có thấu thành một đống mười mấy hai mươi mấy người hi hi ha ha nói giỡn, có đơn độc một hộ nhà thích đồ cái an tĩnh, cũng có ít ỏi không có mấy không nghĩ cùng người ta nói lời nói hoặc là bị xa lánh bên ngoài giải rác ngồi ở bên cạnh vị trí. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít thấy người sang bắt quàng làm họ xuất thân thấp hèn môn thương hộ nhà giàu tiểu thư các phu nhân. Thướng tới những cái đó vừa thấy chính là thế gia xuất thân phu nhân tiểu thư bên cạnh dựa đi lên, nghĩ biện pháp làm chính mình lộ mặt rất nhiều, cũng sẽ không làm đối phương phiên chán. Phượng Thiên Vũ nhìn quanh bốn phía, còn cân nhắc muốn ở kia chỗ địa phương nghỉ tạm khi, một trận ho khan thanh từ vườn góc một gốc cây trăm năm la hán tùng hạ truyền đến, dương mắt nhìn lên, lại là phía trước ở nội điện trung nhìn thấy kia đối mẹ con. Không nghĩ tới các nàng cũng ở chỗ này. Bất quá nhìn quanh mẹ con bên cạnh lại là không có nha hoàn hầu hạ, ngược lại là khoảng cách hai người không xa các nữ quyến không phải đầu tới trong ánh mắt, lại là mang theo như vậy một kia chán ghét, đem khoảng cách kéo ra, chẳng sợ hai mẹ con phủ cận còn có mấy chỗ bàn đá có thể nghỉ ngơi, những người đó đều tận lực tránh đi, không ai nguyện ý qua đi. Phượng Thiên Vũ nhìn nhìn bốn phía, có vị trí địa phương đều khoảng cách nơi này quá xa điểm, còn không bằng này chỗ địa phương ly đến gần. Lại có cây cối âm u ché nắng Lại thêm chi ở nội địa khi Phượng Thiên Vũ đối này mẹ con hai người Cũng là rất có vài phần hảo cảm Liền có điều quyết định Dù sao nàng cũng không có gì hiểu biết người ở chỗ này Nhưng thật ra không lo lắng bởi vậy đắc tội người nào Coi như là người không biết không trách tội đó là Phu nhân Đó là Nguyệt Khung Phường Thái Phủ Phu nhân Bên cạnh là này tiểu nữ nhi Thái Phủ con vợ cả thất tiểu thư Thái Thanh Nguyệt Khi còn nhỏ Vị này thất tiểu thư chính là cũng đã thanh danh bên ngoài, kia dung mạo có thể nói là xa gần nổi tiếng. Nề hà người có sớm tối hoa phúc, năm trước một lần ra ngoài lại là gặp phỉ kiếp, tuy rằng vẫn chưa ra cái gì đại sự, nhưng kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt, lại là ở kia chàng biến cô trung bị thương, bị đạo tặc hoa bị thương một cái rất sâu vết thương. Thế cho nên sau lại, liền nguyên bản định ra việc hôn nhân khâu ra thiếu ra, cũng ghét bỏ nàng dung mạo, đem hôn sự cấp lui. Hiện giờ kinh thành bên kia thật là dung chuyển, cứ nghe thái lao ra đắc tội thái tử, hiện giờ còn ở kinh thành bên trong không biết chẳng huống. Nay không, có chút xem náo nhiệt phu nhân các tiểu thư liền bắt đầu bỏ đá xuống giếng, xa lánh hai người. Phải biết rằng, trước kia này thái phu nhân cùng thái thất tiểu thư chính là sở hữu tụ hội chung được hoan nên nhất người. Hoa nhạc đỡ phượng thiên vũ chậm rãi đi tới. Cũng đem về vị kia Thái Trác Thị cùng Thái Thanh Nguyệt có quan hệ sự tình đơn giản cùng Phượng Thiên Vũ nói một phen. mươi 86 lòng chắc gần. Nguyên lai này Thái ra thế nhưng còn có như vậy chuyện xưa. Một cái đã từng là nổi tiếng xa gần mỹ nhân, không đợi quá môn liền hủy dung nhan, nhà trai còn bởi vậy lui hôn. Khâu ra tên tuổi nàng biết, Nguyệt Khung Phường Trung nhất đẳng nhất đại thế gia, động đỉnh khâu gia Thế gia người cũng muốn thể diện, tức phụ có thể dung mạo bình đạo. Nhưng lại không thể xấu xí bất ham nhà mẹ đẻ cũng cần thiết có cũng đủ năng lượng, nếu không, trừ phi nam nhân ái ngươi ái đến không màng gia chủ ngại muốn cưới ngươi, nếu không, cũng bất quá là Thái Thanh Nguyệt như vậy kết quả. Trừ phi, ngươi là gả qua đi lúc sau mới vừa rồi bị hủy dung, không gả. Vậy từ hôn đi, Phượng Thiên Vũ mang theo ba cái nha hoàn đi tới Thái gia mẹ con nơi là Hán Tùng Hạ ghế đá bên, đầu tiên là lễ phép chiều hai người hơi hơi gật gật đầu. ở một bên tìm vị trí ngồi xuống. Hồng mai tay chân nhanh nhẹn đem điểm tâm nước trà, còn có ấn yêu cầu ngao nấu thanh bổ lạnh bưng lên, cũng không vội mà hưởng dụng, chỉ là đặt ở một bên, nếm nếm điểm tâm cùng nước trà, từ hoa di hai chị em vì nàng nhẹ quạt gió lạnh, giải giải nhiệt khí. Pha trà nước trà là phượng thiên vũ chuẩn bị, đó là đến từ không gian phun trong ngao uống xong đi có thể lệnh nhân thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái thủy. Cũng là làm hồng mai cầm đi ngao nấu thanh bổ lạnh khi tăng thêm thủy. Tới phía trước liền đã chuẩn bị tiểu bếp lò, hồng mai ở một bên trên bàn đá điểm hỏa, bỏ thêm than lửa, phóng thượng nước cấm tiểu thiết hồ, thật cẩn thận đổ nước thiêu mở ra, sau đó từ hoa di tiếp nhận vì phượng thiên vũ hướng phao mang đến thượng đẳng Mao phong. Nhìn lá trà ở chung trà trung bay múa, trà thơm nồng úc, sông vào mũi, chỉ là nghe liền lệnh nhân thần thanh khí sảng. Hoa di cũng không phải lần đầu tiên hướng phao mao phòng, còn là lần đầu tiên ngửi được như vậy nồng đậm, làm lòng người say trà hương. Lá trà tự nhiên không có khả năng có biến. Duy nhất bất đồng đó là này cố ý yêu cầu mang đến thủy định là không giống bình thường. Phượng thiên vũ phẩm một hớp nước trà, nước trà ấm áp. Một chút đều không năng khẩu, màu canh thanh triệt sáng ngời. Tư vị thuần hậu, nhập hầu mang đến không ngừng chỉ là nước trà ngọt lành. thế nhưng còn lộ ra một kia hơi hơi mát lạnh, đánh tan nảy một thân thời tiết nóng. Hoa Di, ngươi pha trả công phu lại tăng trưởng. Phượng Thiên Vũ cười nhìn Hoa Di nói như thế nói. Phu nhân khích lệ, đây đều là nô tỳ hẳn là. Hoa Di theo Phượng Thiên Vũ nói đáp, diễn kịch luôn là muốn diễn nguyên bộ, nàng hiện giờ chính là Phượng Thiên Vũ tùy hầu nha hoàn. Khu khu khu, một trận cuồng khu từ Thái gia mẹ con kia chỗ truyền đến. Lại là kia thái phu nhân cụ đến sắc mặt một trận đường đỏ. Nương, ngươi không sao chứ, không cần dọa nữ nhi. Thái Thanh Nguyệt nhớ rõ vỗ thái phu nhân bối, trên mặt tuy ràng cấp, nhưng hôm nay bên người lại không có thị nữ, nàng muốn tìm người hỗ trợ đều khó. Hồng Mai, đảo một chén nước cấp vị phu nhân kia. Phượng Thiên Vũ đã quên qua đi, chiều Hồng Mai nói như thế nói. Hồng Mai gật gật đầu, cầm một cái cái ly. Đang muốn đảo mới vừa thiêu tốt nước ấm. Lại bị Phượng Thiên Vũ kêu ở. kia thủy quá năng, không hảo nhập hầu, trước đảo một ly nước lạnh. Khói ho. Hồng Mai vội lấy ra túi nước đổ một chén trà, đi tới Thái gia mẹ con trước mặt, đem cái ly đệ tiến lên mở miệng nói, vị tiểu thư này. Nhà ta phu nhân nói, trước làm vị này phu nhân uống miếng nước khỏi ho. Thái Thanh Nguyệt nhìn thấy Hồng Mai là lúc. Nguyên bản là có chút cảnh giác, nhưng nghe được Hồng Mai vừa nói sau. Ngược lại là mang theo vài phần khó hiểu nhìn phía Phượng Thiên Vũ, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận cái ly, trước làm chính mình mẫu thân uống miếng nước nhuận nhuận hết hầu, dừng lại cái này làm cho nàng lo lắng cuồng cụ. Đến nỗi Phượng Thiên Vũ vì sao phải giúp nàng, nàng tạm thời không có thời gian nghĩ nhiều. Mẫu thân, ngài uống trước nước miếng giải khác. Thủy tuy rằng là lạnh, lại dễ dàng nhập khẩu, thái phu nhân phủng thoáng hoán khẩu khí sau, đem cái ly thủy chậm rãi uống lên đi xuống. Nguyên bản còn khó chịu đến cực điểm giọng nói, ở uống lên này chén nước lúc sau, lại là kỳ tích chuyển biến tốt đẹp, liên quan kia có chút phạm bước đầu, tựa hồ cũng tại đây chén nước dưới tác dụng có điều chuyển biến tốt đẹp. Thái Thanh Nguyệt nhìn chính mình mẫu thân dần dần bình phục hạ sắc mặt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hầu hạ chính mình mẫu thân chậm rãi đem thủy một giọt không dư thừa uống xong, đem không chén trà trả lại cho hồng mai. Làm phiền mang chúng ta hai mẹ con đa tạ nhà ngươi phu nhân hỗ trợ. Hồng Mai gật gật đầu trở về Phượng Thiên Vũ bên cạnh, Thái Thanh Nguyệt nói tự nhiên không cần phải Hồng Mai thay truyền đạn, hai người chi gian cũng bất quá cách 7-8 mét khoảng cách, vẫn là nghe nhìn thấy. Phượng Thiên Vũ nhìn ngồi ở kia hai mẹ con, lại cảm giác được bốn phía những cái đó các nữ quyến thỉnh thoảng đầu tới khắc thường ánh mắt, biết chính mình vừa rồi kia một chén nước hành động, làm những người đó có điểm ý tưởng. Tuy không thể nói tốt hư, nhưng ít nhất dẫn những người đó một kia tò mò. Phượng Thiên Vũ lại phân phó hoa Di phao hai ly trà đưa qua đi, liền không hề để ý tới kia mẹ con hai người, ngồi sau một lát, nhìn nhìn sắc trời, cũng không sai biệt lắm. Thái gia mẹ con nơi đó nước trà cũng uống đến không sai biệt lắm, làm hồng mai qua đi đem chén trà thu, chuẩn bị trở về. Chỉ là, phía trước mang đến thanh bổ lạnh lại là nguyên si chưa đậu. Chính mình giờ phút này lại không có gì ăn uống ăn cái này, ánh mắt hơi quét gian. vừa lúc dừng ở Thái gia mẹ con trên người phía trước kia Thái Phu nhân uống lên nàng làm người đưa quá khứ nước trà sau khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp một chút kia Thái Thanh Nguyệt nhưng thật ra cái hiếu nữ chú ý tới điểm này sau đem chính mình nước trà cũng cho chính mình mẫu thân dùng để uống thế cho nên nàng chính mình cũng chưa chú ý tới nàng xuyên thấu qua khăn che mặt sắc mặt có chút khó coi một bộ bị cảm nắng bộ dáng chỉ là không quá nghiêm trọng còn có thể kiên trì Hoa Di Người đem nước canh đưa qua đi cấp vị kia thanh nguyệt tiểu thư, liền nói, này nước đường có thể giải nhiệt. Phượng Thiên Vũ nghĩ nghĩ, nói như thế nói. Hoa Di tất nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra thái thanh nguyệt trạng thái, suy nghĩ tưởng Phượng Thiên Vũ phía trước để qua này nước canh công hiệu chung, đó là giải nhiệt, lập tức liền minh bạch nàng dụng ý. Hoa Di bưng canh chung đi tới thái gia mẹ con trước mặt tiên triều hai người hành lễ, mới vừa rồi cười đem đổ vật đặt ở hai người trước bàn nói. thái phu nhân, thái tiểu thư, nô tỳ hoa di là tuân nhà ta phu nhân ý tứ đem này một chung nước đường đưa tới, nói rõ cấp thanh nguyệt tiểu thư cho ta. thái thanh nguyệt khó hiểu lướt qua hoa di thân mình nhìn phía phượng thiên vũ, lại thấy phượng thiên vũ chỉ là chiều nàng thân thiện gật gật đầu, liền cũng hồi lấy một cái hiền lành tươi cười, ngược lại nhìn phía trước mặt hoa di. thái tiểu thư chớ nên hiểu lầm, này nước đường không có ý khác, chỉ là phu nhân thấy tiểu thư khí sắc không tốt lắm. Hẳn là chúng thời tiết nóng, mà này một chung nước đường là có giải nhiệt công hiệu. Mong rằng Thái Tiểu Thư có thể uống xong, rốt cuộc. Ngài nếu là Nga xuống, ai tới chiếu cấu ngài mẫu thân. Đúng không? Hoa Di một câu liền bắt được Thái Thanh Nguyệt lực điểm, làm nàng vô pháp cự tuyệt. Nhà ngươi phu nhân giúp chúng ta nhiều như vậy, này nước đường ta nhất định sẽ uống. Bất quá, chúng ta mẹ còn nghĩ tới đi giáp mặt cảm ơn nhà ngươi phu nhân trợ giúp. Liền chẳng biết có được không phương tiện. Thái Thanh Nguyệt hỏi, nói lời này lại là cổ đủ dũng khí. Nhà ta phu nhân là cái lương thiện người, huống chi hôm nay chính là Phật tổ hoa đảng, làm điểm chuyện tốt không coi là cái gì. Đến nỗi nói lời cảm tạ, nhà ta phu nhân không phải như vậy cổ hủ người. Tiểu thư không cần như vậy khách sáo. Hoa di xoay người, lại vừa thấy đến Phượng Thiên Vũ đứng dậy rời đi, liền uyển chuyển từ chối Thái Thanh Nguyệt Thanh Thu. Vậy được rồi. Nếu là ngày sau có cơ hội, định ở giáp mặt cảm tạ nhà ngươi phu nhân. Thái Thanh Nguyệt cũng thấy được này chẳng huống, liền cũng không bắt buộc, chỉ là nói khách sáo trường hợp lời nói, theo hoa di lần thứ hai hành lễ, nhìn theo chủ tớ bốn người rời đi này chỗ vườn. Nữ nhi, vị phu nhân kia nói, thứ này có thể giải nhiệt, ngươi mau ăn, xem ngươi này sắc mặt tái nhợt, Vì nương đau lòng, thái phu nhân sở sở nữ nhi khăn che mặt hạ khuôn mặt, tưởng đỏ hiểu rõ hốc mắt. ân, Ta uống. Vì còn có thể đủ chiếu cô mẫu thân, ta cũng muốn uống. Thái Thanh Nguyệt cười mở ra canh chung, Đem nước đường ngã vào hoa di lưu lại trong chén uống lên lên, chỉ là một ngụm khiến cho nàng trước mắt sáng ngời. Này hương vị thật sự ăn quá ngon. Thái Thanh Nguyệt vội ăn một lát sau. Nguyên bản còn có chút hôn trầm trầm đầu óc, giống như lập tức hàng ôn. Lập tức thanh tỉnh không ít. Một chén uống xong sau. Cả người lại là thần thanh khí sảng, nói không nên lời thoải mái. Thái Thanh Nguyệt này sẽ cầm kia thừa trang nước đường canh trung hướng trong vừa thấy, còn có hơn phân nửa, nhìn nhìn lại bên trong tài liệu bảy tám loại, nhưng đều là tầm thường đồ vật, lại không biết bỏ thêm cái gì, thế nhưng có như vậy thần kỳ hiệu quả. Nương, ngươi cũng ăn chút, này nước đường mùi vị thật thơm, hơn nữa ăn hậu thân tử đều cảm thấy nhẹ không ít. Thái Thanh Nguyệt vội cấp thái phu nhân đổ một chén, Bất quá Thái Phu Nhân lại là không chịu ăn, phải biết rằng đây chính là nhân gia chuyên môn cấp nữ nhi đồ vật, là đối chính mình nữ nhi thân mình đồ tốt, nàng không thể ăn. Thái Phu Nhân tuy rằng kiên trì, lại cũng không lay chuyển được Thái Thanh Nguyệt, cuối cùng hai người cho nhau thỏa hiệp, Thái Phu Nhân ăn một chén, bất quá dư lại đều làm Thái Thanh Nguyệt vào bụng Thái gia mẹ con ăn đến vui vẻ, không khí rất là hòa hợp. Nhưng luôn có một ít người xem hai mẹ con kia bộ dáng, ế ẩm nói thầm câu. Ừ, bất quá là nhặt người khác không cần đổ vật, còn ăn đến như vậy hứng khởi, này thái ra thật là xuống dốc đến hết thuốc chữa nông nỗi. Chính là, chính là, theo sau đó là một ít người phụ hòa thành, vui sướng khi người gặp hòa nói móc, nhưng ai có thể đoán trước đến hôm nay khinh thường, về sau lại sẽ như thế nào phát triển đâu. Phượng Thiên Vũ từ Đại Bi tự trở về lúc sau, sắc trời thượng sớm, khoảng cách ăn cơm thời gian còn có non nửa cái canh giờ. Liền hỏi hỏi trong phòng bếp hay không có gạo ma phấn, ở biết được có lúc sau, liền mang theo nha hoàn đi phòng bếp. Phòng bếp đầu bếp nữ nhóm nhìn thấy Phượng Thiên Vũ tới, tất nhiên là có chút ngoài ý muốn, mỗi người đều trở nên câu nệ lên. Đặc biệt là nghe được Phượng Thiên Vũ luôn chính mình động thủ làm điểm tâm là lúc, càng là hoảng vô cùng. Không có biện pháp, chỉ có thể làm người đem mì lấy ra tới, chỉ điểm hồng mai động thủ làm trà xanh bánh gạo. Trà xanh tuyển dụng chính là hôm nay uống mao phòng, thủy tự nhiên là nảng từ không gian mang tới thủy, trước đem lá trà ngao nấu lúc sau phá đi, dùng băng gạc bọc đem trà nước hoàn toàn thẩm thấu trong nước, theo sau cùng mì quấy ở bên nhau áp thật lúc sau, cầm đi trưng thủ, chín lúc sau lại cắt thành tiểu hình thoi bãi bàn. Lần này điểm tâm làm cho nhưng thật ra không ít, những cái đó cắt bỏ vô pháp thành hình mao biên làm những cái đó đầu bếp nữ nếm hương vị, mà cắt xong rồi bộ phận. Nhưng cái đó đầu bếp nữ cùng nha hoàn cũng không dám động. Phượng Thiên Vũ liền làm người trang bàn, tặng một bên cấp kia hai cái mời đến thị vệ nếm thử, dư lại liền lấy về chính mình sân sau, tiếp đón hồng mai còn có hoa di hai chị em, bốn người cùng nhau ăn. Không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu cư nhiên còn có bực này hảo thủy, chẳng những làm ra tới nước trà so chi dị vãng càng tốt hơn, liên quan làm điểm tâm cũng như vậy độc đáo, thế nhưng nghĩ đến dùng trà thủy lộng bánh gạo, ân hương vị thật không sai mặc hồng phong dựa nghiêng trên phòng mềm sụp thượng dẫn đầu ngón tay bánh gạo tiết mạn cười con mắt chương 87 hồng mai hảo huy vũ xác thật Hiên viên dạ gật gật đầu đối mặt hồng phong này phiền khen nhưng thật ra thực tán đồng chỉ thấy hiên viên dạ cử chỉ ưu nhã cầm lấy một khối trà xanh bánh gạo trí nhập khẩu trung cảm thụ được bánh gạo ở trong miệng hòa tan vị đôi lông mày tổng hội lơ đãng khơi mạo nhìn như thong thả kỳ thật nhanh chóng nuốt xuống điểm tâm ở mạc hồng phong nói kia phiên lời nói là lúc hai khối trà xanh bánh gạo đã là vào bụng tay lần thứ hai tham hướng về phía điểm tâm âm. đợi đến mạc hồng phong phản ứng lại đây khi lại xem kia một mâm nguyên bản còn dư lại trà xanh bánh gạo bảy tám khối số lượng này sẽ liền dư lại hai khối là lúc nơi nào còn lo lắng dáng vẻ trực tiếp dùng hai tay đi bắt Hiên viên dạ kia dung đến mạc hồng phong như vậy lòng tham một lần lấy hai khối chẳng sợ hắn phía trước thừa hắn không chú ý đã là ăn không ít Nhưng thứ tốt không ai sẽ chê ít. Hiên viên Dạ không chút nghĩ ngợi trực tiếp dối tay đón đỡ, ngươi tới ta đi gian, lại là bởi vì bản chung hai khối còn thừa điểm tâm động khởi tay tới. Hai người không chút nào nhường nhịn, rồi lại có chính mình nạo khí, chỉ là trên tay giao thủ, ngồi ở chính mình vị trí thượng chưa từng di động mảy may. Hai không nhường nhịn đối chiêu một lát, cuối cùng vẫn là hiên viên Dạ cờ cao một bậc, thừa miêu tả hồng phong không chú ý sửa công hắn môn hộ mở rộng ra hạ bàn. Dẫn địch tự cứu hạ, bị hiên viên dạ đoạt một khối trà xanh bánh gạo. Đê tiện. Mạc Hồng Phong cầm một khối bánh gạo, giận trừng mắt hiên viên dạ, xem hắn một ngụm nuốt bánh gạo, nhẹ trọn hạ đuôi lông mày, đứng dậy, lấy trên cao nhìn xuống chi thế nhìn Mạc Hồng Phong, cằm khẽ nết đạm mặc nói, binh bất tiếm trá. Mạc Hồng Phong tức khắc bị tức giận đến không nhẹ, chỉ có thể oán hận đem trong tay bánh gạo nuốt vào sau, vô vô tay đứng dậy, không phục đáp, chờ ta đổi về chính mình thân phận sau. Làm nha đầu lại cho ta lộng tức chết ngươi. Đi thôi. Ta định hảo tâm báo cho nàng. Ngươi cải trang thị vệ muốn nhìn nàng cho hay, xem nàng có thể hay không trực tiếp lấy cái chổi đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Ngươi còn không phải giống nhau cải trang thành thị vệ. Ngươi cho rằng bóc ta đế, ngươi liền sẽ không có việc gì. mặc Hồng Phong cắn răng nói. Ta là ngươi khách nhân, khách nghe theo chủ, ta chỗ cử bất quá là bị buộc bất đắc dĩ. Nàng sẽ thông cảm. Nhưng ngươi bất đồng. Nàng chính là gọi ngươi một tiếng mặc đại ca. Ha ha, cảm ơn nhắc nhở. Ngươi cũng sẽ nói, nàng còn gọi ta một tiếng mặc đại ca. Dựa vào cái này thân phận, nàng liền tin ta nhiều quá tin ngươi. Thích. Ngươi tự xưng là thông minh, chẳng lẽ nhân gia chính là ngu ngốc Mọi người đều là minh bạch người. Các ngươi thương nhân kia bộ, nhân gia dùng đến đến tâm dùng tay. Ngươi nha, đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Mất mặt. hiên viên dạ không mặn không nhạt nói kia độc miệng là mạc hồng phong nghiến răng nghiến lợi lại vô lực phản bác là nha thương nhân hắn cùng nàng lúc ban đầu liền chỉ là bởi vì hai người kia có quan hệ tuy rằng cái này quan hệ lúc ban đầu bởi vì tư đồ diệp nhiên giao dịch nhưng sau lại đơn độc ở chung chung ai có thể nói không có loại quan hệ này đâu mạc hồng phong một tiếng than nhẹ bại hạ trở tới thiểu an chấn buổi tối thực an tĩnh chỉ có nửa đêm là lúc Sẽ nghe thấy đến từ đại bi tự tiếng Trung, xa xưa trầm thấp. Ban đêm, Phượng Thiên Vũ vào một chuyến trong không gian, lấy bể tắm thủy đâm nhập một cái khác túi nước chung Lấy ba lần thủy. Hiện giờ cũng có non nửa bình dung lượng, này thủy Phượng Thiên Vũ lại là tùy thân thu. Không giống bể phun nước thủy, lượng đại, có thể cho hồng mai thu pha pha trà lộng điểm điểm tâm ngao nấu một ít đồ vật. Đêm hôm nay số định mức trang hảo lúc sau. Phượng Thiên Vũ mới vừa rồi an tâm đi ngủ. Hôm sau sáng sớm, hồng mai trời chưa sáng liền bắt đầu lộng điểm tâm, đêm qua trà xanh bánh gạo cũng lộng không ít, còn dùng đi trong hoa viên hái thần lộ cánh hoa, nghiền nát hốn một ít phấn đoàn bắt đầu làm hoa vị điểm tâm. Đương nhiên, này cánh hoa cũng không phải cái gì hoa đều có thể ăn. Đêm qua Phượng Thiên Vũ cùng hồng mai nói đến này đó điểm tâm chế tác phương thức, nàng liền nghiêm túc ghi nhớ, không chút cầu thả làm. Tuy rằng có chút bán tương không tốt lắm, nhưng bởi vì bỏ thêm những cái đó không gian thủy, hương vị tự nhiên sẽ không kém đến địa phương nào đi. Trừ bỏ này đó điểm tâm ở ngoài, hồng mai cũng không quên đem trứng cơm, bỏ thêm hạt mè, dùng khuôn mẫu biến thành từng đóa hoa mai hình thái, đặt ở hộp đồ ăn chung, bỏ thêm một ít ướp tốt cắt ti thanh thúy đồ ăn đầu phô ở phía trên, đợi đến lạnh lúc sau, đem thao xuống hoa lan thoáng ở nước gấm qua một hồi, ở hộp đồ ăn chung làm điểm xuyết. trừ bỏ hoa mai cơm nắm ở ngoài, hồng mai lộng không ít đồ vật. bất quá đều này đây điểm tâm là chủ, trừ bỏ cơm nắm, suốt lộng năm tầng hộp đồ ăn phân lượng, đừng nói một người ăn, liền tính là mười cái người đều dư giả. cứ việc lộng đồ vật rất mệt, bất quá hồng mai mệt đến vui vẻ, bởi vì đêm qua phượng thiên vũ cùng nàng nói, hoa di hai tỷ mọi dù sao cũng là nhà người khác người, mà nàng mới là nàng nha hoàn, có thể làm nàng toàn tâm toàn ý tín nhiệm người. bởi vì phượng thiên vũ lời này hồng mai đảo qua phía trước sợ hãi rụt rè không hề vì thế cảm thấy tự thi non nớt trên mặt treo nhu nhu ý cười như tắm mình trong gió xuân sáng sớm mới vừa nhìn thấy như vậy hồng mai là lúc hoa di hai chị em đều hơi hơi có chút lắp bắp kinh hãi bất quá như vậy cũng hảo cùng với mang theo sợ hãi rụt rè nha hoàn ở bên người có vẻ vướng chân vướng tay như vậy hồng mai càng là làm hai chị em thích An qua sớm một chút lúc sau, Phượng Thiên Vũ lại mang theo hôm qua một đám người lên núi. Lần thứ hai quang lâm đại bi tự đại môn, giờ thìn còn chưa, hương khói liền đã cường thịnh lên, này cổ nhân thức dậy thật sớm, khá vậy không có biện pháp, tuy rằng hôm nay giờ mèo liền sáng đâu. Bởi vì người không coi là chen trúc, Phượng Thiên Vũ cũng không cần thiết lại từ nhỏ cửa nách tiến vào đại bi tự bên trong, mà là trực tiếp từ cửa chính chậm rãi xuyên môn ra tòa, qua thiên vương điện. đi tới đại hùng bảo điện nơi hoa di tự động đi thêm dầu mẹ tiền cải trang thành thị vệ hiên viên giả cùng mạc hồng phong đứng ở một bên nhìn phượng thiên vũ lễ bái phật tổ kia vẻ mặt thành kính bộ dáng chẳng sợ nói nàng là trung thành tín đồ cũng sẽ không có người hoài nghi bất quá đứng ở một bên hai cái nam nhân lại liếc mắt một cái xem thấu phượng thiên vũ mặt ngoài thành kính đem nàng che giấu ở thành kính hạ không cho là đúng xem ở trong mắt thượng hương Cùng chùa Triền Sa Di nói hôm nay giữa trưa muốn ở trong chùa dùng bữa, theo sau bị cho biết dùng bữa địa điểm cùng thời gian, Phượng Thiên Vũ hôm nay quyết định đến sau núi Vọng Giang Đình nhìn xem phong cảnh. Hôm nay bất quá là đại bi Tự Phật Tổ Hoa Đảng ngày thứ hai, còn có năm ngày thời gian, không đổi. Đến sau núi lộ bởi vì đêm qua trời mưa có chút ướt hoạt, Hoa Di hai chị em càng là cẩn thận đỡ Phượng Thiên Vũ, miễn cho trượt chân, bị thương hải tử đã có thể không ổn. Tương so với Hoa Di hai chị em quan tâm phượng thiên vụ an nguy, phía sau hai cái nam nhân liền có vẻ có chút không lương tâm. Kia hai đôi mắt thỉnh thoảng lạc hướng hồng mai trong tay xách theo năm tầng cao lớn hộp đồ ăn, lại không có một cái mở miệng nói muốn giúp hồng mai xách theo, chỉ là cầm một bộ trà cụ, một cái lanh than lửa cùng bếp lỏ, tùy ở hồng mai phía sau chậm rãi đi tới. May mắn này sau núi lộ cũng không khó đi, khoảng cách đỉnh núi cũng không tính xa. Chỉ là hoa một chén trà nhỏ công phu liền đến Đại bi tự vọng giang đình trên đường loại không ít thúy trúc Xanh un tươi tốt trúc diệp Theo gió đong đưa Hào hào rung động Vọng giang đình một bên trên vách đá Một gốc cây trăm năm đón khách thủng cảnh khô Một bên kéo dài đến đi ra ngoài Một bên còn lại là vừa lúc bao phủ đang nhìn giang đình trên không Tươi xuống một tảng lớn cây côi âm u Che đậy mấy phần mặt trời trói trang Vọng giang đình thị giác thực hảo lúc này tới đúng là thời điểm tuy rằng nhìn không tới vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác chính là kia mây bay như sóng ở dưới chân lăn lộn lại có vài phần như lâm tiên cảnh chi diệu sáng sớm phong không nhiệt thổi bay đến mang vài phần lạnh lẽo trải qua một đêm ghế đá lộ ra lạnh lẽo hoa di đem cái đệm đặt ở ghế đá thượng sau mới vừa rồi làm phượng thiên vũ ngồi xuống trong đỉnh bàn đá không nhỏ chẳng sợ sáu người ngồi cùng bàn cũng sẽ không quá chen trúc phượng thiên vũ nhìn hồng mai chuẩn bị như vậy hơn tầng hộp đồ ăn vốn định tiếp đón hiên viên dạ cùng mạc hồng phong cùng ngồi xuống hưởng dụng nào tưởng hoa di hai chị em còn không có mở miệng nói cái gì hồng mai lại là không thuận theo nói chủ tớ bất đồng bàn nam nữ có khác có thể nào làm thị vệ cùng nữ chủ nhân ngồi cùng bàn đạo lý liền đem hiên viên dạ cùng mạc hồng phong đuổi tới đình hóng gió thượng sườn tới gần đón khách tùng phương hướng bàn đá lấy một mâm hơi lạnh Không thích hợp Phượng Thiên Vũ hưởng dụng điểm tâm cấp hai người, liền tính đuổi rồi hai người. Đến nỗi Phượng Thiên Vũ nơi vị trí, một mâm bàn điểm tâm, hồng, hoàng, lục, màu tím nhạt, ở giữa mang lên hoa mai cầm nắm, quanh thân còn lại là trắng suốt 12 bàn bất đồng khẩu vị điểm tâm làm thành một vòng. Ngọt hàm, chưng chiên tất cả không thiếu, bất quá hương vị cũng chưa đến nói, còn mang theo ấm áp, hương khí bốn phía. Hồng mai bên này bãi điểm tâm. hoa di cùng hoa nhạc còn lại là động thủ nấu nước pha trà này nước trà lại là hái trong viện hoa hồng tam đoá gia nhập cây kim ngân mạch môn sơn trà, cùng nhau hướng thao có thể dùng thuốc lưu thông khí huyết giải sầu tư âm thanh nhiệt áp dụng với gan úc hư hỏa bay lên sắc mặt khô vàng làn da khô giáo giả trương ký dùng hiệu quả càng là lộ rõ đương nhiên này cái gọi là trà hoa tất nhiên là xuất từ phượng thiên vũ tây Ngay mùa hè uống uống loại này trà nhất thích hợp, huống chi còn sử dụng không gian bọt nước ra tới, vô luận là công hiệu vẫn là hiệu quả trị liệu đều phải so bình thường thủy càng tốt hơn. Phượng Thiên Vũ chính mình uống này đó nước trà, tự nhiên cũng chưa quên ba cái tiểu nha hoàn. Trong khoảng thời gian ngắn, vọng Giang đình nội bốn người vừa nói vừa cười có uống có ăn ngon không tiêu dao. Hoa Di cùng Hoa Nhạc này hai cái nha đầu thật là phản, cư nhiên độc hưởng, cũng không nghĩ nhà mình chủ tử còn ở một bên lượng. liên tính không có điểm tâm, cũng sẽ không lộng chén nước trà giải giải khác. Thất sách, thật là thất sách. Ta sao liền tuyển như vậy hai cái bổn nha đầu đâu? Mạc Hồng Phong nhìn bên kia ăn đồ vật, trong không khí còn tràn ngập điểm tâm cùng nước trà hương khí, nhìn nhìn lại phía chính mình sớm đã rông tuyết mâm, mặc Hồng Phong tâm lý không cân bằng nói thầm nói, ngược lại không bằng hiên viên dạ tới chấn định. Rõ ràng cảm giác được phía sau mang theo án niệm ánh mắt, Phượng Thiên Vũ quay đầu nhìn lại. Rồi lại thấy hai người mắt nhìn thẳng nhìn chăm chú vào lên núi giao lộ Nhưng thật ra lệnh người hiểu lầm vừa rồi tầm mắt hay không là ảo giác Hoa Di, mặt khác đảo thượng hai ly trà xanh còn có hai bản điểm tâm cấp kia hai vị thị vệ đại ca đưa đi Rốt cuộc còn muốn dựa vào bọn họ bảo hộ, không thể chỉ lo chính mình, chậm trễ nhân ra Tuân mệnh, phu nhân Hoa Di trên mặt dạng nụ cười ngọt ngào đứng dậy đáp, động thủ hướng phao hai ly trà xanh Dùng lá trả là hôm qua Phượng Thiên Vũ sở uống mao phong, sau đó ý bảo hoa nhạc bưng hai bản điểm tâm, chuẩn bị cùng đưa đến mặc hồng phong cùng hiên viên giả nơi vị trí chỗ. Còn không đợi hoa nhạc động thủ, hồng mai liền đi trước một bước đem điểm tâm bưng lên, chọn đều là Phượng Thiên Vũ lướt qua một ngụm chủng loại, theo hoa di đi qua. mươi 88 đoán trước ngoại ngẫu nhiên gặp được. Nhị vị gia, đây là nhà ta phu nhân tự mình phân phó. Làm bọn nô tỳ lấy tới nước trà cùng điểm tâm cấp nhị vị gia hưởng dụng, mong rằng về sau nhật tử nhị vị gia có thể hộ hảo nhà ta phu nhân chu toàn, nô tỳ tại đây vô cùng cảm kích. Hôm mai buông xuống điểm tâm âm, hướng tới hai người hành lễ, mở miệng nói. Đây là tự nhiên. Nhà ngươi phu nhân hiện giờ cũng coi như là ta chờ chủ tử, chẳng sợ chỉ là lâm thời, kia cũng là chủ tử. Bảo hộ chủ tử an toàn vốn chính là ta chờ thị vệ chức trách, Hồng Mai cô nương khách khí. Mạc Hồng Phong khách khí đáp, lại không nghĩ rằng hôm qua còn sợ hãi rụt rè tiểu nha hoàn, hôm nay liền tới rồi đại biến dạng, lá gan chẳng những lớn không nhỏ, liền khí thế đều tùy nhà nàng chủ tử, như vậy không giống bình thường. Được Mạc Hồng Phong trả lời, Hồng Mai xoay người rời đi, trở về Phượng Thiên Vũ bên cạnh hầu hạ. Hoa Di chỉ là đứng đó một lúc lâu, liền cũng trở về Vọng Giang Đỉnh chỗ. Vọng Giang Đỉnh dù sao cũng là chỗ ngắm cảnh hảo địa phương. tới khi tuy rằng không người nhưng tại đây lưu lại một đoạn thời gian sau lại có người lên núi mà cái này lên núi tới người đối phượng thiên vũ mà nói cũng không xa lạ lại là kia chắc gia nhị thiếu gia chắc cờ thu không chỉ như thế hắn bên cạnh còn theo hắn vị kia sư muội cùng với một vị mông khăn che mặt thiếu nữ một tả một hữu đảo có vài phần trái ôm phải ấp ngồi hưởng tể nhân chi phúc hương vị chỉ là chắc cờ thu ánh mắt đều là rừng ở kia che mặt xa nữ tử trên người Căn bản không để ý tới một bên đều bởi vì ghen ghét mà vặn vẹo dung nhan bạch Ngọc Nhi. Bồi vị hôn thê tiến đến đại bi tự chắc cờ thu cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này địa phương gặp được Phượng Thiên Vũ. Ngày hôm trước làm thái quản gia tiến đến đưa nhận lỗi gặp được Phượng Thiên Vũ sự tình hắn cũng là biết đến. Thái quản gia vốn chính là trong nhà lão nhân, cực đến phụ thân coi trọng, ngày ấy hắn đối Phượng Thiên Vũ đánh giá cũng làm phụ thân hắn cố ý tìm hắn tới nói một phen lời nói. Kia lời nói ý tứ đơn giản là Chắc gia đã biểu hiện ra cũng đủ thanh ý Kia sự tình liền tính dừng ở đây Làm hắn không cần bị Phượng Thiên Vũ lại lấy việc này quấn lên thân Hỏng rồi chắc gia thanh danh Chắc cờ thu đối phụ thân cách nói vô pháp gật bừa Cũng không tin Phượng Thiên Vũ cái này lần đầu gặp mặt tiểu phụ nhân sẽ là người như vậy Mà hiện giờ lần thứ hai nhìn thấy Phượng Thiên Vũ là lúc Chắc cờ thu rất muốn đem thái quản gia kéo qua tới Hỏi một chút hắn Đây là hắn cho rằng thượng không được mặt bản phụ nhân. Một cái có thể dùng được với cung đình ngự phẩm đồ sứ phụ nhân, sẽ là một cái bình thường phụ nhân. Chắc cờ thu vốn là không thích thái quản gia là người, càng không thích phụ thân sẽ bởi vì thái quản gia duyên cơ thay đổi chính mình quan điểm. Hôm nay nhìn đến như vậy Phượng Tiên Vũ, này trong đầu liền không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy, muốn nhìn một chút kia thái quản gia trận mắt há hốc mồm. Không lời gì để nói xám xịt bộ dáng. Đơn giản một cái tương nộ, Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra không biết chắc cờ thu trong nội tâm thế nhưng tại đây một lát công phu xoay như vậy nhiều ý niệm, ngay cả nàng trong tay này Hoa Di riêng chuẩn bị đồ sứ cũng nhận ra lai lịch. Kỳ thật, này cũng không phải nàng cố ý khoe khoang, chỉ là này mặc ra có môn đồ sứ sinh ý làm được cũng không tệ lắm, không cẩn thận thành cung đình ngự phẩm đồ sứ. Mặc ra chủ tử không cần mặc ra đồ sứ, dùng cái gì? liền tính là cung đình ngự phẩm đồ sứ. Nhưng cũng là nhân gia sản xuất đồ vật Này mặc gia có điểm tràn lan đồ sứ Ở mặc gia người trong mắt đầu Không coi là cái gì Hoàng gia nơi đó càng là như thế Bất quá Tương so với mặc gia cùng hoàng gia mà nói Mấy thứ này ở những cái đó đại thế ra trong mắt Biến thành thân phận tượng trưng Cũng không quái chăng sẽ có như vậy hiểu lầm Chắc công tử Thật là xảo Tương tình không bằng ngẫu nhiên gặp được Nếu là không chê Ba vị cần phải cùng lại đây uống trà một ly. Hưởng dụng chút điểm tâm. Phượng Thiên Vũ khách khí rồi lại không có vẻ cố tình mở miệng hỏi. Chắc cờ thu nhìn mắt bên cạnh vị hôn thê, thấy nàng đôi mắt như nước nhìn hắn. Cũng không bất luận cái gì dị nghị, chỉ là lấy ánh mắt báo cho chắc cờ thu. Việc này làm chính hắn làm chủ có thể, không cần hỏi nàng. Chắc cờ thu nhìn vị hôn thê này săn sóc bộ dáng, càng là vui mừng không thôi. trên mặt tươi cười cũng so chi phía trước giày đặc vài phần tương so với trác cờ thu này đối vị hôn phu thê không khí hòa hợp cung cấp với bóng đèn bạch ngọc nhi lại là muốn đem hàm răng cán liên quan phượng thiên vũ cái này người ngoài cũng bị ghi hận thượng này có tính không là tân thủ thêm hận cũ bạch ngọc nhi vô pháp hướng trác cờ thu tức giận lại là đem hung ác ánh mắt lạc hướng về phía phượng thiên vũ phượng thiên vũ mày không cấm hơi hơi một túc cái này bạch ngọc nhi thật là cái không thể hiểu được người nàng ghen ghét chính mình sư huynh đối người khác hảo làm gì luôn là dùng cái loại này hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống ánh mắt xem nàng kia xích quả quả hận quả thực muốn đem nàng sống xẻo thật là cái thần kinh có tật xấu nữ nhân mỗi lần đều không phải nàng trêu chọc dựa vào cái gì đem lửa giận cừu hận hướng trên người nàng bộ hoa di hai chị em tất nhiên là cảm giác được kia bạch ngọc nhi trong mắt không tốt thân mình hơi hơi một sai chặt bạch ngọc nhi kia bất thiện con người quả nhiên Nữ nhân này chính là cái bệnh tâm thần, một con gặp người liền căn chó điên, không có biện pháp trừng phượng thiên vũ, này sẽ đem ngăn trở nàng tầm mắt hoa gì hai chị em hận thượng Chủ tử nàng không hiếu động, bị thương nô tỳ tổng sẽ không làm sư huynh sinh khí đi. Một cái hạ nhân mà thôi. Bạch Ngọc Nhi này ý niệm mới vừa rồi hứng khởi, vạn vẹo dung nhan nháy mắt khôi phục bình tĩnh, thế nhưng dạng một tia hưng phân ý cười. Dấu ở tay háo hạ tay, ở bên hông một mạng. gỡ xuống dấu ở đai lưng trung tế như lông châu tế châm, thúc giục nội lực sau, hướng tới hoa di cùng hoa nhạc nhị nữ tật bắn mà đến. Bạch Ngọc Nhi động tác có thể nào tránh được hoa di cùng hoa nhạc hai chị em đôi mắt. Mạc Hồng Phong cô y an bài hai người thủ phượng thiên vũ cũng không phải là gần đơn giản là hai người hầu hạ người năng lực, mà là hai người vốn chính là Mạc Hồng Phong bồi dưỡng ám vệ chung một viên. Vô luận là võ công vẫn là cái khác, đều là đông đảo nữ tử chung người xuất sắc. Bạch Ngọc Nhi tuy rằng lợi hại, nhưng lại là nhà âm đóa hoa, có thể nào so được với các nàng này đó đã từng ở sinh tử gian bồi hồi ám vệ. Đánh lén. Thật là không biết tự lượng sức mình. Vì không cho Phượng Thiên Vũ phát hiện dị thường, tỉ mỗi hai động tác cũng là cực kỳ mịt mờ, dùng ống tay háo chặn kia tế như lông châu châm. Bạch Ngọc Nhi đồng tử hơi co lại, chưa từng đoán trước đến hai cái nha hoàng thế nhưng có này thân thủ. Kinh ngạc đến nỗi cũng làm bị ghen ghét hướng hôn đầu góc Bạch Ngọc Nhi bình tĩnh lại, trầm mặc lại là thu liễm rất nhiều. Không ngờ tới ngày ấy từ biệt lúc sau, thế nhưng sẽ ở cái này địa phương gặp được phu nhân, chính như phu nhân lời nói tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, ta chờ liền làm phiền. Chắc cờ thu đáp, nắm tiêu mông xa thiếu nữ tay, lại cũng lôi kéo Bạch Ngọc Nhi và táo đem người kéo đến vượng thiên vũ trước mặt. Ngọc Nhi, còn không nhân cơ hội này cùng phu nhân hảo hảo nói thanh kiểm. Chắc cờ thu đứng ở vọng giang đình trung, nhìn Bạch Ngọc Nhi trầm giọng nói. Bạch Ngọc Nhi cánh môi mấp máy hạ, vốn có vài phần không căng nguyện, nhưng đợi đến ánh mắt rừng ở hoa di này đối tỷ mỗi hoa khi, lại nghĩ đến chính mình vừa rồi động tay chân, tuy là không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu, có chút không dám không muốn nói, thực xin lỗi. Một chút thành ý đều không có, câu này là ngươi cho phu nhân nhà ta xin lỗi thái độ. Hôm mai lạnh lùng đã mở miệng. Đối phượng Thiên Vũ bị thương sự tình sớm đã nghe A Đại bọn họ nói qua, tuy rằng đã nhiều ngày tới Phượng Thiên Vũ cũng chưa nói cái gì, hơn nữa không cho các nàng giúp nàng tượng dược, chính là lần lượt lấy về dược liệu cùng nhận lôi, như vậy Đại Bút Tích đều biết, này thường sẽ không nhẹ. Hiện giờ nhìn thấy đầu sỏ gây tội lại là như vậy thái độ, Hồng Mai không chút nghĩ ngợi liền phát hỏa, thế cho nên vượt qua thân phận của nàng, nói lời này. Hoa Di kéo kéo Hồng Mai vào áo, Nàng tuy là là chủ bất bình, chính là lúc này nàng không nên tùy ý mở miệng, này sẽ làm người khác nghĩ lầm đây là Phượng Thiên Vũ xúi rủ, hỏng rồi nàng hình tượng. Hoa di động tác nhỏ Phượng Thiên Vũ tất nhiên là xem ở trong mắt, mà hồng mai bỗng nhiên tỉnh giấc một chút hoảng loạn, nàng cũng là xem ở trong mắt, bất quá, nàng cũng không có bất luận cái gì trách cứ y tứ. huống chi, nàng cũng là đối này bạch ngọc nhi buồn bực, luôn là không thể hiểu được tìm nàng phiên thoái. chẳng lẽ này diện mạo không được như mong muốn vẫn là tội lỗi động bất động liền gặp thay bay vạ gió chắc cờ thu cũng bị hồng mai kia nói đến trên mặt không ánh sáng lại là không biết nên như thế nào mở miệng vốn định làm người điều giải đêm ngày ấy không mau bắt quá lại không nghĩ rằng bạch ngọc nhi lại là như vậy không hiểu chuyện lúc này còn nháo tính tình làm hắn khó xử chắc cờ thu xấu hổ không biết như thế nào cho phải khi chắc công tử đứng làm chi sao mời ngồi Bên cạnh ngươi vị này nghĩ đến chính là ngươi ngày ấy trong miệng vị hôn thê đi. Quả nhiên là cái như mặt nước ôn nhu nữ tử, không biết như thế nào xưng hô đâu. Phượng Thiên Vũ thấy không khí có điểm cứng đờ, liền cũng tìm cái đề tài, bóc quá kia một lát xấu hổ, trực tiếp đem ánh mắt rừng ở kia mông xa thiếu nữ trên người. Ly đến gần chút sau, xuyên thấu qua lụa mỏng khuôn mặt tuy rằng xem đến không lắm rõ ràng, bất quá này hình dáng lại là có thể nhìn cái đại khái, một trương mặt trái xoan. Hiển lộ bên ngoài con ngươi luôn là dạng nhu nhu ý cười, thanh thiển ý cười ở khăn che mặt hạ đều không thể che lấp, kia nhược liêu đón gió dáng người, thật đúng là đừng nói, nhưng thật ra nhìn thấy mà thương, chẳng trách trăng trắc cờ thu như vậy một cái nam tử nhìn nàng khi, trong mắt dạng đều là thương tiếc ánh mắt. Huyên nhi danh mộ huyền, ở nhà đứng hàng thứ 9, hôm nay vẫn là lần đầu tiên ra ngoài, rất nhiều phương diện đều không hiểu nhiều lắm, náo loạn không nhỏ chê cười, Nếu là huyên nhi có gì không ổn chỗ, mong rằng phu nhân xin đừng trách. Như mặt nước nữ tử, nói chuyện thanh âm cũng như nước chảy róc rách, nhẹ nhàng mềm mại mang theo một loại thoải mái cảm giác, không giống kia bạch ngọc nhi một mở miệng đó là đắc tội với người hướng. Chắc cờ thu nếu là cưới cái này mộ huyên, nhưng thật ra cùng hắn thật là xứng đôi, bất quá nhìn ra được, kia bạch ngọc nhi cũng không phải đèn cạn dầu. Sự tình lần trước Chắc cờ thu nói qua muốn đem nàng đưa về sân môn, nhưng hôm nay còn tại đây, theo chắc cờ thu cùng mộ huyền cùng tới rồi đại bi tự dân hương, nếu là không có điểm bản lĩnh, sao có thể? Chắc cờ thu đem nàng lưu lại không quá khả năng, nếu thật là hắn, phía trước thái độ cũng sẽ không như vậy lãnh đạo, nghĩ đến hẳn là cùng chắc gia trưởng đối có quan hệ. Phượng Thiên Vũ cười, là ba người sau khi ngồi xuống, mệnh hoa di pha trà, chiêu đãi khách nhân. Chiêu đái khách nhân lá trà tất nhiên là tốt nhất, bất quá, này thủy sao, hoa di lại là cố ý dùng bình thường nước sơ tuyển, mà phi phượng thiên vũ tự bị những cái đó có thể làm trà hương càng thêm nồng đậm thanh hương, nhập hầu sau lệnh người toàn thân thoải mái nước suối. Cứ việc như thế, này trà hướng phao ra tới tự nhiên cũng sẽ không quá kém, hoa di pha trà công phu cũng không phải là bạch học, mới sẽ không làm người chọn chính mình tật xấu. Uống lên một ly trà lúc sau. Chắc cờ thu đống nhiên từ trong lòng lấy ra một cái sứ hộ, đem đồ vật phóng tới Phượng Thiên Vũ trước mặt. mươi 89 Phu Nhân cứu ta. nay một lò ngọc cơ kem bảo vệ ra đối với miệng vết thương khép lại rất có trợ giúp Lau lúc sau, chẳng những có thể ra tốc miệng vết thương khép lại độ, hương vị còn lộ ra thanh hương vị, đợi đến miệng vết thương khép lại lúc sau, không dễ lưu lại vết sẹo Phu Nhân là nữ tử, đối chính mình thân mình định là thực coi trọng. Này thuốc rán chính thích hợp phu nhân ngài sử dụng. Mặt khác này bình thường dựa uống nhiều quá, đối phu nhân hiện giờ thân mình mà nói lại là không có quá lớn chỗ tốt, mà này kem bảo vệ ra, sẽ không đối thai nhi có điều ảnh hưởng, có thể yên tâm sử dụng. Phượng Thiên Vũ nhìn trước bàn cái nắp vẽ một đóa tuyết liên thượng sứ hộp, lại nhìn nhìn chắc cơ thu, rõ ràng cảm giác được Bạch Ngọc Nhi muốn nói lại thôi, dối tay mơn trơn cái này sứ hộp bên trên duyên. Thứ này nghĩ đến giá trị xa xỉ đi. Đó là, thiên kim khó mua sự việc, xuất từ xích viêm quốc dược vương cốc cực phẩm thuốc trị thường, không phải người thường có thể được đến hảo dược. Bạch Ngọc Nhi ứng thanh, vẻ mặt tự đắc bộ dáng, miệng đều mau kiểu đến bầu trời đi, bị chắc cờ thu mịt mở dùng con ngươi chừng, mới vừa rồi thu liễm một chút, cứ việc như thế, nàng đôi mắt vẫn là không tha nhìn cái kia sứ hộ, rồi lại cố kỵ cái gì. vẫn chưa giống như mới quen khi như vậy tùy ý làm vậy. Đừng nghe Ngọc Nhi nói bừa. này bất quá là còn tính không tồi thuốc trị thường, phu nhân chớ có có bất luận cái gì gánh nặng. Chắc cờ thu đáp, lại là không nghĩ Phượng Thiên Vũ cự tuyệt chính mình hảo ý. Nếu không có này hai ngày tới bị phụ thân phái đi nhúng tay ra tộc sinh ý, mà xem nhẹ Phượng Thiên Vũ việc này, hắn ngày ấy đưa nhận lỗi khi, lại là muốn đích thân đi một chuyến. Hiện giờ bị phụ thân phái quản gia đại lao, Tuy nói đồ vật tặng không ít, nhưng nhiều ít không đủ thành ý hiện giờ này hội ngộ thượng, dược vương cốc xuất phẩm ngọc cơ kem bảo vệ ra tuy rằng quý trọng, cũng ngay ấy bị thương phượng thiên vũ suýt nữa hại nàng trong bụng thai nhi khó giữ được sự tình tới nói. Liền không coi là cái gì. Chắc công tử một khi đã như vậy nói, nếu là không thu chẳng lẽ không phải có vẻ ta thực không lễ phép. Không lễ phép liền không cần thu nha. Như vậy đồ tốt, cho ngươi cái này xấu nữ đều có vẻ lãng phí. Bạch Ngọc Nhi nói thầm một tiếng. Thanh âm tuy rằng rất thấp, nhưng đối với có nội lực người mà nói, thanh âm này lại giống như ở bên thai nói ra như vậy rửa sạch. Chắc cờ thu trong lòng thực khí, lại không dám hiển lộ ở trên mặt, sợ phượng thiên vũ hiểu lầm. Hắn có thể ra vẻ không biết, nhưng không phải là hoa di tỷ mội hai còn có cách đó không xa hiên viên Dạ cùng Mặc Hồng Phong hai người sẽ làm như không nghe thấy. Nguyên bản ta cũng không nên thu, nhưng thứ này đối ta lại là hữu dụng. Ta đây liền tại đây đa tạ công tử hảo ý. Không dám. Phu nhân có thể thủ hạ vật ấy, cờ thu cũng thoáng an tâm một chút. Hiện giờ thời điểm cũng không còn sớm. Gia mậu đám người còn ở trong chỗ chờ, ta chờ liền đi trước cáo tử. Chắc cờ thu nói đã là đứng lên, hắn nhưng không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này, liền sợ Bạch Ngọc Nhi lại làm ra cái gì trạng hương tới. Hắn võ công tuy rằng không tồi, còn không tới vô địch nóng nỗi. không nói đến hầu ở một bên hai cái thị vệ võ công phụ họa chỉ là này hai cái song bảo thai nha hoàng trầm ổn bước chân liền đã là cái người biết võ hắn còn muốn che chở không hiểu võ công mộ huyền nếu là chọc giận đối phương tuyệt đối không có hảo trái cây ăn sửa đưa đồ vật đều tạo vẫn là đi trước thì tốt hơn xem chắc cờ thu kia cố kỵ thần sắc phượng thiên vũ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục lưu hắn ba người tại đây nhìn theo chắc cờ thu vội vàng rời đi Phượng Thiên Vũ sẽ chuyển qua tới nhìn nhìn bên cạnh người Hoa Di ba người. Hôm mai khuôn mặt nhỏ thượng là không chút nào che giấu sắc mặt giận dữ. Hoa Di cùng Hoa Nhạc lại là tương phản, lại là cười đến sáng như đào hoa, mi mắt cong cong hảo là vũ mị. Các ngươi cười cái gì? Như thế nào cười đến như vậy ngọn? Chẳng lẽ là nhìn chúng vị kia chắc công tử không thành? Phượng Thiên Vũ cười trêu chọc nói. đổi lấy hai cái nha hoàn đồng thời vức tới một đạo phong tình vạn chủng mỹ nhãn phu nhân liền ái rêu cực người bọn nô tỳ như thế nào sẽ coi trọng vị kia chắc công tử không nói đến hắn đều có vị hôn thê liên tính không có cũng không phải nô tỳ chờ có phúc tiêu thụ người liền hắn vị kia dương nanh múa vớt sư muội khiến cho đủ làm người uống thượng một hồ vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài phu nhân không phải bởi vì vị kia công tử sư muội gặp thai bay vạ gió sao Nô tì hai người nhưng không nghĩ bị người ở trên người chọc cái lỗ thủng, thật là nhiều đau nha. Hoa di vẻ mặt khoa trương che lại ngực lui hai bước, hoảng sợ nói. Là nha, nhiều đáng sợ nữ nhân. Phu nhân ngài vừa rồi hẳn là đều thấy được, liền vị kia công tử đối chính mình vị hôn thế hảo, nàng kia đôi mắt hình viên đạn liền cùng tức, liền tính bọn nô tì chỉ là người khác, chỉ cần là cái nữ, nàng đều có thể đủ đương cập đến bọn nô tì trên người. Vừa rồi nô tỳ đều còn chưa thấy rõ vị kia công tử diện mạo khi, đã bị kia sư muội hung hăng quăng mấy cái đôi mắt hình viên đạn lại đây, này tâm nha, giờ phút này còn thỉnh thịch thông kinh hoàng đâu. Nô tỳ có thể so không được hồng mai muội mội như vậy hảo đảm lượng, cư nhiên dám mở miệng răn dậy nhân ra, thật sự là quá bội phục Hoa nhạc nói nói lại là nhắc lên hồng mai, tức khắc làm hồng mai mặt đều hồng tới rồi cổ. Hoa nhạc tỉ tỉ, người dễ cận người. nhân ra chỉ là vi phu nhân minh bất bình nhất thời đã quên sợ hai mà thôi nơi nào là gan lớn hồng mai vội vàng nói nha nha nha xem ngươi còn không dám thừa nhận đừng lấy phu nhân đương tấm mục hoa di cũng trộn lẫn một chân trêu cợt hồng mai lại cũng là nguyên bản bởi vì chắc cờ thu ba người đã đến không khí về tới lúc ban đầu lung lay cũng không biết hôm nay buổi sáng là làm sao vậy gặp gỡ một cái chắc cờ thu đã là thực xảo sự tình Không nghĩ tới lại vẫn hội ngộ thượng thái Thanh Nguyệt. Bất quá xem thái Thanh Nguyệt lẻ loi một mình, hoang mang rối loạn bộ dáng, dường như cái gì đáng sợ đồ vật ở phía sau đuổi theo giống nhau, làm cho sợi tóc đều hỗn độn không ít. Hoàng Không chọn lộ chạy vội thái Thanh Nguyệt cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên tuyển một cái đi thông vọng Giang Đình lộ sinh tồn, vốn tưởng rằng chạy đến đỉnh lúc sau, liền không đường nhưng chớ khi, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp gỡ hôm qua vị kia hảo tâm phu nhân. Thái Thanh Nguyệt cuốn quít vọt tới Phượng Thiên Vũ nơi đỉnh hóng gió chung, lập tức liền cho nàng quỳ xuống. Cầu phu nhân cứu Thanh Nguyệt, cầu phu nhân cứu cứu Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt cho ngài dập đầu. Thái Thanh Nguyệt quỳ đến quá đột nhiên, thế cho nên mọi người đều có chút trở tay không kịp. Thanh Nguyệt tiểu thư mau mời khởi, có chuyện hảo hảo nói, vạn không thể như vậy, thật là chết sát ta. Phượng Thiên Vũ đứng dậy nói, hồng mai động tác nhanh nhẹn đem quỷ Thái Thanh Nguyệt đỡ lên. Phu nhân! còn thỉnh phu nhân cứu ta. Thái Thanh Nguyệt đỏ mắt cầu đạo, tầm mắt lại là liên tiếp hướng tới lên núi lội nhìn lại, vẻ mặt khẩn trương, nắm Phượng Thiên Vũ tay tại đây đại trời nóng có vẻ lạnh lẽo, run nhẹ nhẹ. Còn không đợi Phượng Thiên Vũ mở miệng do hỏi nguyên do, hiên viên dạ cùng mặc hồng phong lại là từ một bên lại đây, ngăn ở đi trước đỉnh hóng gió thạch đạo thượng, mà lúc này cũng đã là nghe thấy một trận tiếng bước chân truyền đến, lại là tám thị vệ vây quanh một cái nam tử đi rồi đi lên. kia nam tử đảo phi cái gì vẻ mặt dữ tợn béo nếu phì heo nam tử tương phản cái này nam tử lớn lên cũng không tệ lắm ít nhất một em m85 thân cao một thân màu đen luyện võ phục bao vây lấy kia củ cao gầy cường tráng thân mình ngực chỗ theo một con chuột ngồi diều hâu, rất là khí phách chỉ là giữa mày sát khí lệnh người thực không thoải mái mím chặt cánh môi ít khi nói cười một đôi như ương sắc bén hai chóng mắt nhàn nhạt đảo qua sẽ có loại bị dã thú theo dõi cảm giác Bỏ qua một bên điểm này ngoại Người nam nhân này cũng coi như là Cái mỹ nam tử Vây quanh tám thị vệ Theo chân bọn họ chủ tử giống nhau không có gì tươi cười Trên lưng đều khiêng một phen đại đao Như tháp trạng thân hình chỉ là vừa đứng Tùy tiện cái nào nhược nữ tử Đều sẽ chạy chối chết Càng miễn bản thái thanh nguyệt cái này Khuê các tiểu thư Chư vị xin dừng bước Nhà ta phu nhân đang ở vọng giang đình nghỉ ngơi Mong rằng chư vị có thể đi vòng rời đi Mạc Hồng Phong càng trước một bước hành tre ở này chín người trước người, lại là làm tám thị vệ hô hấp tùy theo trầm xuống, ánh mắt đều trở nên cảnh giác lên. Kia đại trưởng ngao ngoe dục dịch, chỉ chờ nhà mình chủ tử ra lệnh một tiếng, liền sẽ rút đao khai chiến. Nam tử tay vừa nhấc, ánh mắt lướt qua Mạc Hồng Phong hai người là hướng về phía vọng Giang đình trung, lại thấy Phượng Thiên Vũ lôi kéo Thái Thanh Nguyệt ngồi xuống trên bàn đá, tiếp nhận nha hoàng truyền đạt nước trà. Đưa đến còn vẻ mặt vẻ mặt kinh hãi Thái Thanh Nguyệt trong tay, trên mặt dạng nhật nhạt cười, một bên trấn an Thái Thanh Nguyệt bất an, một bên lại là nhìn phía bên này, tầm mắt liền như vậy vừa lúc đối tượng Kỳ quái, người nam nhân này rõ ràng là lần đầu tiên thấy, như thế nào có quen thuộc cảm giác. Phượng Thiên Vũ thật là khó hiểu nhìn cái kia bị vây quanh ở trung ương nam tử, nhìn lại xem, xác định chính mình xác thật là lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này. Nhưng vì sao sẽ có loại này kỳ quái quen thuộc cảm? Theo lý thuyết chính mình gặp qua người, đặc biệt là dung mạo xuất chúng nam nhân, tất nhiên sẽ không quên đi, chính là trước mắt cái này xa lạ nam nhân, nàng lại là chưa từng gặp qua. Thật là quái. Đem người giao tới, chúng ta xoay người liền đi. Mặc hồng phong cùng hiên viên dạ đều là mày nhân lại, thực không thích có người dùng loại này mang theo uy hiếp ngự khí cùng chính mình nói chuyện. Vị tiêu tiểu thư là nhà ta phu nhân bằng hưu. các ngươi muốn đem người mang đi thứ khó toàn mệnh mặc hồng phong cũng không phải dễ nói chuyện người đối phương thái độ không tốt hắn cũng không sắc mặt tốt cấp đối phương trực tiếp cự tuyệt người nọ điều kiện chúng ta bên này là chín các ngươi liền tính hơn nữa kia hai cái nha hoàn cũng bất quá là bốn người ở nhân số thượng các ngươi cũng không chiếm ưu thế không cần thiết vì thế cùng chúng ta liều mạng không đáng xem ngươi cũng không phải một cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân ta thực không rõ Vì sao ngươi muốn đuổi theo một cái nhược nữ tử không bỏ? Theo lý thuyết, bằng vào các ngươi mấy cái phía sau, thật sự muốn bắt chủ nàng căn bản sẽ không làm nàng chạy đến này chỗ địa phương, nghĩ đến trong đó định là có cái gì hiểu lầm. Ngươi không ngại tại đây giáp mặt nói rõ ràng, miễn cho bị thương hòa khí. Nếu có thể tránh đi xung đột, mặc Hồng Phong căn bản không nghĩ động thủ, huống chi, một cái thái gia tiểu nữ nhi, nếu không có bởi vì phượng thiên vũ duyên cớ, hắn căn bản sẽ không quản cửa này nhàn sự là ta sơ sót làm phiền báo cho thái tiểu thư ta chờ là chịu người gửi gắm mang nàng đi gặp một người mà cái này cùng nàng có rất lớn căn hệ người nọ trầm mặc một lát cho như vậy một câu thả chờ một lát ta đi theo phu nhân nói nói nếu là vị kia tiểu thư nguyện ý cùng các ngươi đi chúng ta là sẽ không nhúng tay làm phiền mặc hồng phong xoay người đi hướng vượng tiên vũ đem đối phương nói chuyển đạt cấp phượng thiên vũ nghe, thái thanh nguyệt tự nhiên cũng đem lời này nghe vào trong thai, trên mặt lại có vài phần hoài nghi, không dám dễ dàng làm quyết định. Thái tiểu thư xin thứ cho tại hạ vô lễ, dựa vào hạ chi thấy, đối phương đối với ngươi hẳn là không có ác ý bằng vào thực lực của đối phương, nếu không có không nghĩ cường ngạnh mang đi ngươi, ngươi là không có khả năng như vậy dễ dàng chạy đến này chỗ địa phương, tìm phu nhân cầu cứu. Mạc Hồng Phong không khỏi nhắc nhở nói, đến nỗi như thế nào tưởng, liền xem Thái Thanh Nguyệt bản nhân y tứ. Trường 90 hiểu lầm. Thái Thanh Nguyệt thân mình hơi hơi chấn động, lại là có cân nhắc, ít nhất giờ phút này nàng biểu tình đã là không giống phía trước như vậy sợ hãi, xem ra lời này nàng là nghe lọt được. Thanh Nguyệt tiểu thư, không bằng ngươi nghe một chút đối phương nói cái gì đó, nếu là không muốn đi theo bọn họ đi phượng thiên vũ nói đến tận đây ngước mắt nhìn phía Mạc Hồng Phong. Nếu là thái tiểu thư không muốn đi, phu nhân từ bi, là sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Mặc hồng phong lời này vừa ý tư làm phượng thiên vũ cười. Là nha, ngươi nếu không muốn, sẽ không có người có thể miễn cưỡng ngươi. huống chi, nơi này chính là Phật môn tịnh địa, nghĩ đến nếu là bên này náo loạn đại động tĩnh, chắc chắn dẫn một ít người tới, liền tính không vì chính mình, cũng muốn cô Phật tổ hoa đảng ngày ra tay tương trợ, sẽ không làm ngươi rơi vào người khác lúc sau. nói nữa sự tình luôn là yêu cầu giải quyết tránh được nhất thời trốn không được một đời ngươi nói phải không thanh nguyệt tiểu thư phượng thiên vũ cũng phi một mặt lạ người tốt chỉ là đem sự tình làm rõ một chút làm thái thanh nguyệt chính mình lựa chọn thanh nguyệt minh bạch chính như phu nhân lời nói có một số việc không phải tránh đi một lần chẳng khác nào một đời làm phiền vị này thị vệ đại ca làm vị kia công tử lại đây ta muốn hỏi cái minh bạch thái thanh nguyệt hít sâu một hơi sau Lại là hạ quyết định, chẳng sợ nàng rất sợ, vì mẫu thân nàng cũng không thể trốn tránh. Phượng Thiên Vũ cánh môi hơi hơi mấp máy hạ, vốn định nói làm như vậy tựa hồ có chút không tiện, có thể tưởng tượng tưởng. Này Thái Thanh Nguyệt hiện giờ chính là dựa vào chính mình cho nàng thêm can đảm đi tìm hiểu sự tình nguyên do. Nếu là nàng nói lời này, chỉ sợ nàng lại muốn lùi bước. Phượng Thiên Vũ không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ý bảo Mặc Hồng Phong Ấn Thái Thanh Nguyệt ý tứ đi làm. Đến nơi đối phương có đáp ứng hay không, lại phải nói cách khác. Bất quá, đối phương lại là không so đo này đó. Cũng biết có nên hay không nói người nọ kẻ tài cao gan cũng lớn, liền như vậy lưu lại tám thủ hạ. Một mình một người đi tới đỉnh hóng gió nơi. Người muốn biết cái gì? Khóc khóc lời nói còn không đợi Thái Thanh Nguyệt đặt câu hỏi, kia nam tử liền đã đã mở miệng. Thái Thanh Nguyệt rõ ràng có chút sợ cái này nam tử. Bất quá vẫn là tráng thêm can đảm tử đã mở miệng. Ngươi nói có người muốn gặp ta, còn cùng ta có rất lớn căn hệ, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tưởng được có ai có thể mời đặng ngươi người như vậy, cho nên, ở quyết định cùng không đi theo ngươi phía trước, ta muốn biết người kia là ai. Liền cái này. Nam tử nhàn nhạt hỏi câu. ân liền cái này. Thái Thanh Nguyệt gật gật đầu. Người nọ tên ta không thể nói, bất quá, đối phương cho ta như vậy đồ vật. Nói chỉ cần ngươi gặp qua liền chắc chắn theo ta đi, bất quá, không đến phi bất đắc dĩ, thứ này lại là không hy vọng ta lộ ra ngoài tới. Ngươi nọ nói từ trong lòng lại là lấy ra một khối màu đen cục đá, cái loại này thoạt nhìn thực bình thường thuần màu đen cục đá, chỉ là, này tảng đá trên có khắc một cái lửa giận kim liên đồ án. Chỉ là liếc mắt một cái, thái thanh nguyệt sắc mặt nháy mắt đại biến, một phen từ trong tay đối phương đoạt lấy kia tảng đá. Nhất biến biến vuốt cái kia hoa văn, luôn mãi xác nhận lúc sau, mới vừa rồi đảo qua phía trước thấp thỏm lo âu chi sắc, mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc bắt lấy nam tử và táo vội vàng hỏi, làm ngươi dẫn ta đi người ở đâu? Còn có? Ta nương nàng. Thái phu nhân đã là bị tiếp đi, muốn gặp người nọ, vậy theo ta đi. Hảo. Bất quá. Ngươi thả từ từ. Thái thanh nguyệt nói xoay người nhìn phía phượng tiên vũ, lại là chiều nàng hành lễ. Hôm nay đa tạ phu nhân tương trợ, Thanh Nguyệt vô cùng cảm kích. Nếu là không có phu nhân khuyên bảo, có lẽ Thanh Nguyệt liền không thấy được một vị muốn gặp người. Hôm nay tri ân Thanh Nguyệt ghi nhớ trong lòng, về sau chắc chắn báo đáp phu nhân hôm nay tương trợ tri ân. Khách khí, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nếu các ngươi chi gian hiểu lầm giải trừ, vậy mau chóng đi gặp vị kia muốn gặp người của ngươi. Bất quá, hiện giờ đại bi tự bên này nhiều người nhiều miệng. có lẽ đúng là bởi vì điểm này bọn họ chưa từng vận dụng phi thường thủ đoạn ngươi thả ấn không có việc gì người giống nhau chuẩn bị xuống núi tới rồi dưới chân núi ít người lúc sau lại cùng bọn họ hội hợp mặc kệ ngươi thấy người là ai ít nhất nhà ngươi ở bích lãng thành luôn là yêu cầu tránh đi một ít không cần thiết phiền toái đa tạ phu nhân đề điểm thanh nguyệt biết như thế nào làm như vậy như vậy cáo biệt nguyễn phu nhân thân thể an khang phúc thọ kéo dài Thái Thanh Nguyệt nói lại hành lễ, chuẩn bị rời đi, lại là bị Phượng Thiên Vũ gọi lại bước chân. Người thả từ từ. Thái Thanh Nguyệt xoay người, khó hiểu nhìn đột nhiên gọi lại chính mình Phượng Thiên Vũ. Chỉ thấy nàng chiều hồng mai ý bảo một chút, ngay sau đó từ hồng mai trong tay tiếp nhận một cái chứa đầy không gian kia suối phun thủy túi nước giao cho Thái Thanh Nguyệt trong tay. Nay túi nước có điểm đặc biệt, ngươi cầm đi uống, tin tưởng sẽ có làm ngươi không tưởng được chỗ tốt. Thái Thanh Nguyệt không hiểu Phượng Thiên Vũ lời này ý tứ, bất quá vẫn là cảm tạ nàng tạo, đem túi nước tùy thân mang theo, xoay người rời đi vọng giang đỉnh. Này hai ngày dùng để uống này không gian suối phun thủy, Phượng Thiên Vũ rõ ràng cảm giác được một chút thân thể một kia biến hóa. Tuy rằng không bằng bể tắm thủy như vậy cường hãn hiệu quả, nhưng nhiều ít có thể làm đồ vật đặc tính vượt xa người thường phát huy, vô luận là ngao cháo vẫn là sắc thuốc cũng hoặc là cái khác, đều có tăng cường công hiệu tác dụng. Tuy rằng không biết đối Thái Thanh Nguyệt trên mặt cái kia vết sẹo có hiệu quả hay không, nhưng ít nhất sẽ không có hại, ít nhất tăng cường vài phần thể chất vẫn là có thể. Thái Thanh Nguyệt mấy người tới đột nhiên, đi được cũng nhanh chóng, này sẽ phượng thiên vũ mới vừa rồi nhớ tới kia nam tử cấp Thái Thanh Nguyệt xem màu đen trên tảng đá cái kia lửa giận kim liên hoa văn thật là đặc biệt, không khỏi cười hỏi, vừa rồi người nọ lấy ra tới trên tảng đá kia đồ án thật là đẹp, dường như một đóa lửa giận kim liên. liền không biết trên đời này chính là thật sự có như vậy đẹp đoá hoa phu nhân tia đồ án phía trên hoa là tồn tại bất quá chỉ ở cùng truyền thuyết bên trong bất quá tia đồ án lại là thái gia gia huy phi thái gia dòng chính người là không biết đến mạc hồng phong đột nhiên mở miệng nói ra kia lửa giận kim liên ý nghĩa nhưng thật ra không nghĩ tới lại là đại biểu thái gia gia huy hay là thái thanh nguyệt vội vàng như vậy rời đi là bởi vì trong nhà nào đó nhân vật trọng yếu muốn gặp nàng. Khó trách ở nhìn đến kia đồ án khi, nàng sẽ có như vậy dị thường phản ứng, nghĩ như thế, hết thảy nhưng thật ra đều hợp lý lên. Liên tiếp tới hai đám người, Phượng Thiên Vũ cũng vô tâm tình tiếp tục lưu tại vọng giang đình, huống chi, giờ phút này Thái Dương cũng thăng láo cao, phong cảnh cũng xem đến không sai biệt lắm, liền phân phó hồng mai ba người thu thập đồ vật, chuẩn bị hồi đại bi tự. nàng chính là định rồi đại bi tự đồ chay tuy rằng giờ phút này khoảng cách cơm chưa thời gian còn sớm điểm bất quá thoáng vòng điểm lộ lại đi đi nghĩ đến thời điểm cũng không sai biệt lắm bởi vì muốn tản bộ đi một chút phượng thiên vũ làm hoa di còn có hiên viên dạ đi theo bên cạnh đến nỗi mạc hồng phong hoa nhạc hồng mai còn lại là cầm đồ vật đi trước trong chùa tạm thời nghỉ ngơi thiện phòng đem đồ vật vung sở dĩ tuyển hiên viên dạ giả trang thị vệ cùng đi mà không phải mạc hồng phong Phượng Thiên Vũ bất quá là đồ hắn ít nói, muốn yên lặng một chút thôi. Không bị tuyển thượng Mạc Hồng Phong tuy rằng có điểm thất vọng, có thể tưởng tượng đến hộp đồ ăn chung những cái đó điểm tâm giờ phút này từ hắn cầm. Đợi lát nữa đi đến thiện phòng là lúc, có thể trộm ăn chút đỡ thèm. Nguyên bản kia một tia thất vọng cũng tùy theo tan thành mây khói. Phượng Thiên Vũ một hàng ba người ở Đại Bi Tự sau núi đường nhỏ thượng chậm rãi đi tới, nghe trong rừng chim chóc vui vẻ để tiếng kêu Quanh hơi thở một cổ theo gió bay tới chín rằm hương hương vị, chỉ cảm thấy cả người chấn động thoải mái. Sau núi quả nhiên là một chỗ phong cảnh tú lệ mà lại an tĩnh địa phương, không giống phía trước chùa miếu, nếu là giờ phút này qua đi định là tiếng người ồn ào, nào có nơi này như vậy an tĩnh. Phượng Thiên Vũ đi tới đi tới, bất chi bất giác lại là đi tới Đại Bi Tự sau núi Tiểu Long đằng nơi. Đây là một chỗ mini tiểu thác nước nơi. suối nước xuyên thấu qua hai khối thật lớn cục đá đan sen khe đá chung chút xuống mà xuống như một cái thất luyện từ trên trời giáng xuống rừng ở xanh biếc như đá quý giống nhau hồ nước bên trong xuyên thấu qua thạch phong dương quang vừa lúc chiếu vào cái kia thác nước thượng tức khắc làm này nhỏ nhỏ thác nước phảng phất giống như một cái tiểu bạch long nhảy xuống vào đàm trung cho nên làm nơi này tình xảo được tiểu long đàm như vậy một cái xưng hô phượng thiên vũ đang chuẩn bị qua đi xem cái rõ ràng lại là bị hiên viên Dạ ngăn cản đường đi. Có cái nam nhân ở kia, không thích hợp. Nay vẫn là Phượng Thiên Vũ lần đầu tiên nghe thấy hiên viên Dạ ở nàng trước mặt mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới hắn thanh âm lại là so tháng qua hắn giờ phút này diện mạo. Nếu là chỉ nghe thanh âm, tuyệt đối sẽ là cái lệnh nhân tâm động nam nhân. Chỉ tiếc trước mắt này Trương Bình Phạm vô kỳ khuôn mặt, còn không bằng thanh âm kia lệnh người ấn tượng khắc sâu. Đã có người, chúng ta đây vẫn là rời đi đi. Phượng Thiên Vũ có chút đáng tiếc nhìn mắt cái kia tiểu thác nước, cũng vừa lúc thấy được hiên viên dạ trong miệng cái gọi là nam nhân, chỉ tiếc chỉ là nhìn cái bóng dáng, chỉ biết người nọ thân hình gầy ốm, ăn mặc một thân bạch đế thanh vân vân áo gấm, liền tính không phải đại thế gia thiếu gia nghĩ đến cũng là nhà có tiền thiếu gia. Đối với loại người này, Phượng Thiên Vũ tạm thời không có hứng thú giao tiếp, liền cũng dựa vào hiên viên dạ ý tứ chuẩn bị rời đi. Phượng Thiên Vũ mới vừa xoay người đi ra một bước, phía sau liền truyền đến một đạo rất nhỏ đồ sứ rơi xuống trên mặt đất vỡ vụn sau thanh thúy tiếng vang, theo sau càng là một trận chỉ là nghe liền lệnh người lần cảm khó chịu cuồng cụ tiếng động truyền đến, làm nàng thật là bất đắc dĩ xoay thân, cũng vừa lúc nhìn đến bắt được thân ảnh té ngã trên mặt đất, hướng tới cách đó không xa vỡ vụn bình sứ gian nan bỏ quá khứ bộ dáng Phượng Thiên Vũ hướng tới hiên viên dạ nhìn lại, tuy chưa từng mở miệng, nhưng kêu ý tứ lại là muốn cho hắn qua đi giúp giúp người nọ. Nghề hà hiên viên dạ căn bản không cho mặt mũi, đứng ở kia vẫn không nhúc nhích, trực tiếp làm lươn nàng khẩn cầu con người. Hoa Di, ngươi qua đi giúp giúp vị kia công tử, chỉ cần đem rơi xuống dược giao cho trong tay hắn có thể. Rơi vào đường cùng, Phượng Thiên Vũ chỉ có thể hướng Hoa Di cầu cứu. Nặc, nô tì đi một chút sẽ trở lại. Hoa Di đáp lời chạy chậm đi tới người nọ bên cạnh. ngồi xổm xuống thân mình đem đánh nát dược bình trung điều ra tới thuốc viên nhặt lên mấy viên giao cho vị kia ngã trên mặt đất công tử trong tay cũng không nhiều chuyện đứng dậy chạy về phượng thiên vũ trước mặt hồi phục thị lực ở hoa di chạy tới thời gian vị kia công tử tuy rằng còn ở khụ cái không ngừng nhưng ít nhất đã là bắt được chính mình dược nhét vào trong miệng đã bất chấp suối nước quá lạnh trực tiếp uống lên khẩu phục hạ dược hoàn thoáng hòa hoãn vải phần ho khan phu nhân sự tình làm tốt Nô tỷ nhìn lên chờ cũng không sai biệt lắm Cần phải trở về Hoa di đỡ Phượng Thiên Vũ tay như thế đáp Phượng Thiên Vũ gật gật đầu Trước khi đi lại nhìn người nọ liếc mắt một cái khi Lại không nghĩ rằng vừa lúc đón nhận đối phương ngâng lên mặt Không khỏi lộ ra một tiêu kinh ngạc chi sắc Thế nhưng là hắn mươi 91 dựa thế Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy Lặp đi lặp lại nhiều lần gặp gỡ một ít không ở đoán trước bên trong người Nhưng trước mắt người này Lại không phải Phượng Thiên Vũ muốn gặp gỡ người. Bởi vì, hắn là Lý Tư Tề, lúc trước phổ bắc khách điếm bức cho một cái nghệ nữ nhảy lầu tự sắt được xưng là nhân cha thiếu gia. Phượng Thiên Vũ cũng không tưởng cùng cái này Lý Tư Tề từng có nhiều góc mắt, vội mang theo người vội vàng rời đi, đến nôi đứng ở hồ nước biên Lý Tư Tề làm gì cảm tưởng, nàng không thể nào biết được. Trở lại đại bi tự thiện phòng nơi khi, dùng bữa canh giờ cũng tới rồi. Từ tiểu xa di Lãnh Phượng Thiên Vũ một hàng nữ quyến đi trước dùng bữa địa phương. Ở đại bi tử, nữ quyến cùng nam tử dùng bữa địa điểm là liền nhau hai tòa sân, một cái nặc đại thính đường bày bàn ghế, cùng loại hiện đại tập thể nhà ăn bố cục, trừ bỏ đồ ăn hương ở ngoài, còn trộn lẫn rất nhiều tiểu thư trên người hương phấn hương vị, cái loại cảm giác này thật đúng là không tốt lắm nói. Cho dù là tập thể nhà ăn đều hảo, kia cũng là phân đám người. Phượng Thiên Vũ loại này sơ tới chợt nói người, Tự nhiên tuyển một chỗ sát cửa sổ vị trí, gần nhất đồ cái an tĩnh, thứ hai cũng có thể đủ tương lai hướng người xem cái rõ ràng. Trong chùa đồ ăn là không cho phép dư lại, cho nên mỗi người đều là ơn chính mình có thể ăn xong phân lượng cầm cũng đủ đồ ăn. Tại đây thiện đường, tiểu thư các phu nhân đều sẽ từ nhà mình nha hoàn hầu hạ hưởng dụng qua đi, mới đến thiên hạ nhân ăn, hoa di ba người cũng theo quy củ trước hầu hạ phượng thiên vũ dùng bữa sau, ở giải quyết chính mình ấm no vấn đề. Phượng Thiên Vũ bên này đang ăn cơm, đồng nhiên ngửi được một cổ làn gió thơm bay tới, dương mắt gian lại là nhìn thấy ba vị tuổi trẻ phu nhân mang theo nha hoàn ngồi ở Phượng Thiên Vũ đối diện. Này ba vị phu nhân tuổi không lớn, cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng, hẳn là mộ hộ nhân gia mới vừa vào cửa tức phụ. giơ tay nhấc chân gian còn còn xót lại một chút tiểu thư khi tùy ý, nhìn Phượng Thiên Vũ ánh mắt không đủ hàm xúc, Xích quả quả ánh mắt đem nàng từ đầu đến cuối đánh giá một lần. ở trong lòng đối phượng thiên vũ soi mói một phen quần áo là tốt nhất lưu vân váy lụa uống trà đồ đựng nhưng thật ra xuất từ mặc ra cung đình ngự phẩm kia cũng không phải là có tiền có thể mua được đồ vật phạm vi trăm dặm trong vòng bài được với danh hào đại thế gia phu nhân chúng ta cũng là gặp qua nhưng trong đó lại không có người. không biết vị này phu nhân nên như thế nào xưng hô mới là tuổi trẻ phu nhân một thân chính màu đỏ váy trang trên mặt họa tinh xảo trang dung hẹp dài mắt phượng nhìn chằm chằm phượng thiên vũ mặt nói lời này tả hưu hai sơn cùng là vàng nhạt sắc vân cẩm xa y hai vị cũng là đồng dạng mở to con ngươi nhìn phượng thiên vũ nếu này đây ba người khuôn mặt tới nói nhưng thật ra có vài phần tương tự liên quan tuổi tác cũng là gần bất quá xem ba người chung lấy trung gian vị kia tuổi tác nhỏ nhất phu nhân cầm đầu tư thái nếu không có đích thứ có khác đó chính là ba cái bất đồng gia chủ phu nhân ít nhất này ở giữa phu nhân tuyệt đối là mộ ra chính sự rốt cuộc kia chính màu đỏ cũng không phải là thiếp thị nhất lưu có thể tùy ý mặc phượng thiên vũ xoa xoa khoe miệng đã là đem chính mình điểm ăn xong ngay sau đó ngước mắt nhìn thẳng cái này hồng y hỉa phu nhân ba vị phu nhân xem quần áo trang điểm định là nhà cao cửa rộng nhân gia phu nhân lại không biết như thế nào xưng hô ba vị phượng thiên vũ lễ phép cười không đáp hỏi ngược lại ta là động đình khâu ra trường tức cũng là lý gia đích nữ lý nguyệt đường hông ý gì phu nhân tuy có vài phần bất mãn với phượng thiên vũ hỏi một đẳng trả lời một nghèo lại vẫn là tự báo gia môn ta là động đình khâu gia con thứ phu nhân ân gia trưởng nữ ân lạc hoa bên trái cổ chỗ có viên thấy được nốt rồi đỏ phu nhân đáp ta cũng là khâu gia tức phụ bất quá ta chỉ là khâu gia lào thất phu nhân trương thanh tuyết Bên phải vị này từ đầu đến cuối trên mặt đều treo một tia hiền lành ý cười phu nhân tự giới thiệu nói. Đương nhiên, nàng tuy là cười. Khá vậy giống như còn lại hai vị như vậy, dừng ở phượng thiên vũ trên người ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Lý Nguyệt Đường vốn là không nghĩ tới đây. Theo lý thuyết lấy thân phận của nàng căn bản không lưu có đi tìm cái không biết chi tiết nữ tử. Nếu không có bởi vì phu quân yêu cầu, nàng căn bản sẽ không tới. còn không phải là có mấy bộ mặc ra trà cụ đồ đựng sao, trong nhà đầu lại không phải không có, thật không rõ có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái, một hai phải làm nàng mang theo hai cái để mọi cùng lại đây thăm thăm đối phương đế. Tương so với Lý Nguyệt Đường không mau ân lạc hoa ngược lại là ở đánh giá Phượng Thiên Vũ là lúc, từ lúc ban đầu không chút để ý tới rồi hiện giờ có một tia hứng thú. Phượng Thiên Vũ dung mạo thật là làm nàng không dám khen tạng, Nhưng kia phân đạm nhiên khí độ làm nàng không dám xem thường đối phương, càng miễn bản có thể cùng mặc da nhấc lên điểm quan hệ người. Hôm qua sự tình phát sinh là lúc, nhà mình phu quân đã có thể phái người dò xét đối phương điểm dừng chân, không nghĩ tới lại là xả ra một cái mặc da. Tuy rằng mặc da người từ trước đến nay điệu thấp, nhưng mọi người đều sẽ không xem thường mặc da, không phải bởi vì đối phương phú khả địch quốc, mà là bởi vì mặc da thủy quá sâu, làm người rất khó thăm thanh. có thể ở tại mặc gia trong nhà, chẳng sợ kia chỉ là một chỗ thực bình thường nhà cửa, nhưng ít nhất cùng mặc gia lại là có quan hệ, mặc kệ này quan tâm sâu cạn, nếu là có thể. Cứ nghe mặc gia đương ra mặc hồng phong giờ phút này liền ở Bích Lãng Thành Trung, đáng tiếc hắn từ trước đến nay rất ít xuất nhập thế gia hiến hội, nhưng mấy ngày trước đây lại cô đơn bởi vì trước mắt vị này phụ nhân bị thương việc, tự mình đuổi qua đi. Nay trong đó môn đạo đã có thể ý vị sâu xa. Ấn Lạc Hoa nghĩ đến không ít, lại cũng không có bởi vậy cố tình làm chút cái gì, chỉ là làm Lý Nguyệt Đường vị này trưởng tức phu nhân xử lý, nếu là nàng không xử lý tốt việc này. Ấn Lạc Hoa nhợt nhạt cười. Lý Nguyệt Đường không cho là đúng, Ấn Lạc Hoa có khác tâm tư, trương thanh tuyết án binh bất động, này ba vị Nguyệt không phường trung vị với đỉnh thế gia tức phụ đột nhiên đến thăm, vô luận là suy như thế nào mục đích. Nhưng ít nhất vì Phượng Thiên Vũ đưa tới những cái đó còn ở quan vọng chung các gia các nữ quyến tò mò ánh mắt, chỉ là ngại với lê nghi, chỉ có thể ưu nhã trước đem chính mình đồ ăn ăn song sau mới có sở hành động. Nguyên lai like là ba vị khâu gia thiếu phu nhân, thất kính thất kính, không dối gạt ba vị, sơ tới bích lãng thành là lúc liền vẫn như cũ nghe nói Nguyệt Khung phượng Trung ở đều là có uy tín danh dự danh môn vọng tộc, trong đó càng là lấy động đỉnh khâu gia, minh dương tiêu gia. trạch cu lục gia tam đại thế gia nhất nổi danh, không nghĩ tới thế nhưng sẽ tại đây đại bi tự thiện đường chung nhận thức ba vị khâu gia thiếu phu nhân, thật là vinh hạnh của ta. Dễ nghe lời nói là người đều thích nghe, huống chi này ba vị xuất thân cao quý phu nhân, càng là để ý nhà mình thể diện, bị phượng thiên vũ như vậy một khen, liền tính là lý nguyệt đường nguyên bản còn mang theo vài phần khinh thường trên mặt đều dạng một mặt đắc ý, thay một trường gương mặt tươi cười. Hùng Chi Phượng Thiên Vũ nhắc tới Tam Đại Thế Gia Khi, có thể đem động đỉnh khâu gia đặt ở đệ nhất vị, này vô hình chung lại là đem khâu ra địa vị kéo cao một bậc, áp qua kêu Minh Dương Tiêu ra, trong lòng có thể nào không mừng. Ngươi nhưng thật ra rất có thể nói, tuy rằng là cái sơ tới chợt nói người, chỉ bằng ngươi này há mồm, ngươi đem nhà ngươi địa chỉ báo cho ta, đợi đến trở về Bích Lãng thành sau, nếu là chúng ta có cái gì tụ hội khi, cũng thuận tiện cho ngươi một trương thiệp. Vì ngươi dẫn kiến một ít thế ra các phu nhân. Lý Nguyệt Đường cười đáp, lại cũng không đem mục đích của chính mình đã quên. Vậy đa tạ đại thiếu phu nhân ý tốt. Ta cùng với ba vị phu nhân nhưng thật ra nhất kiến như cố. Nếu là không ngại nói, vừa lúc quá đoạn thời gian, ta chuẩn bị khai một gian cửa hàng, chuyên môn kinh doanh một ít dưỡng sinh phương diện đồ ăn, đến lúc đó phái cái nha hoàn cấp ba vị phu nhân đưa đi mấy phân nếm thử mới mẻ, không biết ý hạ như thế nào. Dưỡng sinh phương diện đồ ăn. Chẳng lẽ là một ít quý báu dược liệu ngao ra tới thang thang thủy thủy linh tinh đồ vật. Lý Nguyệt Đường nghĩ nghĩ sau như thế hỏi. Cũng không thế nhưng. Chính cái gọi là là dược ba phân độc, tái hảo dược liệu nếu là ăn đến nhiều, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ở trong cơ thể tích tụ một ít độc tố, này không phải ta muốn kết quả. Dưỡng sinh chi đạo quý ở tự nhiên, thẳng lấy thuốc bổ, quá mức bất công. Kỳ thật. Nếu lấy nguyên liệu nấu ăn bản thân cụ bị dược tính điều bổ thân thể, lại là thiếu dược vài phần độc tính, lâu dài dĩ vãng xuống dưới, không sợ tích tụ dược độc, còn có thể điều dưỡng hảo thân mình, một công đôi việc. Nói nữa, uống dược nhiều khổ, nhưng ăn cái gì lại không phương diện này buồn giàu. Ta đem này mệnh danh là thực bổ. Phượng Thiên Vũ Đạm Cười đem chính mình dược thiện cửa hàng kinh doanh lý niệm nói ra, nhưng thật ra đưa tới không ít người tò mò ánh mắt. Ngay cả thiện nội đường chú Lưu Sa Di đều nhịn không được dựng lên lỗ thai lắng nghe lên. Ngươi đem nói đến như vậy hảo, ngươi có thể bảo đảm ngươi cái gọi là thực bổ thật sự hữu hiệu. Một cái tới gần khuê các tiểu thư không cấm mở miệng hỏi, lập tức đưa tới không ít nghe thấy cái này để tài các nữ quyến phụ họa Bởi vì Phượng Thiên Vũ này mới mẹ độc đáo để tài gợi lên một tia lòng hiếu kỳ. Cái này đảo cũng là cái vấn đề. Không bằng như vậy đi, hai nghe vì hư mắt thấy vì thật. Nếu là chư vị không chê, liền tới làm chứng kiến. Hôm nay thời điểm cũng không còn sớm, liền tuyển vào ngày mai như thế nào. Ngày mai liền ở đại bi tự kia chỗ hoa viên, ta sẽ sai người chuẩn bị một ít ta trong miệng theo như lời thực bổ đồ ăn, làm chư vị đều tới nếm thử hương vị, cấp cái ý kiến. Đến lúc đó sẽ có tam phân chấn cửa hàng chân phẩm, bởi vì thủ công phiên thoái, dùng tài khảo cứu duyên cớ, cứ, sẽ có đặc thù hiệu quả trị liệu. Quyền đương hồi quỹ chư vị cổ động. Đặc thù hiệu quả trị liệu. Như thế nào mới tính đặc thù? Ngươi tổng nên cấp cái nhắc nhở đi. Mẫu gia tiểu thư đột nhiên ra tiếng nói, rõ ràng là không quá tín nhiệm hồn nào. Tam phân chấn cửa hàng chân phẩm, ta chỉ có thể nói này đặc thù liền ở chỗ lập tức thấy hiệu quả. Bất quá bởi vì này đặc thù duyên cớ, liền tính ta này cửa hàng khai, mỗi tháng, này chân phẩm trung lưỡng đạo 3 ngày một đạo. Mà mặt khác một loại chân phẩm trung chân phẩm, lại là một tháng chỉ ra một đạo, giá trị thiên kim. Phượng Thiên Vũ lời này vừa nói ra, chúng nữ quyến đồng thời đảo hút một hơi. Giá trị thiên kim. Thật là thật lớn khẩu khí nha. Chỉ là một đạo đồ bổ mà thôi, cư nhiên khai ra như vậy thái quá giá cả. Có người kinh ngạc cảm thán, có người vui sướng khi người gặp họa, cũng có người thờ ơ lạnh nhạt. Tương so với những cái đó nữ quyến sau lại tham dự. Thân là lúc ban đầu đi lên giao tiếp Lý Nguyệt Đường ba người, nhìn Phượng Thiên Vũ như vậy mượn các nàng thân phận nói ra như vậy một phen lời nói tới, nhiều ít cảm thấy chính mình có vài phần bị người lợi dụng hiềm nghi. Vị này phu nhân đã có ý ngày mai ở vườn kia chỗ mở tiệc, hay không cũng nên đem chính mình thân phận báo cho đâu. Phượng Thiên Vũ theo tiếng nói nhìn lại, lại thấy mở miệng lại là đứng ở một vị ăn mặc tố nhã ám màu xanh lá phục sức, khuôn mặt hòa ái lao phu nhân bên cạnh nha hoàn. theo kia nha hoàn mở miệng chu vi người rõ ràng đều an phận một chút yên tĩnh ngoan ngoan ngồi ngay cả ngồi ở phượng thiên vũ đối diện khâu ra ba vị thiếu phu nhân tuy rằng chưa từng đứng dậy làm chút cái gì mong muốn hướng vị kia lão phu nhân trong ánh mắt đều nhiều vài phần cung kính chi sắc vị này lao phu nhân thân phận thực không đơn giản chương 92 mặc lão phu nhân ta danh tư không vũ cấp lao phu nhân chào hỏi Phượng Thiên Vũ đứng dậy hướng tới kia đặt câu hỏi nha hoàn bên cạnh phu nhân hành lễ. Không cần đa lễ. Người kêu tư không vũ. Nay dòng họ là tùy phu quân của ngươi vẫn là ngươi nguyên bản dòng họ. Lão phu nhân khó được đã mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp lại đều có một phần uy nghi ở trong đó. Có thể không nói sao. Phượng Thiên Vũ mặt lộ vẻ khó xử đáp. Đã là không muốn, không nói cũng thế. Phía trước nghe ngươi nói những cái đó. Nhưng thật ra sinh vài phần có lẽ, vừa lúc đã nhiều ngày đều sẽ ở đại bi tự ở, ngươi ngày mai thiết trà yến, ta này lao thái bà liền chờ ra mặt thăm ra, mong rằng ngươi chớ có ghét bỏ mới là, như thế nào, lão phu nhân nếu có thể hiện diện, là vinh hạnh của ta mới là, phượng thiên vũ đáp, lại là không nghĩ tới vị này thân phận không đơn giản lao phu nhân thế nhưng sẽ giúp nàng. Nếu nói phía trước chỉ là khiến cho những cái đó phu nhân tiểu thư một tia tò mò, như vậy này sẽ bởi vì vị này lao phu nhân duyên cớ, những cái đó nguyên bản còn bởi vì Phượng Thiên Vũ kia ẩn ẩn chung không quá cao suất thân mà không muốn tham gia các nữ quyến, này sẽ lại là sôi nổi lộ ra ý động chi xác âm thầm hạ quyết tâm Liên tính ngày mai trà yến tạm được cũng không quan hệ, có thể mượn cơ hội này tại đây vị lao phu nhân trước mặt lộ lộ mặt cũng là không tồi. Lão phu nhân nói kêu lời nói lúc sau, liền từ bên cạnh nha hoàn ngân rời đi, trước khi đi còn không quên cùng phượng thiên vũ gật gật đầu, lộ ra một kia khó được ý cười. Chuyện như vậy không thể nghi ngờ làm những cái đó quan vọng chung phu nhân các tiểu thư đều ngạc nhiên. Liên quan đối đại phượng thiên vũ thái độ đều trở nên thân thiện lên, đem nàng bao quanh vây quanh, còn bởi vì tên nàng tặng nàng một cái tôn sưng, vũ phu nhân. Đối mặt một đám lôi kéo làm quen nữ quyến. Phượng Thiên Vũ đều là thực tốt tương đối, tiến thối có độ. Làm các nàng chọn không ra cái gì tật xấu, nguyên bản tồn tại đáy lòng một tia khúc mắc cũng tùy theo tiêu tán. ứng phó như vậy nhiều nữ quyến, làm Phượng Thiên Vũ cũng có chút mỏi mệt, tìm cái lấy cơ khách khí rời khỏi thiện đường lúc sau. Phượng Thiên Vũ mới ra viện môn, liền nhìn đến Hiên Viên Dạ một mình một người đứng ở kia. Di, Huyên Chín, Huyên Bảy đâu? Sao không thấy hắn bóng dáng? Ở bên ngoài đi dạo thời điểm, Phượng Thiên Vũ liền mở miệng dò hỏi hai người xưng hô, hiên viên dạ tự nhiên không có khả năng thật sự đem chính mình thân phận lộ ra ngoài, liền ấn cải trang thân phận nói ra như vậy hai cái tên. Viên chính là hiên viên dạ cải trang ám vệ mà viên bảy còn lại là Mạc Hồng Phong cái kia thân phận. Ở hiên viên dạ ám vệ đều là ấn từng người đánh số đặt tên, chỉ có đứng hàng trước mười nhân tài sẽ lấy đội ngũ tên cửa hiệu quan thượng đánh số. hiện giờ tùy ở hắn bên người ám vệ đều là nguyên tự doanh người mà huyên chín cùng nguyên bảy đều là này đội nhân mã trung vẫn luôn tùy hầu bên cạnh hai người nếu là hiên viên dạ cùng mạc hồng phong có việc yêu cầu tránh ra khi hai người là có thể đủ lập tức thế thân hai người thân phận tạm thời che chở phượng thiên vũ chu toàn huyên bảy rời đi một lát thực mau trở lại phu nhân là trở về vẫn là có cái gì muốn đi địa phương hiên viên dạ nói đi về trước đi ta ngày mai mời một ít người chuẩn bị ở phía trước nghỉ ngơi vườn trung thiết hạ trà yến hiện giờ sớm một chút trở về chuẩn bị một ít đồ vật cũng tốt hơn ngày mai luôn cuống tay chân Hiên viên dạ gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa theo con đường từng đi qua chuẩn bị rời đi khả nhân mới đi đến đại hùng bảo điện nơi lại là bị phía trước vị kia lão phu nhân bên cạnh nha hoàn ngăn cản đường đi nô tỉ lúa mì thanh khoa gặp qua vũ phu nhân lúa mì thanh khoa cô nương khách khí Không biết cô nương ngăn lại chúng ta là vì sao ý. Vũ phu nhân thỉnh xin đừng trách, lúa mỉ thanh khoa cũng là phụng lao phu nhân ý tứ cấp phu nhân đưa dạng đồ vật. Mặt khác cầu chúc phu nhân ngày mai thi thố tài năng, lệnh người lau mắt mà nhìn. Nếu là khiếm khuyết thứ gì, có thể cầm này khối thẻ bài. Sai người trực tiếp từ bích lãng thành đưa tới. Mặt khác, lao phu nhân cũng làm nô thì chuyển cáo người một tiếng. đến lúc đó lão phu nhân sẽ mời đến ba vị khuê mật vi phu nhân ngày mai trà yến cổ động chỉ hy vọng phu nhân theo như lời dược thiện có thể nhiều chuẩn bị mấy phân chân phẩm lúa mì thanh khoa nói từ trong lòng ngực lấy ra một khối bàn tay đại kim sắc lệnh bài chỉ thấy mặt trên một cái thấy được mặc tự hoàng đến phượng thiên vũ một trận hoa mắt mặc ra lệnh bài lão phu nhân nàng lúa mì thanh khoa nhợt nhạt cười hoa hoa khí khi nói Vũ Phu Nhân cùng nhà ta đại thiếu gia quen biết sự tình, Lao Phu Nhân là biết đến. Phu Nhân ngài cũng chớ có có cái gì gánh nặng, chỉ là bởi vì Phu Nhân ngài hợp Lao Phu Nhân mắt duyên, muốn giúp giúp Phu Nhân thôi. Đến nỗi có thể đi đến cái gì trình độ, liền xem Phu Nhân chính mình bản lĩnh, mà Lao Phu Nhân có thể làm, chính là làm ngài tại đây bích lãng thành chung một ít có thể diện nữ quyến trước mặt lộ cái mặt thôi. Thỉnh thay ta cảm tạ lão Phu Nhân, ngày mai việc, Ta định sẽ không làm lão phu nhân mất mặt. Kia nô tỳ liền trước cáo tử, nhìn theo luống mì thanh khoa rời đi. Lúc sau, phượng thiên vũ đều đi mau tới cửa khi, đều còn có loại không quá chân thật cảm giác. Này mặc ra lão phu nhân thế nhưng sẽ như vậy xem trong nàng, thật sự làm nàng có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Tuy rằng không thiếu là nhìn mặc hồng phong mặt núi thượng, chính là nàng cùng mặc hồng phong cũng không tính có bao nhiêu thâm giao tình. Sao là có thể đủ lao động lao phu nhân như thế hỗ trợ? Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Nếu không nghĩ ra, vậy không nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nàng nên tưởng chính là ngày mai như thế nào đem chính mình dược thiện thanh danh. Tại đây đàn phụ nhân chung một lần là nổi tiếng. Thượng ngưng ở cửa chùa trước tiểu trúc hiệu, phượng thiên vũ lại là chậm chạp không thấy mặc hồng phong bóng dáng, không khỏi hỏi hiên viên dạng. Viên chín, viên bảy người đâu? Không phải nói ra sao Như thế nào không thấy người của hắn ảnh Hắn ở nha. Hiên viên dạ duỗi tay một lóng tay Trong đám người chậm rãi đi tới một người Bất chính là Phượng Thiên Vũ Vẫn luôn tìm nguyên bảy sao Chỉ là nhìn kia trương giống nhau như lúc mặt Phượng Thiên Vũ lại có loại cảm giác cổ quái Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp Nhưng làm nàng tìm ra không thích hợp địa phương Nàng lại tìm không ra tới Cuối cùng cũng liền không hề dối dám tại đây Sai người khởi hành hồi tiểu an chấn. Cùng lúc đó, đại bi tự tây xương trong sân, mặc lao phu nhân trong phòng, một già một trẻ ngồi ở trong sảnh, động tác ưu nhã uống nước trà, trầm mặc hồi lâu. Trà quá nửa tràn hết sức. Phong nhi, ngươi thành thật nói cho nãi nãi, cái kia tiểu nha đầu trong bụng hải tử chính là ngươi. Phúc! Khu khu! Lao phu nhân này đột nhiên một câu, nháy mắt làm mặc hồng phong đem trong miệng một hớp nước trà phun tới. sặc đến thẳng ho khan Khu khu, mãi mãi Ngươi có phải hay không tưởng tôn tử tưởng đến rồi Như thế nào sẽ cho rằng thiên vũ trong bụng hải tử sẽ là của ta Mặc hồng phong chừng lớn con ngươi Một bộ không quen biết lao phu nhân bộ dáng hỏi Thật sự không nghĩ ra Này lao phu nhân sẽ cho rằng phượng thiên vũ bụng kia hải tử là hắn qua tay Thiên vũ Lao phu nhân khôn khéo con ngươi hơi hơi vừa nhấc Cười như không cười nhìn mặc hồng phong Nàng không phải gọi là Tư Không Vũ sao? Như thế nào ngươi gọi nàng Thiên Vũ, hay là đó là giả danh, Thiên Vũ mới là thật sự? mãi mãi không phải ngươi tưởng như vậy. nói như thế nào đâu? Nàng là cái mất trí nhớ nữ tử, ngay cả tên của mình cũng vô pháp xác định, Tư Không Vũ tên này là nàng cầu tôn nhi hỗ trợ, làm nàng dùng tên này ở Bích Lãng Thành Lạc Cái Hộ, chỉ vì dị vãng dùng cái tên kia có điểm đặc biệt, ở Kim Lăng Quốc không rất thích hợp sử dụng. Tôn nhi cùng nàng nhiều nhất chỉ có thể xem như bằng hữu, căn bản không phải nãi nãi ngươi tưởng như vậy. Mất trí nhớ nha. Nghe tới nhưng thật ra man đáng thương. Nhưng ngươi chừng nào thì sẽ có như vậy hảo tâm, cư nhiên đối cái mới quen phụ nhân động lòng chắc ẩn. Chẳng những giúp đỡ tìm phòng ở, lại giúp đỡ chiếu cố nhân ra sinh ý, ngay cả nhân ra bị thương, ngươi đều mã bất đỉnh để đuổi qua đi. Hiện giờ càng là cải trang thành thị vệ, che chở nhân ra lại đây dâng hương. Nếu thật là không hề quan hệ người, lấy tính tình của ngươi không đạo lý làm được loại trình độ này đi. Mất trí nhớ hào hoa, chẳng sợ ngươi dĩ vang thật sự đối nhân ra bội tình bằng nghĩa, nhân ra đều không nhớ rõ. Ta xem kia trong bụng thai nhi hẳn là cũng có hơn 3 tháng. Ta nhớ rõ nửa năm trước ngươi đột nhiên mất tích không có tin tức, cho đến 2 tháng trước, ngươi mới ở kinh thành vùng hiện thân. Nơi này đầu 4 tháng, mãi mãi đối với ngươi đã xảy ra sự tình gì. chính là hoàn toàn không biết gì cả, khó bảo toàn ngươi sẽ không tại đây đoạn thời gian quải nhân gia nữ nhi, sau đó đột nhiên bội tình bạc nghĩa, nhau đến nhân gia không biết sao liền mất chi nhớ, lại hoài ngươi hài tử, ngay sau đó đột nhiên lại xuất hiện ở ngươi trước mặt. Bởi vì dĩ vãng sự tình, ngươi hãy lấy nha, bất an nha, kết quả là liền nghĩ bồi thường nhân gia, chẳng lẽ là ở lúc ấy lao phu nhân điểm đến tức ăn, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm mạc hồng phong nhìn, Kêu ý tứ không cần nói cũng biết. Mặc Hồng Phong giờ phút này chỉ có vẻ mặt cười khổ. mãi mãi Tôn Nhi như thế nào liền không biết ngài lao sức tưởng tượng như vậy hảo. Cứ nhiên liền như vậy chuyện xưa đều có thể đủ biên ra tới bôi nhỏ Tôn Nhi trong sạch. Mặc Hồng Phong tâm lý như vậy tưởng, nhưng không dám thật sự nói ra. Nhưng việc này nếu là không nói cái rõ ràng, dựa vào chính mình vị này tính tình tới nói, tất nhiên sẽ làm ra làm hắn trở tay không kịp sự tình. mãi mãi ngươi nói những việc này đều là không tồn tại. Ta mất tích kia nửa năm đã xảy ra cái gì, bởi vì ta đáp ứng rồi nhân ra không thể nói, cho nên mãi mãi ngài liền tinh trách ta cũng không có cách. Bất quá, Tôn Nhi có thể thẳng thắn nói, thiên vũ trong bụng hài tử thật không phải ta. Ta sở dĩ như vậy chiếu cố nàng đó là bởi vì cùng tư đồ diệp nhiên có bút giao dịch, kia bút giao dịch có cái phụ ra điều kiện. Đó chính là làm ta ở tư đồ ra sự tình chưa từng xử lý thỏa đáng phía trước, thay chiếu cố nàng. Thật sự không phải ngươi tưởng như vậy. Đến nỗi ta cải trang thị vệ sự tình, ngươi cũng là biết đến, gần nhất xử lý gia tộc sinh ý, ta cũng coi chút mệt, liền nghĩ mượn này thả lỏng thả lỏng tâm tình. Thật sự không có đặc biệt ý tứ. Như thế nào lại nhắc lên tư đồ ra kia tiểu tử? Hay là kia nha đầu? mãi mãi ngươi đừng đoán mò. Nhân ra trong bụng hải tử cũng không phải tư đồ diệp nhiên, bất quá, con hắn nhưng thật ra phó thác cho nhân ra chiêu cố. Chỉ là nàng cũng không biết tư đồ diệp nhiên thân phận, vẫn luôn cho rằng nàng muốn tìm hải tử thân cha là một người khác. Lúc trước tư đồ diệp nhiên cùng nàng nhận thức khi dùng tên giả tư diệp nhiên, hết thể trải qua đó là như thế, tin hay không từ ngài. Nghe ngươi như vậy vừa nói, nhưng thật ra ta hiểu là ngươi. Bất quá. Cái này tiểu nha đầu ta nhìn nhưng thật ra rất thích. Tuy rằng ngươi nói đến có trật tự, nhưng là ở ngươi chưa từng nói rõ kia nửa năm qua hướng đi, ta có quyền đối với ngươi bảo trì hoài nghi. Ngươi nếu dám bội tình bạc nghĩa, thư hừ, hừ lao phu nhân con ngươi hơi hơi trừng mặc hồng phong, kia uy hiếp trị ý rất là minh bạch. Chương 93 Vì trà yến làm chuẩn bị. Ngãi mãi mặc hồng phong cảm thấy vô lực kêu một tiếng, ánh mắt kia thật là ai oán nhìn không tín nhiệm chính mình mặc lao phu nhân. Trong lòng kia kêu, kêu một cái ủy khuất. Hắn thoạt nhìn như là một cái sẽ đối chính mình nữ nhân bội tình bạc nghĩa nam nhân sao. nãi nãi Tôn Nhi cầu ngài một sự kiện. Chuyện gì? Nói đến nghe một chút. Có đáp ứng hay không nghe xong lại nói. Tôn Nhi hy vọng nãi nãi không cần tùy tiện đem thiên vũ xả đến nhà chúng ta sự tình chung tới. Chẳng sợ có một ngày Tôn Nhi đối nàng cố ý, Tôn Nhi sẽ tự tranh thủ. Mặc hồng phong vẻ mặt nghiêm túc nói. kia thái độ kêu biểu tình vô cùng nghiêm túc, là mặc lao phu nhân cũng không có biện pháp cự tuyệt. Thôi, con cháu đều có con cháu phúc, các ngươi chi gian sự tình ta không đúc kết. Bất quá, ta đối cái này tiểu nha đầu nhưng thật ra rất có hảo cảm, ngày mai trả yến, ta định là muốn tham gia. Ngươi cũng không thể cản ta. Mặc lao phu nhân tuy là đồng ý mặc hồng phong yêu cầu, khá vậy không quên đưa ra chính mình yêu cầu. Cái này tôn nhi tất nhiên là sẽ không phản đối. Liền tính ngài không nói, ta cũng sẽ cầu ngài ra đi. Tuy rằng còn chưa thật sự hưởng qua thiên vũ trong miệng theo như lời dược thiện. Bất quá tôn nhi thử qua nàng chỉ điểm nha hoàn làm điểm tâm, kia hương vị không cách nào hình dung, liền ta cái này ngày thường không quá yêu ăn điểm tâm người đều mê thượng. Mặc hồng phong nói lại là lộ ra hoài niệm chi sắc, xem đến mặc lao phu nhân thật là ngạc nhiên. Thật sự có người nói như vậy ăn ngon. Mặc lao phu nhân hơi hơi mị mị con người. nhẹ giọng hỏi sắc thật thực không tồi nga đúng rồi tới phía trước ta trộm ẩn giấu một mâm điểm tâm ở phía trước trong tiệc phòng mãi mãi nếu là không tin hưởng qua lúc sau lại nói mạc hồng phong nói hô bên ngoài chờ thị vệ phân phó người đi phía trước hoa nhạc đám người đặt chân địa phương đem hắn trộm tàng một bên trà xanh bánh gạo bưng tới mãi mãi tới thử xem mạc hồng phong nói chính mình động thủ trước tắc một khối đến trong miệng đôi mắt đều mị thành một cái phủng Mạc Lao Phu Nhân cũng không phải lần đầu tiên ăn bánh gạo. Bất quá lộ ra một tia trà hương, thúy lục sắc bánh gạo lại là lần đầu tiên thấy. Liền cũng nếm một ngụm. Nhưng đúng là này một ngụm, Mạc Lao Phu Nhân liền yêu cái này điểm tâm, không đợi Mạc Hồng Phong lấy đệ tam khối điểm tâm, trực tiếp một cái mâm đoạt lại đây, phùng trong ngực trùng, dường như hổ ngẽ gà mái, phong bị miêu tả Hồng Phong. nay điểm tâm hương vị không tồi, ta nếm ra thượng đẳng mau phong hương vị, thực thảo ta thích. Người ở trang viên nơi đó tất nhiên ăn không ít. Này bàn điểm tâm chính là của ta. Đi thôi, thời điểm cũng không còn sớm. Mặc Lão phu nhân phất phất tay, một bộ đuổi người tư thái. Tôn nhi cáo tử. Mặc hồng phong nói lại nhìn mắt mặc Lão phu nhân bàn trung điểm tâm, còn có vài phần thèm ăn. Bất quá nhìn mặc Lão phu nhân kia phòng bị bộ dáng, hắn là không hy vọng lại ăn một hối. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng. Ngày mai Phượng Thiên Vũ không phải muốn tổ chức trà yến sao, tiêu đêm nay điểm tâm chắc chắn làm không ít, hắn chỉ cần trở về, còn sợ không đến an. Như vậy tưởng tượng, Mạc Hồng Phong thoải mái. Mạc Hồng Phong trở lại tiểu an chấn khi, sân nô buộc nhóm đều đã là bắt đầu công việc lưu đủ lên, này đầu nói làm cho đồ vật đó là điểm tâm, xem đến Mạc Hồng Phong đôi mắt một trận tỏa sáng. Bất quá, phụ trách điểm tâm người đều là mặc ra điểm tâm sư phó. cũng không thấy Phượng Thiên Vũ mấy người bóng dáng. Mạc Hồng Phong tìm cái hạ nhân hỏi nguyên nhân. Mới biết được này điểm tâm là làm ra cấp Phượng Thiên Vũ chọn lựa ngày mai trả yến sở cần điểm tâm, đến nỗi Hồng mai. Hôm nay sẽ không xuống bếp lộng bất luận cái gì điểm tâm, bất quá. Làm người mua không ít nguyên liệu nấu ăn, yêu cầu suốt đêm ngâm đều đã phong tới thùng thao, chỉ chờ ngày mai buổi sáng bắt đầu hầm nấu. Được chính mình muốn biết tin tức, Mạc Hồng Phong trở về chính mình sân đi tìm hiên viên dạng mà mạc hồng phong đã trở lại chính chủ nhi uyên bảy sớm đã ẩn thân hình lui cư phía sau màn mạc hồng phong đi vào phượng thiên vũ trước mặt khi vốn là cảm thấy trước mắt uyên bảy có chút kỳ quái phượng thiên vũ không khỏi nhìn nhiều mạc hồng phong vài lần theo sau hỏi uyên bảy ngươi nên sẽ không có vị song bảo thai huynh đệ đi như thế nào ta cảm giác hôm nay ngươi cho ta hai loại không quá giống nhau cảm giác liền dường như hai người giống nhau mạc hồng phong trong lòng lộ bột một chút không cấm ám đạo hảo nhạy bén cảm giác, thế nhưng phát hiện trước sau thay đổi bất đồng người. Phu nhân chê cười, huyên bảy cũng không huynh đệ. Mặc hồng phong đáp, tận lực làm chính mình biểu hiện cùng bản tôn giống nhau. Tính, vô luận ngươi có còn có hay không, chỉ cần các ngươi tại đây đoạn nhật tử hộ hảo ta an toàn, ta cũng không so đo này đó. Đúng rồi, hôm nay giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đợi lát nữa phòng bếp bên kia đưa tới điểm tâm, đều giúp đỡ nếm thử. thay ta tuyển ra một ít hương vị phẩm tướng đều là thượng giai điểm tâm, làm ngày mai trả yến điểm tâm. Nghe phu nhân ý tứ, ngày mai sở hữu điểm tâm đều sẽ từ mặc ra điểm tâm sư phó phụ trách. Mặc hồng phong không cấm như thế hỏi. Cụ thể bao nhiêu người sẽ đến ta nói không chừng, bất quá điểm tâm chủng loại lại là nếu không thiếu, bằng vào hồng mai cùng ta liền tính tự mình ra trận cũng lộng không được nhiều như vậy, còn không bằng dùng có sắn điểm tâm sư phụ. Chứ bỏ trà xanh bánh gạo cùng hoa hồng thủy tinh bánh sẽ làm hồng mai mặt khác chuẩn bị, cái khác điểm tâm sẽ không đi động thủ. Ta chủ yếu mục đích vẫn là đặt ở dược thiện trung phương diện này. Phượng Thiên Vũ lời này mới vừa rồi rơi xuống, trong viện Lý Quản sự lãnh một đám nô bộc nâng ba cái đại dương gỗ lại đây. Phu nhân, ấn ngài yêu cầu tìm thấy mâm tiểu dáng, nhìn xem loại nào là ngài mớn. Lý Quản sự tiếng nói vừa dứt cái dương bị mở ra. Một đám dùng giấy đoàn bao vây tốt mâm bị mang lên trong viện trường án phía trên, lớn lớn bé bé hoặc phương hoặc viên hoặc hoa điểu kiểu dáng, trong nháy mắt một cái dương không án trên bàn cũng bị bãi đầy. Phượng Thiên Vũ đi qua đi xem xét vài lần sau, chọn lựa mấy cái kiểu dáng làm hồng mai phóng tới một bên phô trắng tinh khăn trải bàn bàn bắt tiên thượng, theo sau lại triệt rất lưu lại mâm, thay một cái khác cái dương nội mâm, hoa non nửa cái canh giờ sau, tăng cái dương đổ vật lại là xem qua, cũng chọn không ít. Lý quản sự, này đó kiểu giá ngươi đều ghi nhớ trước, sau đó ấn giống nhau số lượng chuẩn bị 9 bàn số định mức, đúng rồi, này năm cái lớn nhỏ không đồng nhất cao chân mâm, chỉ cần từng người chuẩn bị tam phân có thể, cái khác ấn phía trước số lượng định ra. Phượng Thiên Vũ công đạo này đó sau, mặc cho bằng lý quản sự cầm quyển sách bắt đầu câu hảo trên bàn bảy biện xứ bản hình thức hơn nữa đánh dấu sở cần số lượng, bất quá mảnh nhỏ khác liền đã ký hiệu, hành lễ rời đi. Mặc hồng phong cùng hiên viên dạ đứng ở một bên nhưng thật ra xem đến hứng khởi, thật đúng là đừng nói, những cái đó mâm trải qua Phượng Thiên Vũ bày biển lúc sau, nhưng thật ra cảnh đẹp ý vui lên, đặc biệt kia năm cái lớn nhỏ không đồng nhất cao chân mâm xếp thành tháp trạng, đủ để trở thành trà yến tiêu điểm nơi. Phượng Thiên Vũ bày biện hình thức tự nhiên là ấn phương Tây Tiệc đứng cách thức, bằng không liền lãng phí những cái đó xa hoa lộng lấy mặc ra đồ sứ, lại qua non nửa cái canh giờ sau. phong bếp bên kia điểm tâm cũng bắt đầu lục tục đưa tới. Không thể không nói, này mặc ra điểm tâm sư phó tay nghề sắc thật không tồi, không phải hồng mai loại này tay mới có thể bằng được. Ít nhất ở điểm tâm tinh xảo mặt trên, hồng mai không bằng nhân ra. Mặc ra điểm tâm đối với mặc hồng phong tới nói cũng không xa lạ, nếu không có phượng thiên vũ yêu cầu, hắn nhiều nhất liền lướt qua một ngụm, liền sẽ không đụng vào. Hiện giờ ăn qua nhà mình điểm tâm sau. Tuy rằng này điểm tâm so hồng mai làm cho điểm tâm tinh xảo, chỉ là này hương vị lại thiếu người ra làm ra tới cái loại này muốn ngừng mà không được cảm giác. Chẳng lẽ mặc ra điểm tâm liền như vậy kém? Liên tính bán thân mật, lại so với không được nhân ra tùy tiện làm cho điểm tâm. Mặc hồng phong một bên an, một bên cho đánh giá, này trong lòng nhưng không khỏi sinh ra như vậy ý niệm. Phượng Thiên Vũ bản nhân nhưng thật ra phi thường chuyên nghiệp cho mỗi một loại điểm tâm từ hương vị đến vẻ ngoài cho thích hợp đánh giá, bởi vì nghiêm túc cho nên cũng không từng chú ý tới trừ bỏ hồng mai ở ngoài bốn người ở ăn điểm tâm khi, đều có vẻ không chút để ý bộ dáng, thậm chí thỉnh thoảng nhăn lại mày, lại vẫn là chịu đựng cho một cái đúng trọng tâm đánh giá, để lại một ít chính mình thử qua, có chút nên ưu điểm điểm tâm. Điểm tâm nếm không dưới trăm loại, một loại một cái miệng nhỏ. 100 nhiều loại xuống dưới, này bụng cũng có chút no rồi, này đó điểm tâm mới vừa rồi toàn bộ ăn qua. Không đủ tiêu chuẩn đều bị lui về, liền tính như thế, 100 nhiều loại lại cũng để lại 49 loại. Bình quân hạng, 6 người cơ bản đều để lại 8 loại khẩu vị điểm tâm. Ngày mai chuẩn bị dùng ở trà bữa tiệc điểm tâm âm tổng cộng để lại 27 cái, cũng tức là nói, trừ bỏ trà xanh bánh gạo cùng hoa hồng thủy tinh bánh ở ngoài. còn có 25 cái danh ngạch nhưng tuyển. Phượng Thiên Vũ lại ở hiện có 49 loại điểm tâm trung trừ đi 24 loại sau sai người triệt hạ sau, khiến cho vẫn luôn chờ nha hoàng tiến lên đây, chỉ điểm các nàng đem điểm tâm đặt ở đối ứng mâm, nghiêm túc nhớ hảo bày biện vị trí cùng hình dạng. Không chí từ bàn mang lên các màu điểm tâm lúc sau, nhưng thật ra lệnh người trước mắt sáng ngời, bất quá, vừa rồi ăn như vậy nhiều điểm tâm, liền tính bại đến đẹp, cũng không có người có hứng thú đi ăn chút. Phu nhân, ngài làm hầm tốt canh phẩm, hay không hiện tại đưa lại đây? Cũng hoặc là chờ dùng qua cơm tối lúc sau lại nói. Đều hảo sao? Trực tiếp đưa lại đây đi, đến nỗi bữa tối phượng thiên vũ nhìn nhìn mọi người, bữa tối chậm lại đến giờ tuất canh ba. Nặc! Nha hoàn lĩnh mệnh rời đi. Ước chừng một nén nhang công phu, một loạt 12 cái nha hoàn, mỗi người trong tay phủng một cái khay, khay chung phân biệt thả hai cái một người phân tử xa hầm vại. Chỉ là xem kia số lượng trước mắt 6 người chia đều, kia cũng là một cái muốn ăn bốn người phân canh phẩm. Mặc Hồng Phong này sẽ bụng tuy rằng chỉ là có điểm phát chướng nhưng nếu là uống lên này đó canh phẩm sau, chẳng lẽ không phải? Đừng nói là Mạc Hồng Phong, liền tính là bình tĩnh hiên viên dạ cũng thoáng thay đổi vài phần sắc mặt. Vừa thấy vài người phản ứng liền biết sẽ là như thế này, Phượng Thiên Vũ đứng dậy đem những cái đó hầm vại nhìn qua đi, tuyển hảo mỗi người nên ăn canh phẩm phân công qua đi. Bình lui hầu hạ bọn nha hoàn Đây là ta chuẩn bị 24 vị canh phẩm Mỗi một loại đều có bất đồng công hiệu Viên 7, uyên 9 Các ngươi trước mặt tám vị là chuyên môn vì nam tử chuẩn bị Chẳng những có cường thân kiện thể Tráng dương bổ thận công hiệu Đối với các ngươi người tập võ cũng có không nhỏ chỗ tốt Đến nỗi cụ thể như thế nào Các ngươi chính mình phẩm vị Nếu là không hợp các ngươi ăn uống Lướt qua có thể Ta không phản đối Nguyên bản còn có chút không vui, mà Hồng Phong nghe xong Phượng Thiên Vũ lời này, lập tức có hứng thú, lại cũng không vội mà thúc đẩy. Chương 94 Hoàng Sợ. Giữ lại 16 vị canh phẩm lại là cho chúng ta nữ tử chuẩn bị, chẳng những co dưỡng nhan mỹ dung công hiệu, càng là đối nữ tử một ít tật xấu có rất lớn chỗ tốt, lâu dài dùng chính là có thể giảm bớt ốm đau, tuy rằng so không được uống thuốc lập tức thấy hiệu quả, nhưng lại có thể chậm rãi trị tận gốc bệnh căn, hương vị ngọt thanh ngon miệng. Đây chính là chén thuốc sò không được chỗ tốt. Phượng Thiên Vũ nói cũng không đợi những người khác phản ứng, chính mình uống trước này bốn chung đối thai phụ hài tử có chỗ lợi dược thiện canh phẩm. Vì làm dược thiện hương vị càng thêm mỹ vị, tất nhiên là không thể thiếu không gian nội phun nước ao, chỉ là sở tuyển thủy lại là nam nữ tách ra bất đồng thủy thử thử hiệu quả. Đến nỗi hiệu quả như thế nào? Phượng Thiên Vũ một bên ăn chính mình hầm vại, âm thầm đánh giá mạc hồng phong cùng hiên Viên dạo phản ứng. kia phun nước cao ba loại thủy nàng có thể xác định đại thể công hiệu chỉ có một loại đó chính là hương vị hơi mang ngọt lành kia một hồ thủy mặt khác một loại trong nước đạm hàm vị dễ dàng no ở ngoài còn có hay không cái khác công hiệu nàng không hiểu lắm bất quá a đại uống qua một ít sức lực nhưng thật ra dài quá không ít đến nỗi kia vô vị thủy có gì công hiệu nàng còn ở thực nghiệm chung mà hiên viên giả cùng mặc hồng phong kia tám hầm vại canh phòng chung Có một vại thủy cùng các nàng dùng để uống tương đồng ngọt lành thủy, mặt khác ba cái hầm vại canh phẩm, một cái bên trong thêm chính là đạm hàm thủy, một cái là vô vị thủy, một cái còn lại là đạm hàm thủy cùng vô vị thủy hỗn hợp ở bên nhau nước canh, đến nỗi nước canh nước cốt sao, đều là giống nhau, tên là cầu kỷ chim sẻ cây tơ hồng canh, nhằm vào nam nhân thận hưu ích canh phẩm. Hiên viên dạ cùng Mạc Hồng Phong tự nhiên là biết vượng Thiên Vũ đang xem hai người, chỉ là không thèm để ý thôi. Cũng không biết này nước canh thả cái gì, hương vị so tưởng tượng hảo Ngay cả phía trước ăn điểm tâm sau có điểm trướng dạ dày thế nhưng không có bởi vì này nước canh mà có càng ngày càng trướng cảm giác, thậm chí cảm thấy này dạ dày ấm áp. Trên người có loại sự không song sức lực, rất là thoải mái. Bốn cái hầm vại canh phẩm hai người đều uống chén. Còn có như vậy một kia chưa đã thèm cảm giác. Tương so với hai cái nam nhân phản ứng. Hoa di ba cái tiểu nha hoàn uống đến cái kia kêu, kêu mỹ tư tư bốn cái hầm vại uống xong đi, lại có loại làn da đều biến hảo trở nên càng thêm hoạt nộn cảm giác. đương nhiên, này bất quá là ba cái nha đầu đảo giác, tuy rằng có hiệu quả, nhưng không như vậy rõ ràng. Lại không phải ngâm ở không gian bể tắm thủy, nào có nhanh như vậy hiệu quả. Bất quá, khí sắc nhưng thật ra đẹp rất nhiều, nhiều như vậy một tia hồng nhuận màu sắc. gần nhất uống trong không gian nước trôi phao hoặc là ngao nấu nước canh sau, phượng thiên vũ một chút đều không phải bình thường thai phụ như vậy dễ dàng mỏi mệt, ngược lại là càng ngày càng tinh thần, có loại xử không song sức lực giống nhau. 24 vị canh phẩm ăn xong sau, đại gia đều cấp ra đều là nhất trí khen ngợi. Thuyền trong đó 8 vị nữ tử canh phẩm, làm ngày mai chiêu đãi canh phẩm, cháo phẩm tự nhiên cũng sẽ chuẩn bị, lại là cháo bát bảo đầu ngọt sẽ không lộng quá nhiều. chỉ là ấn buổi chiều trà phân lượng bị. Gõ định rồi ngày mai trà yến sở cần đồ vật lúc sau, làm người trước đem đồ đựng đưa đến đại bi tự gửi, ngày mai chỉ cần đem điểm tâm linh tinh đồ vật mang qua đi có thể. Đến nỗi áp chụp cái gọi là chấn điếm chi bảo. Phượng Thiên Vũ đều có an bài, thần thần bị bí, lệnh người tò mò rồi lại không thể được biết. Giống như trăm chảo cào tâm giống nhau, hận không thể ngày mai chạy nhanh đã đến. bữa tối thời gian chậm lại, Sự tinh lại là trước tiên hoàn thành, Mạc Hồng Phong cùng hiên viên dạ về tới chính mình đặt chân tiểu viện tử. Nguyên bản còn không có gì đó thân mình, lại ra điểm chẳng hướng. Đêm, ngươi có hay không cảm thấy thân mình quái quái? Mạc Hồng Phong nhíu nhíu mày hỏi, ngồi không được đứng lên đi tới đi lui. Ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy có điểm không thích hợp. Hiên viên dạ cũng giống nhau nhíu nhíu mày, lại không giống Mạc Hồng Phong như vậy ngồi không được đi tới đi lui. Chỉ là mũi thượng nhiều một tầng mồ hôi mỏng mà thôi. Như thế nào đột nhiên có loại nôn nóng cảm giác, muốn tìm điểm đồ vật tán tán nhiệt. Mặc hồng phong đi tới đi tới, tay lại là không khỏi phẩy phẩy chính mình mặt. Hiên viên dạ bị như vậy vừa nói, sắc mặt nháy mắt thành đáy nổi hôi nhan sắc. Vẫn luôn đẻ ở nơi sâu thẳm trong ký ức hồi ức lần thứ hai sống ra, làm hắn có vẻ có vài phần tức muốn hụt máu. Đáng chết, nữ nhân kia rốt cuộc cho chúng ta ăn cái gì? Loại này đáng chết cảm giác, đáng chết cảm giác. Đông nhiên mênh mông khí huyết tới thực dồn dập, làm hiên viên dạ suýt nữa cầm giữ không được. Không nên có phản ứng thế nhưng trong nháy mắt liền hiển lộ ra hiện, ngay cả mạc hồng phong cũng ở cái này đường khẩu có tương đồng phản ứng, cả khuôn mặt lại hồng lại lục biến hóa, đều mau thành vị pha màu. Hắn cũng không phải cái gì sơ ca, như thế nào không biết loại này tình lình xảy ra cảm giác là vì cái gì, huống chi. còn có kia quá mức rõ ràng đặc thủ, lại không phải ngốc tử, sao có thể bỏ qua được. Mạc Hồng Phong cùng hiên viên dạ cơ hồ đồng thời bước ra cửa phòng, từng người trở về phòng xử lý trước mắt này lệnh người xấu hổ chẳng uống. Phượng Thiên Vũ cũng không biết Mạc Hồng Phong cùng hiên viên dạ hai người phản ứng, bất quá cơm nước xong thời điểm, nhưng thật ra rõ ràng nhìn đến hai người nhìn ánh mắt của nàng quay quái, quái, không khỏi mở miệng hỏi, các ngươi làm gì như vậy xem ta, hay là phía trước uống canh phẩm xảy ra vấn đề. Phượng Thiên Vũ duy nhất có thể nghĩ đến làm hai người như vậy cổ quái nguyên do, cũng chỉ có phía trước cánh phẩm, hay là... Phượng Thiên Vũ không khỏi sáng con ngươi, thẳng lăng lăng nhìn hai người. Hiên viên dạ cùng Mạc Hồng Phong nhìn Phượng Thiên Vũ hỏi cái này lời nói sau, đột nhiên trở nên lấp lánh tỏa sáng con ngươi, lập tức liếm mắt ăn cơm, không nói gì. Nhìn hai người không tính toán trả lời bộ dáng, Phượng Thiên Vũ rất là thất vọng. Một bữa cơm dùng xong, đồ vật đều triệt. Phượng Thiên Vũ đứng dậy chuẩn bị đến hoa viên đi một chút tiêu tiêu thực. Chúng ta uống kia mấy thứ canh phẩm rốt cuộc có gì công hiệu. Trước khi đi hiên viên dạ thật là biệt nữ hỏi lời này. Cũng không có gì, chính là có thể bổ thận mà thôi. Phượng Thiên Vũ không để bụng đáp. Thật sự chỉ có cái này hiệu quả. Mạc Hồng Phong này sẽ cũng ngắt lời một câu do hỏi. Ngươi còn tưởng có cái gì hiệu quả? Phượng Thiên Vũ bất giác hỏi ngược lại, lời này lại làm Mạc Hồng Phong nháy mắt sửng sốt. Theo sau ho nhẹ một tiếng nói, chẳng lẽ, ngươi kia canh phẩm ra bổ thận ở ngoài, đối nam tử kia phương diện, ân hử. Lời nói thực hàm xúc, bất quá Phượng Thiên Vũ nghe hiểu. Gì, hay là còn có tráng dương hiệu quả? Phượng Thiên Vũ ngoài ý muốn nói, nháy mắt liền nghe thấy hồng mai trong tay phủng chén trà rơi xuống trên mặt đất tắm nát, cả khuôn mặt hồng ngay cả bóng đêm đều ngăn không được. Nghiễm nhiên là bị Phượng Thiên Vũ như vậy một câu dục phá kinh thiên nói kinh tới rồi. ngươi này bật thốt lên giục ra nói nháy mắt đình chỉ mặc hồng phong vội sửa lời nói phu nhân ngươi là nữ tử nói chuyện vẫn là hàm xúc chút tương đối hảo hàm xúc không cần thiết đi ta đều là sắp làm nương người các ngươi cũng không phải mười mấy tuổi tiểu hài tử hàm xúc hữu dụng sao đã có phương diện này công hiệu nói nói xem hiệu quả như thế nào kia mấy cái hầm vại tăng thêm thủy nhưng đều là chưa từng pha loan quá nàng rất muốn biết hiệu quả như thế nào Cương điểm, nếu không có có nội lực hỗ trợ, hơn nữa ngâm ở nước lạnh, này hiệu quả không phải người thường có thể chịu được. Mặc Hồng Phong nghĩ nghĩ vẫn là đúng sự thật nói, dù sao lời này đều nổi lên đầu, không đạo lý như vậy đình chỉ. Hắn nhưng không hy vọng Phượng Thiên Vũ canh phẩm bởi vì quá cường dược hiệu mà ra xong việc, nên có nhắc nhở vẫn là muốn nói. Cường sao? Xem ra ta phân lượng hạ nhiều điểm, ngươi nói đại khái nhiều ít thích hợp. Là người thường có thể thừa nhận cực hạ. Ít nhất yếu bất chín thành dược hiệu, người thường mới có thể đủ thừa nhận, cái này phân lượng xem như cực hẳn đi. Nga, ta đã biết. Đa tạ huyên bảy, ngươi thật là giúp đại ân. Về sau có chuyện tốt, ta định sẽ không bạc đãi ngươi. Phượng Thiên Vũ niết miệng cười, không chút nào bổn xỉn cấp ra bản thân hứa hẹn. Đây là ta nên làm, không cần nói cảm ơn. Mặc hồng phong đáp, nhìn theo Phượng Thiên Vũ rời đi, đợi đến xoay người hết sức. Lại phát hiện hiên viên dạ không biết khi nào thế nhưng rời đi. Phượng Thiên Vũ một bên tàn bộ, trong lòng cũng ở cân nhắc miêu tả Hồng Phong nói, theo lý thuyết những cái đó nguyên liệu nấu ăn nhưng không có tráng dương phương diện này hiệu quả, hay là vấn đề ra ở đạm hàm trong nước. Phượng Thiên Vũ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, bất quá cũng không bài trừ là bởi vì ba loại thủy hỗn hợp lúc sau sinh ra hiệu quả. Xem ra phương diện này còn cần hảo hảo thực nghiệm một phen. Bất quá! Làm sắp chia tay tặng canh phẩm, Phượng Thiên Vũ vẫn là quyết định chọn dùng ba loại thủy hỗn hợp mà thành canh phẩm đưa cho những cái đó các phu nhân mang về cấp nhà mình nam nhân nhóm nháp. Nữ nhân tiền tốt nhất tránh, nhưng nếu là được trong nhà nam nhân cho phép, kia càng là hảo tránh đến không được. Không có nam nhân không hy vọng chính mình phương diện nào đó lợi hại, mà nữ nhân sao, tranh sủng dựa đến có thể là dung mạo, nhưng lấy lòng nam nhân trừ bỏ chính mình dung mạo ở ngoài, còn không phải là như vậy hồi sự. Gõ định rồi ngày mai hết thẻ chương trình sau, dư lại liền phải chờ đến ngày mai thực thi, nên làm chuẩn bị đều làm không sai biệt lắm, nàng đêm nay chỉ cần bị hảo cũng đủ không gian thủy có thể. Đi tới đi tới, Phượng Thiên Vũ lại thấy trong viện trong đình hồng gió, hiên viên dạ đứng ở đại sảnh nhìn nàng, dường như tại đây đợi một đoạn thời gian. Các ngươi tại đây chờ. Phượng Thiên Vũ công đạo một tiếng, một mình đi tới đình hồng gió, Uyên chín, ngươi tại đây chờ ta. Có việc. Hiên Viên Dạ nhìn Phượng Thiên Vũ thật lâu, cuối cùng mới mở miệng nói, "Hôm nay canh phẩm, phu nhân nếu là lấy tôi bán nhưng thật ra không tồi lựa chọn, bất quá, nếu là cùng nam tử đơn độc ở chung khi, này loại canh phẩm vẫn là không cần cấp nam nhân uống." ách Hắn lời này có ý tứ gì?" Ở lo lắng nàng, Phượng Thiên Vũ không khỏi sở sở chính mình này trương mặt dỗ. "Nàng lại không phải mỹ nữ, làm gì đột nhiên quan tâm nàng?" Nói nữa cái nào nam nhân như thế bụng đói an quảng sẽ đối nàng gương mặt này có hứng thú. Nam nhân nếu là cầm giữ không được khi liền tính ngươi xú nếu dạ xoa lại như thế nào trốn. Hiên Viên giả nói tay lại là không khỏi vươn rừng ở Phượng Thiên Vũ kia trương nhìn cùng nuốt hoàn toàn bất đồng cảm thụ mặt. Ban ngày nhìn gương mặt này cũng liền cặp mắt kia hấp dẫn người, nhưng này ban đêm ánh đèn lờ mờ khi những cái đó lấm tấm nhạt nhẽo quá nhiều. Mỏng manh ánh sáng chỉ là đem này trường khuôn mặt nhỏ hình dáng phát họa ra tới, cảm thụ được thủ hạ kia hơi lạnh hoạt nộn xúc cảm, lại có vài phần lệnh người mê say cảm giác. Hiên viên dạ ấm áp đầu ngón tay hơi hơi lướt qua phượng thiên vũ gương mặt ra thịt, lại là làm nàng không khỏi căng thẳng thần kinh, đón nhận cặp kêu bông nhiên thâm thúy con người, hoàng hốt ngáy mắt, trước mắt hai tròng mắt cùng đêm đó nam nhân nháy mắt trùng hợp, đánh thức phượng thiên vũ hoàng hốt thần kinh, hung hăng chiều sau lùi lại vài bước Lại là bởi vì đột nhiên, mà chưa từng chú ý tới phía sau chẳng hướng, này một lui, góp chân lại là bị phía sau hương hoa vướng một ngã, thân mình. Tức khác mất cân bằng chiều sau đảo đi. mươi 95 có chút mất thái. A. Phượng Thiên Vũ kinh hô ra tiếng, tay bản năng hướng phía trước tìm kiếm, muốn bắt lấy điểm cái gì, liền như vậy một phen méo hiên viên dạ cổ áo, dùng sức hướng tới chính mình lôi kéo, chưa từng kéo động hiên viên dạ mảy may. Lại là đem chính mình đưa đến hắn trong lòng ngực, bởi vì dùng sức quá mãnh liệt duyên cớ, trực tiếp đánh vào kia như ván sắt cứng rắn rộng lớn ngực, đâm đau vốn là tiểu xảo cho mũi, tức khắc đau đến đỏ hốc mắt. Đau quá! Phượng Thiên Vũ che lại cái mũi, nước mắt ở hốc mắt đánh đi dạo chính là quật cường không chịu rơi xuống, ngập nước con ngươi ánh ngọn đèn dầu càng thêm loe sáng. Lại là bởi vì cái mũi thượng đau, chưa từng nhận thấy được hoàn ở trên eo thiết cánh tay. cũng chưa từng phát hiện hai người giờ phút này khoảng cách là như thế hái muội. Đi theo nha hoàn lui đến xa hơn, đem thân mình chuyển qua đi, phi lễ chớ coi. Giờ phút này Hiên Viên dạ trong lòng cũng không bình tĩnh. Phía trước đối phượng thiên vũ liền có loại nói không nên lời cảm giác, này sẽ ôm lấy nàng vòng eo, dư vị vừa rồi đầu ngón tay xúc cảm, đón nàng nhìn hắn con người, một loại tên là quen thuộc cảm giác ở trong đầu vứt đi không được. Trước đó, người ta có từng quen biết quá. Hiên viên dạ thấp tiếng nói, liền chính hắn cũng không từng phát hiện chính mình ngữ điệu nhiều một tia không dễ cảm thấy ônu nhu. Trước kia, Phượng Thiên Vũ che lại cái mũi, dọn mũi dày đặc nói nhỏ một tiếng, nhưng thật ra nghiêm túc nhìn nhìn hiên viên dạ bộ dáng, sau đó thực khẳng định lắc lắc đầu nói, không có. Người lớn lên còn tính có thể, nếu là thật sự gặp qua ta định là có ấn tượng, bất quá ở ta trí nhớ, trước đó tất nhiên không có ngươi. Hiên viên dạ hơi hơi có như vậy một tia thất vọng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình giờ phút này chính là đỉnh nguyên chín dung mạo, nàng chưa thấy qua cũng coi như là bình thường. Như vậy tưởng tượng, trong lòng ngược lại là hảo quá một ít. Phượng Thiên Vũ nhìn trầm tư chung hiên viên dạ, lặp lại hồi ức đối với thế giới này vốn là không nhiều lắm ký ức. Trăm phần trăm xác định chính mình ở quyết định tới đại bi tự phía trước xác thật không có gặp qua hiên viên dạ. Cũng đúng là bởi vì lần này lại lần nữa xác nhận, mới vừa rồi làm nàng phát hiện hai người giờ phút này hái muội tư thế. Không khỏi rối tay vô vô hiên viên dạ còn hoàn ở nàng vòng eo thượng khủy tay, người buông tay lạp. Là... Nga, thực xin lỗi. Hiên viên dạ vội buông lỏng ra phượng thiên vũ vòng eo, tuy rằng nàng vòng eo không có thiếu nữ tinh tế, nhưng ôm trong ngực trùng cảm giác lại ngoài ý muốn thoải mái, ấm áp mềm mại hương hương, thực thoải mái. Khu khu. Ngươi tại đây chờ chính là vì hỏi ta lời này. Phượng Thiên Vũ giả ý ho khan một tiếng, che giấu chính mình xấu hổ. Ân. Hiên viên dạ thất thần đáp. Cái kia. Ta có điểm mệt mỏi, đi về trước. Ân. Cáo tử. Phượng Thiên Vũ nói xoay thân, hướng tới nha hoàng trô đi đến, trên mặt tay giờ phút này định là đỏ mặt. May mắn đỉnh hóng gió chỗ ánh sáng không như thế nào, hẳn là không phát hiện cái gì. Gặp quỷ. Mặt nàng hồng cái gì, lại không phải những cái đó tình đầu sơ khai tiểu nữ sinh, chỉ là bị cái nam nhân vũ một phen. Sau đó rửa gần điểm mà thôi, mặt nàng hồng tâm nhạy cái gì. Phượng Thiên Vũ đi được vội vàng, hiên viên dạ lại là ở đỉnh hóng gió chỗ nhìn theo nàng rời đi, cho đến thân ảnh của nàng biến mất ở cuối. Hiên viên dạ lại là không khỏi nhìn chính mình lòng bàn tay. Nơi đó còn tàn lưu Phượng Thiên Vũ ra thịt xúc cảm. Đột nhiên ý thức được chính mình làm cái gì, hiên viên dạ vung tay, thi triển khinh công hướng tới một cái khác phương hướng rời đi hoa viên. Từ hoa viên trở về, Phượng thiên vũ mới vừa rồi bình phục kia dị thường tim đập. Một ngày chăn trọc, lại là mất miên. May mắn không gian ngọt lành nước trôi phao nước trả nâng cao tinh thần hiệu quả không tồi, còn có thể đủ giải trừ mệt nhọc. Nếu không trực tiếp đỉnh quần thâm mắt, nàng đã có thể cứu lớn. An sớm một chút khi... Hiên viên dạ như không có việc gì người lại đây cùng hưởng dụng sớm một chút. Thấy hắn đều không có cái gì dị thường, Phượng Thiên Vũ thầm mắng chính mình vô dụng, cư nhiên bởi vì loại này việc nhỏ làm cho chính mình mất ngủ, tự mình khinh bỉ một phen sau. Phượng Thiên Vũ cũng khôi phục bình tĩnh, lại xem hiên viên dạ là lúc, tuy rằng còn có điểm xấu hổ, nhưng ít nhất so với trước khá hơn nhiều. Dùng qua sớm một chút lúc sau, toàn bộ sân người liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. An bài nha hoàn đem sáng sớm từ hoa viên thải tới đóa hoa, đa số lấy hoa nhải, hoa hồng, lan tử la hoa, chín dằm hương là chủ, còn ngắt lấy một ít lan điếu phiến lá, cùng đưa đến đại bi tự, để lại bộ phận đóa hoa, Phượng Thiên Vũ Cẩm Kim chỉ ấn trong trí nhớ Thái Lan vòng hoa chế tác mấy cái vòng hoa lắc tay, dùng trang sách phô ở hộp đồ ăn tầng dưới chốt giải thủy sau, mới vừa rồi đem này đó lắc tay đặt ở phía trên. Hoa Di đám người nhìn Phượng Thiên Vũ làm lắc tay cảm thấy rất đẹp, liền cũng chính mình động thủ ấn chính mình ý tứ làm chút xinh đẹp vòng hoa đồ vật. Thật đúng là đừng nói, cổ đại bọn nữ tử, đôi tay kia không hổ là lấy quán kim chỉ khéo tay, chỉ là nhìn hạ Phượng Thiên Vũ sở làm vòng hoa sau, lập tức không thể dạy cũng hiểu phát triển ra các loại đa dạng ra tới. Tới rồi cuối cùng đã có thể không chỉ có chỉ là hoa Di mấy cái đi theo lộng vòng hoa. liên quan này những cái đó hầu hạ tiểu nha hoàn cũng ở phượng thiên vũ tiếp đón hạ từng người lộng mấy thứ vòng hoa hoa không đủ lập tức có người đi hoa viên hái vô luận là nụ hoa đái trả về là đã là nở rộ sau đóa hoa ở kia từng đôi khéo tay hạ ngoan ngoan biến đổi bộ dáng bất chi bất giác chung lại là lộng một đống lớn vòng hoa hình thái khác nhau nhưng khoách trên mặt đất chạy bầu trời phi trong nước dù các loại thường thấy chi vật đối lập chính mình cùng những cái đó bọn nha hoàn vòng hoa phượng thiên vũ tự thi cuối cùng chỉ lộng hai điều vòng hoa lắc tay giấu ở chính mình ống tay tháo chung miễn cho mất mặt xấu hổ bọn nha hoàn làm cho vòng hoa không ít hơn nữa cái đầu cũng không tính quá lớn nhưng thật ra có thể làm tặng lễ trang trí vật đợi đến tiệc trà sau khi kết thúc trực tiếp phóng tới hộp quà bên trong lại đẹp lại hương còn sẽ không thất lễ người bất quá đem vòng hoa bảo tồn mới mẻ lại có điểm phiền thoái may mắn này mặc ra này sẽ ấn phượng thiên vũ ý tứ tặng không ít khối băng đem này đó vòng hoa cùng khối băng đặt ở cùng nhau còn có một tầng lá cây lót nhưng thật ra không sợ xử lý chuẩn bị này đó sau nên làm cho điểm tâm cũng làm cho không sai biệt lắm đến nỗi hầm phẩm phượng thiên vũ chỉ là sai người chuẩn bị tốt mới mẻ tài liệu đem pha loãng sau thủy ngã vào hầm vại bên trong sai người đưa lên đại bi tự hầm vại vẫn là ở bếp lò vẫn luôn hầm đến dùng để uống sau mới ra lò Hương vị mới là tốt nhất. Cha Yến thiết hạ nửa buổi chiều thời điểm, tự nhiên là đem tài liệu cùng nhau đưa đến đại bi tử, mượn nhân ra phòng bếp mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì đại bi tử là chùa miếu duyên cớ, nay hầm vại nội tài liệu toàn bộ không dính bất luận cái gì thức ăn mặn. Phật môn trọng địa, điểm này vẫn là muốn tôn trọng nhân ra. Bận rộn một cái sáng sớm, điểm tâm phương diện đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Hồng Mai cũng ấn phượng Thiên Vũ ý tứ làm đặc chế trà xanh bánh gạo cùng hoa hồng thủy tinh bánh, cái gọi là chấn điếm chi bảo. Phượng Thiên Vũ tất nhiên là một người đại ở chất đầy nguyên liệu nấu ăn dược liệu phong bếp, không cho bất luận kẻ nào tiến vào, đem tài liệu đều cọ sát tương trạng. Hai vải tăng thêm ngọt lành thủy ngao nấu dược thiện, có cường thân kiện thể trị liệu giấc ngủ công hiệu. Bất qua ở cuối cùng giống nhau bên trong, xanh biết như ngọc thanh thấu màu canh, mang theo một kia thanh hương vào tay hơi lạnh. Nay vị sử dụng thủy lại là không gian kia thưa thất nước ôn tuyển pha loan sau. Bất đồng với cái khác cái khác uống thuốc, nay vại lại là làm thoa ngoài da. Sở dĩ là thoa ngoài da đều không phải là uống thuốc, chỉ là phượng thiên vũ này trong lòng còn có điểm không giải được ngất đáp, rốt cuộc, bể tắm thủy sao. Chẳng sợ thật sự thực sạch sẽ, nhưng nàng cũng ở bên trong chạy qua vài lần tắm, nếu là cầm đi uống. ngẫm lại này trong lòng liền rất có gánh nặng. Đem cái gọi là Trấn điếm chi bảo chuẩn bị tốt, Phượng Thiên Vũ dùng quá ngọ thiện sau, liền mang theo hoa di mấy người, hướng tới đại bi tự xuất phát. Đại bi tử vẫn là giống như mấy ngày trước như vậy náo nhiệt, bất quá, hôm nay rồi lại có chút bất đồng. Ít nhất ngừng ở chân núi đẹp đẽ quý giá xe ngựa liền so hôm qua nhiều ít nhất gấp đôi có thừa, đủ có thể thấy này mặc lao phu nhân mặt mũi nên có bao nhiêu đại. May mắn lúc ban đầu thời điểm chuẩn bị khi chính là ấn siêu bia số lượng chế tắc không ít điểm tâm, nếu không thật đúng là có chút phiền phức. Đi vào tới gần mở tiệc hoa viên trước, lại là có mấy cái mặc ra ra pho ở kia thủ, ở trại yến chưa từng bắt đầu phía trước, nơi này lại là không thể làm người tiến bảo. Bất quá, mặc lao phu nhân sớm đã ở địa phương khác gan bài nghỉ ngơi địa phương, nhưng thật ra không đến mức làm này đó các phu nhân tâm sinh bất mãn. Phượng Thiên Vũ đi vào sau. Mang theo người vào vườn, thực mau liền tới tới rồi trong hoa viên nhất rộng lớn địa phương, thấy được trải qua chính mình chỉ điểm sau kết quả. Không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy, Đem mang đến điểm tâm phân công đi xuống, bọn nha hoàn cầm chiếc đũa bày biện tạo hình, hơn nữa thật hoa lá cây điểm suyết sau, phượng thiên vũ vừa lòng thẳng gật đầu. Đồ vật làm cho không sai biệt lắm, sai người thông chi mời phu nhân các tiểu thư lại đây một tự, trả yến, chính thức bắt đầu. Phượng Thiên Vũ tên tuổi đối với này đó Bích Lãng Thành Trung Thế Gia phu nhân tới nói, đó là hoàn toàn xa lạ. Nếu không có nhìn mặt Lão phu nhân mặt mũi có thể tới tham gia này đại bi tự trà yến chỉ sợ sẽ ít ỏi không có mấy, càng đừng nói không tiếc từ Bích Lãng Thành tới rồi phu nhân các tiểu thư. Nhìn một đám vào sân sau từ lúc ban đầu khinh thường đến sau lại kinh ngạc, Phượng Thiên Vũ tên tuổi tuy rằng không hiện, vẫn là cái quả phụ thân phận, nhưng hôm nay trà yến bố trí. lại là mới mẹ độc đáo lệnh người trước mắt sáng ngời. Chỉ là bọn nha hoàng đưa lên nước trà khiến cho người đảo qua tới rồi nơi này khi mỏi mệt cảm, càng la lệnh những cái đó cao ngạo phu nhân các tiểu thư đối phượng thiên vũ lau mắt mà nhìn. Tư không vũ, vũ phu nhân cái này tên tuổi cũng coi như ở này đó phu nhân tiểu thư trong lòng để lại một cái không thâm không cạn đơn ký, ít nhất ở phượng thiên vũ tiến lên bắt chuyện khi, đều sẽ cho nàng một tia khuôn mặt nhỏ. Tiến đến tham gia trà yến phu nhân các tiểu thư tới không sai biệt lắm, mà mỗi người bên người đều có một chén trà nóng một chồng cắt thành một ngụm phân lượng điểm tâm, dùng tinh xảo tâm xỉa răng cắm bảy biện ở vẽ đào hoa bàn tay đại cái đĩa thượng. Mỗi một cái cái đĩa đều là sáu loại khẩu vị một tiểu phân lượng, bất quá, mỗi một phần tuyệt đối đều có một phần là trà xanh bánh gạo hoặc là hoa hồng thủy tinh bánh ở trong đó. Người tới không sai biệt lắm. mặc Lao Phu Nhân mới vừa rồi đi cùng ba vị Lao Phu Nhân khoan thai tới muộn. Bốn vị Lao Phu Nhân đã đến, không thể nghi ngờ làm tất cả mọi người đứng lên nên đón. Cấp bốn vị Lao Thái quân thịnh An, Lao Thái quân nhóm Phúc Thọ An Khang. Cùng kêu lên chỉnh tề hành lễ rất là đồ sộ, Phượng Thiên Vũ đều không cấm xem thế là đủ rồi. Phượng Thiên Vũ đứng ở đám người phía sau, âm thầm đánh giá mặc Lao Phu Nhân mang đến ba vị Lao Phu Nhân. mươi 96 mọi người tiêu điểm. bên trái thân hình cao gầy sống lưng nghe được thực thẳng mỗi một bước đều phá lệ trầm ổn chẳng sợ tuổi tác già nua nhưng kia một phần cân quắc không nhường tu mi khí độ lại là lệnh phượng thiên vũ không dám coi thường vị này lao phu nhân trung gian vị kia dáng người tương đối mượt mà một trương viên trên mặt mi mắt cong cong treo ngây thơ chất phát tươi cười liền dường như một cái phật di lặc làm người nhịn không được muốn thân cận một chút bên phải vị kia tuy rằng cũng là thượng tuổi lao thái thái Nhưng kia mỹ diễm hình dáng như cũ nhưng biện đã từng dung mạo, tuyệt đối là vị khuynh thành giai nhân. Yêu nhã cử chỉ hồn nhiên thiên thành, nhất tần nhất tiêu gian như nước ôn nhu quý không thể nói. Tương so với ba vị phu nhân tương đối rõ ràng đặc thù, mặc lao phu nhân ngược lại là ba người chung không chấp mắt tồn tại. Nhưng đúng là này phân không chấp mắt, lại ẩn ẩn là bốn người đứng đầu tư thế, càng là thuyết minh mặc lao phu nhân không đơn giản. Bốn vị lao phu nhân, bốn vị lao thái quân nha quả nhiên lão nhân tinh lão nhân tinh càng già càng tinh thật không phải nàng như vậy một cái sơ tới chợt nói người có thể nhìn thấu ân đối đãi này ba vị vẫn là kiềm chế điểm miễn cho trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích đối mặt mọi người hành lễ bốn vị lão phu nhân chỉ là rất nhỏ gật gật đầu ngay sau đó trong đám người kia đi tới lần này trả yến đất chống nơi vũ nha đầu lại đây một chút cho ngươi giới thiệu vài vị bằng hữu Mặc lao phu nhân vừa đến địa phương, liền thấy đại ở bên cạnh chỗ Phượng Thiên Vũ, đồng nhiên thân mật hướng tới nàng nhợt nhạt cười vây vây tay. Phượng Thiên Vũ không khỏi trong lòng một trận cười khổ. Này mặc lao phu nhân cũng không biết như thế nào, cố tình đối nàng xem với con mắt khác, còn không đợi nàng qua đi, liền đã làm trò như vậy nhiều người mặt cùng nàng chào hỏi, còn nói muốn đích thân giới thiệu tùy nàng cùng mà đến ba vị lao thái thái, này không rõ rành rành đem nàng cao cao nâng lên. Sẽ không sợ nàng không chịu nổi, ngã xuống nhưng như thế nào cho phải. Bất quá. Phượng Thiên Vũ cũng không phải co dúng người, nếu mặc Lao Phu Nhân như vậy cho nàng mà dài. Nàng cũng chỉ có thể chịu chứ. Cấp bốn vị Lao Thái quân Thình An, nguyện Lao Thái quân Phúc Thọ An Khang. Phượng Thiên Vũ mang theo hoa di tỷ muội hai tiến lên, trực tiếp cấp bốn vị Lao Phu Nhân Thình An. Tuy rằng lớn lên không có trong nhà nha đầu Thủy Linh, bất quá nhìn nhưng thật ra thuần mắt. dẫn đầu mở miệng chính là vị kia cho phượng thiên vũ cân quắc không nhường tu mi cảm giác lao phu nhân nông cạn xem người có thể nào xem dung mạo chỉ xem hôm nay trà yến bố trí như vậy hoa mi rồi lại không theo cách cũ liền biết là cái có khả năng hài tử ta thích một đôi thịt thịt tay nắm lấy phượng thiên vũ kia cười đến giống như phật di lặc lao phu nhân mi mắt cong cong nói ân là cái hảo hải tử Ôn ôn nhu nhu nói chuyện lại cho Phượng Thiên Vũ một cái khẳng định khen ngợi. Đây là vị kia quý không thể nói lão phu nhân lời nói. Ta sớm nói qua các ngươi sẽ thích đứa nhỏ này. Tới, cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là Vũ nha đầu, tư không Vũ, cùng ta kia tôn tử nhận thức, này sẽ là lấy huynh muội tương xứng quan hệ. Cái gì gọi là này sẽ là lấy huynh muội tương xứng quan hệ, như thế nào nghe còn có hậu tủ. Phượng Thiên Vũ dưới đáy lòng một trận cười khổ. Không dám phản bác. Câu này rõ ràng có thể dẫn phát người vô hạn sức tưởng tượng nói, quả nhiên làm chu vi xem nàng ánh mắt đều thay đổi, mặc kệ hôm nay đẩy mạnh tiêu thụ chính mình dược thiện hay không thành công đều đã không quan trọng. Bằng vào miêu tả lão phu nhân những lời này, sinh ý là không thiếu. Nhưng loại cảm giác này, thật đúng là không thích. Tổng cảm thấy không phải lại gần chính mình bản lĩnh, mà là lấy người khác phúc đạt tới mục đích. Có loại không quá kiên định cảm giác. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, có không gian vài loại thần kỳ chi thủy làm hậu thuẫn. Phượng Thiên Vũ lập tức lại tự tin chăn đầy. Vũ nha đầu, cho ngươi giới thiệu một chút. Ta bên cạnh vị này cao cao gầy gầy, vừa thấy liền thật là bưu Hán lao thái bà. Nàng là Minh Dương tiêu ra Lão thái quân, ngươi sau này xưng hô nàng một tiếng tiêu nãi nãi có thể. Này, không tốt lắm đâu. Phượng Thiên Vũ có chút khó xử ứng thanh. Vũ nha đầu. Ngươi chẳng lẽ là phỏng trừng ta này, lao thái bà thân phận không vui cùng ta thân cận. Thẳng thắn theo như ngươi nói, lao thái bà ta không thích những cái đó hoa nghèo làm dáng tiểu nha đầu. Xem ngươi thuận mắt mới dẫn ngươi gọi ta một tiếng nãi nãi, sảng khoái điểm, tiêu không gọi một câu sự. Tiêu Lão phu nhân vừa ra khỏi miệng tuy rằng cho người ta vài phần nữ lưu manh tư thế, bất quá này hào sảng tính tình lại là làm phượng thiên vũ thật là hợp ý. Tiêu nãi nãi, phượng thiên vũ cười. Tiêu một tiếng, lập tức liền cảm giác được không ít ghen ghét ánh mắt bá bá bá hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm vào trên người nàng. Một trận nổi da gà đều nhảy dựng lên. Ai, nay còn kém không nhiều lắm. Tiêu lão phu nhân gật gật đầu, mới vừa rồi lộ ra vừa lòng tới cười. Cái này là động đình khâu ra lão thái quân. Động đình khâu ra. kia không phải thái thanh nguyệt cái kia lui nàng hôn sự ra tộc sao, phía trước còn tưởng rằng là cái khinh thiện sợ ác. Thấy thăng chức phủng, thấy đấy liền giống đôi mắt danh lợi gia tộc, nhưng xem vị này lao phu nhân làm vẻ ta đây lại không giống. Lao thái bà ta đã sớm mặc kệ sự, huống chi con cháu đều có con cháu phúc, chẳng sợ bọn họ đem ra bại hết, kia cũng là bọn họ không bản lĩnh. Vũ nha đầu ngươi nếu là nghe được cái gì không tốt nghe đồn, kia đều là cùng ta không có quan hệ, ta chỉ là ta, một cái treo khâu ra thân phận lao thái bà, ngươi cũng không thể ghét bỏ ta nha. liếc mắt một cái liền nhìn ra Phượng Thiên Vũ kia nháy mắt khác thưởng, Khâu Lão Phu nhân như thế nào không biết cái gì duyên cớ, ngay sau đó cười đã mở miệng. Khâu nãi nãi như vậy người tốt, ta như thế nào ghét bỏ? Ngược lại là ta không đủ thành dụng cụ, ngài lao chớ có ghét bỏ ta phiền thoái mới là. Phượng Thiên Vũ vội thay nụ cười ngọt nào đáp. Ngươi này tiểu nha đầu miệng nhưng thật ra rất ngọt, bất quá ta thích. Khâu Lão Phu nhân vừa lòng gật gật đầu, cười đến vẫn là như vậy hỉ cảm. Cuối cùng vị này, vũ nha đầu ngươi cấp đoán xem thân phận như thế nào. Mặc lao phu nhân đột nhiên bán khởi cái nút tới. Những người khác tuy rằng có chút ghen ghét Phượng Thiên Vũ hảo vận. Nhưng ai nhân ra còn có một tầng cùng mặc hồng phong vị này mặc ra đương ra chi gian quan hệ. Nhân gian mãi mãi như vậy giúp nàng. Các nàng có thể nói cái gì, cũng không có treo lên tươi cười. Dưới đáy lòng hâm mộ ghen tị hận phân. Phượng Thiên Vũ hơi cân nhắc hạ. Này mặc lao phu nhân lập tức liền cho nàng giới thiệu hai vị bích lãng thành đỉnh cấp thế gia lao thái quân, này vị thứ ba thân phận cũng nên sẽ không thấp. Chẳng lẽ là trạch cụ lục gia lão thái quân? Phượng Thiên Vũ thử tính hỏi, trong lòng lại là có 90% khẳng định. Ha ha, ngươi nha đầu này nhưng thật ra không làm ta thất vọng, quả nhiên đoán đúng rồi. Hắn chính là trạch cụ lục gia lão thái quân, ngươi gọi một tiếng lục ngãi mãi có thể. Lục ngãi mãi? mãi. Phượng Thiên Vũ ngọt ngào kêu một tiếng, mà vị này lục ra Lão phu nhân đã có thể so phía trước mặt hai vị hàm xúc nhiều. Hôm nay lần đầu gặp mặt, không có gì đồ vật hảo đưa, cái này vòng tay theo ta vài thập niên, hôm nay liền quyền đường tặng cho ngươi lễ gặp mặt, còn hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Lục Lão phu nhân cùng nàng cho người ta cảm giác giống nhau, là như vậy ôn nhu như nước, nắm Phượng Thiên Vũ tay liền đem chính mình trên tay một con hắc lục ngọc chế thành vòng tay, thật là quý báu. Phượng Thiên Vũ vốn dĩ đối ngọc thạch linh tinh cũng không hiểu lắm, bất quá, này Hắc Lục Ngọc lại là bất đồng, kia chính là tố có dược vương thạch chi xương ngọc thạch. Mắt thấy vi hắc, chiếu sáng vi lục, ma phấn thành bạch, này nhưng đều là Hắc Lục Ngọc đặc tính. Không chỉ như thế, này Hắc Lục Ngọc còn có thể thay đổi thủy chất, lửa đốt không bạo không nứt, nội thủy vẫn ánh sáng như tân, còn nhưng cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Dù sao nói lên này Hắc Lục Ngọc chỗ tốt quá nhiều. nhưng là lại rất hy hữu này lục lao phu nhân vừa ra tay chính là như vậy một khối giá trị xa xỉ hắc lục ngọc vòng tay phượng thiên vũ không cầm có chút thụ sủng nhược kinh căn bản không dám thu lục nãi nãi thứ này quá quý trọng ta không thể thu hơn nữa này hắc lục ngọc ngài lao mang mới là nhất thích hợp bất quá ta còn trẻ tính tình quá mức hấp tấp chút không thích hợp đeo loại này quý báo đồ vật chỉ là một cái tiểu đồ vật cũng không có gì quý không quý chung Ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng Nếu là thiệt tình ban khoan Sau này nếu là lộng cái gì ăn ngon Khiến cho người đưa chút cho ta nếm thử Ta chính là nghe mặc tỷ tỷ để qua Nhà ngươi nha hoàn làm cho điểm tâm thật là mỹ vị Tuy rằng không biết này dược thiện như thế nào Ngấm lại cũng định là không lầm Lục Lão phu nhân trực tiếp đem vòng tay chồng lên phượng thiên vũ thủ đoạn Ôn ôn hòa hòa khai điều kiện Lại làm phượng thiên vũ cự tuyệt không được Chỉ có thể trong lòng quyết định Sau này đưa cho lục lao phu nhân dược thiện công hiệu nhất định phải so bán càng tốt. Lục lao bả tử đều tặng lễ gặp mặt, chúng ta cũng không thể khó coi. Tới đây là ta đưa cho ngươi tống tử quan âm, hy vọng ngươi này một thai sinh cái đại béo tiểu tử. Mặc lao phu nhân lập tức từ trong lòng móc ra một khối dương chi bạch ngọc điêu khắc tượng quan âm nhét vào phượng thiên vũ trong tay. Mặt khác hai vị lao phu nhân cũng liên tiếp đưa ra chính mình lễ vật. cũng không biết bốn vị lão phu nhân hay không đều là càng tốt thế nhưng đưa đều là ngọc chế phẩm lục lao phu nhân hắc lục ngọc vòng tay mặc lao phu nhân mở dê ngọc tống tử quan âm tiêu lão phu nhân chính là một đôi ngọc lục bảo kim hoa thai khâu lão phu nhân còn lại là một chi tên là hoa nhan điều ảnh lấy hoa điền ngọc cùng phỉ thúy tạo hình được khảm mà thành chân cài, chỉ là liếc mắt một cái ngay cả phượng thiên vũ cái này không quá thích xinh đẹp người đều nhịn không được thích thượng này chi cây trơm càng không cần để những cái đó vây xem phu nhân thiên kim nhóm có bốn vị lão phu nhân cấp phượng thiên vũ giữ thể diện kế tiếp phát triển tất nhiên là không cần nói cũng biết mặc lão phu nhân hôm qua cũng đã hưởng qua trà xanh bánh gạo hương vị đến nay đều nhớ mãi không quên lại thêm chi nàng vốn chính là mặc ra lao thái quân đối nhà mình điểm tâm sư phó có thể làm điểm tâm tự nhiên là quen thuộc gần chỉ là liếc mắt một cái liền nhận ra không thuộc về người trong nhà chế tác điểm tâm Cũng không cần người hầu hạ, liền tự hành cầm một khối ngược lại trong miệng nếm nếm, cứ việc nàng động tác không dấu vết, người khác chú ý không đến nàng dị thường, nhưng không. Đại biểu mặt khác vài vị lao thái quân phát hiện không được. Trà xanh bánh gạo cùng hoa hồng thủy tinh bánh hương vị như thế nào tự nhiên không cần nhiều lời. huống chi, này điểm tâm còn có thể đủ trợ giúp điều trị thân thể không khỏe. Bốn vị lao thái quân nhóm này ăn một lần lại là đỉnh không được khẩu. Từ nay một bàn ăn đến tiếp theo bàn. Nếu không có thật sự là ăn không vô nữa, đánh giá cái này trà yến chung trà xanh bánh gạo cùng hoa hồng thủy tinh bánh liền một khối đều sẽ không dư lại. Tự giữ thân phận muốn cố thể diện vẫn luôn chưa từng động quá bàn trung điểm tâm phu nhân các tiểu thư theo thời gian trôi qua, bụng cũng có chút đói bụng, mới vừa rồi động chính mình bên cạnh điểm tâm. mươi 97 viên mãn Không ăn không biết, ăn một lần dọa nhảy dự. nay ăn một lần, những cái đó phu nhân các tiểu thư lập tức phát hiện trong đó mỹ rượu. động tác mau người tất nhiên là có thể lần thứ hai nhấm nháp đến trà xanh bánh gạo cùng hoa hồng thủy tinh bánh mỹ rượu tư vị động tác chậm lại chỉ có thể vọng bánh than thở âm thầm hối hận nhưng vô luận như thế nào đều hảo vẫn là yêu cầu duy trì mặt ngoài dáng vẻ chỉ là phái người dò hỏi kia điểm tâm xuất xứ rốt cuộc tương lai còn dài sao tổng hội có cơ hội sớm đã được phân phó bọn nha hoàng tự nhiên là biết như thế nào trả lời ấn vượng thiên vũ công đạo Đem điểm tâm cùng Phượng Thiên Vũ dược thiện đường mốc đối, liền tính dược thiện còn chưa thử qua như thế nào, ít nhất này điểm tâm lại là nổi danh. Nhìn thời điểm cũng không sai biệt lắm, Phượng Thiên Vũ làm người đem mượn chùa miếu phòng bếp hầm đối dược thiện canh phẩm bưng đi lên, sau đó ấn công hiệu viết hảo một cái thẻ bài đặt lên bàn, hơn nữa hạn lượng một người một phần, làm các vị phu nhân thiên kim nhóm tự hành lựa chọn. Cùng Phượng Thiên Vũ dự đánh giá không sai biệt lắm. Mỹ dung dưỡng nhan linh tinh canh phẩm nhất triệu này đó phụ nhân nhóm truy phủng, cũng là trước hết một tiêu mà chống không canh phẩm. Không có biện pháp, nữ nhân ái Mỹ, đó là thiên tính. Đợi đến nhân thủ một phần canh phẩm bắt đầu dùng để uống lúc sau, tất cả mọi người ngạc nhiên. Không nói đến kia hương vị như thế nào, chỉ là uống xong đi sau, lập tức có loại một thân nhẹ nhàng cảm giác khiến cho người vô hạn mê muội húng chi, những cái đó nhằm vào Mỹ dung dưỡng nhan phương diện canh phẩm chung. Còn có phượng thiên vũ cố ý tăng lớn vài phần liều thuốc canh phẩm ở bên trong. Lập tức liền có người xuất hiện rõ ràng hiệu quả, tức khắc làm nguyên bản còn có chút câu nghệ trà yến nháy mắt náo nhiệt lên. Thiên nột, làn da của ngươi sao lại đột nhiên trở nên như vậy hảo? Ngay cả trên mặt ám sang đều phai nhạt thật nhiều mỗ vị thiên kim chỉ vào chính mình đối diện bạn tốt trên mặt biến hóa, nháy mắt kinh hô ra tiếng. Thiên nột, ta không phải hoa mắt đi. Người kia mười năm như một ngày than đen mặt cư nhiên biến trắng rất nhiều. Cả người đều đẹp đi lên. Hoa, ngươi hắc mắt túi cư nhiên biến mất. Hoa, ngươi, mọi việc như thế kinh ngạc cảm thán liên tiếp vang lên, làm những cái đó may mắn chọn chúng Phượng Thiên Vũ gia tăng rồi công hiệu canh phẩm phu nhân các tiểu thư trở thành mọi người tranh nhau đi xem tiêu điểm nơi. Lấy làm kỳ không ngừng bên hai liên quan trong đỉnh ngồi bốn vị lao thái thái nhìn Phượng Thiên Vũ ánh mắt đều thay đổi. Bốn vị nãi nãi, ta trên mặt dài quá cái gì sao? Làm gì như vậy xem ta? Phượng Thiên Vũ sở sở chính mình mặt, một bộ không rõ nguyên do hồ đồ dạng. Vũ nha đầu, những cái đó hẳn là đều là xuất tử ngươi bút tích đi. Không tồi nha. Không ra tay tắt lấy, vừa ra tay lại là nhất mình kinh nhân nha. Khâu lão phu nhân sán cười như hoa nói. Khâu nãi nãi quá khen, nay bất quá là một chút sinh ý thượng thủ đoạn nhỏ. Tái hảo đồ vật cũng là yêu cầu tuyên truyền, những người khác dược thiện hầm phẩm tự nhiên là tốt. Bất quá yêu cầu thời gian dài dùng ăn mới có hiệu quả. Tuy nói rượu thơm không sợ hẻm sâu, nhưng ta nếu là không lộng điểm đại động tính ra tới, chẳng lẽ không phải lãng phí bốn vị hảo ý. Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra không phủ nhận chính mình ở trong đó động tay chân, dù sao, lấy bốn vị lão phu nhân khôn khéo, che giấu căn bản vô dụng. Lập tức thấy hiệu quả tuy rằng không tồi. Nhưng nếu là có cái gì không tốt di chứng, vậy có chút bỏ gốc lấy ngọn hương vị. Người cũng không thể sang bậy, tập chính mình chưa bài. Lục lao phu nhân lược hiện lo lắng nói. Lục ngại ngại yên tâm. Ta sẽ không làm cái loại này gì sự. nay hiệu quả không có gì di chứng, điểm này ta còn là có chừng mực. Nhất hư kết quả cũng bất quá là đánh hồi nguyên hình. Chỉ cần liên tục uống ta canh phẩm tuy không thể như hôm nay như vậy lập tức thấy hiệu quả, bất quá. Chậm rãi cải thiện thể chất lại là thật sự. Nếu ngươi nói như vậy, chúng ta liền an tâm rồi. Mặc lao phu nhân ứng thanh, dương mắt nhìn phía cách đó không xa rối loạn đám người đã là dần dần an tĩnh lại. Ngay sau đó nói, ta xem bên kia động tĩnh cũng không sai biệt lắm, tin tưởng ngươi tuyên truyền mục đích cũng đạt tới mong muốn hiệu quả. Bất quá, ngươi cái gọi là chấn điếm chi bảo. Mặc mãi mãi yên tâm. Đồ vật ta sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Đợi lát nữa liền triển lãm cho các ngươi nhìn xem, nhìn xem này hiệu quả có đáng giá hay không thiên kim giá trị. Phượng Thiên Vũ cười thần bí, trong mắt thần thái tràn ngập tự tin, liền như vậy nhìn thế nhưng cũng nhịn không được tin nàng lời nói. Quả nhiên là cái thú vị tiểu nha đầu. Bốn vị lao phu nhân nhìn nhau cười, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ý tưởng. Bên kia phong ba thoáng bình tĩnh sau, mọi người đều nhớ tới mấu chốt nơi. Đây chính là Phượng Thiên Vũ chủ bị trải yến, mà những cái đó có biến hóa người nhưng đều là ăn kia cái gọi là dược thiện mới có thể như vậy, không cần nhiều lời, nguyên nhân định là ở Phượng Thiên Vũ chuẩn bị đồ vật tượng. Lập tức, tất cả mọi người tụ ở Phượng Thiên Vũ nơi, rồi lại bởi vì bốn vị lao thái quân quan hệ, không dám tùy tiện xung đột đối phương, nếu như không có bốn vị lao thái quân chấn trụ bãi, Phượng Thiên Vũ không chút nghi ngờ này đàn các nữ nhân, vì được đến án. Tuy không thể nói đem nàng ăn tươi nuốt sống, nhưng ít nhất đối nàng hiện giờ thân mình thực bất lợi, không nói được sẽ bị thương hại tử. Nhìn kia từng đôi như hổ rình ngồi con ngơi, Phượng Thiên Vũ không cấm có chút nghĩ mà sợ, lại là chưa từng suy xét đến nơi đây, suýt nữa đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Bất quá, Phượng Thiên Vũ thực mau liền khôi phục lại, bắt đầu đem mọi người nghi hoặc nói ra. Nghĩ đến đại gia cũng phát hiện vài vị thoải mái bằng hưu trên người biến hóa. Ta có thể nói cho đại gia chính là, những cái đó biến hóa về sau cũng sẽ xuất hiện ở các ngươi trên người. Chỉ cần các ngươi có thể dựa theo tự thân thân thể trạng hướng lựa chọn bất đồng dược thiện hầm phẩm dùng, các ngươi thân thể chỉ biết càng ngày càng tốt, hơn nữa ngay cả một ít bệnh cũ. Tuy rằng không thể nói trăm phần trăm tiêu trừ, lại cũng có cải thiện công hiệu, còn không cần lo lắng bởi vì trường kỳ dùng. để uống sẽ xuất hiện bất luận cái gì di chứng. Dược thiện dược thiện. Tuy rằng tên bên trong có cái dược tự, lại không phải toàn bộ bỏ thêm dược liệu, mà là lấy thực liệu phương thức cải thiện chư vị thể chất, đặt tới mỹ dung dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ chi công hiệu. Vũ phu nhân, ngươi phía trước nói muốn khai cái gì dược thiện đường, này dược thiện đường ở đâu? Ta nếu muốn ăn, cũng hảo tìm địa phương nha. Vừa rồi liền đã cảm giác được dược thiện thần kỳ hiệu quả một vị mặt rỗ tiểu thư vội mở miệng hỏi. Đúng rồi, ở đâu khai cửa hàng? Chúng ta cũng hảo cho người phủng cái tràng. Đúng đúng đúng, ở đâu đâu? Đại gia an tĩnh một lát, cụ thể địa chỉ, ở đợi lát nữa tan cuộc lúc sau, ta sẽ làm nha hoàng đưa lên một phần sắp chia tay lễ vật quà tặng chung đều sẽ có một chương thiệp, đem ta dược thiện đường địa chỉ nói cho chư vị. bốn nguyệt 22 ngày chính là cái ngày tốt, dược thiện đường sẽ tuyển ở ngày ấy khai trương, ngày ấy có thể an bài người lại đây định chế chư vị phu nhân tiểu thư sở cần dược thiện hầm phẩm. Bất quá, muốn tới lần thứ hai mới có thể đưa đến trong phủ. Rốt cuộc, khai trương ngày đầu tiên, không thể chiếu cố mọi người yêu thích, sợ chậm trễ chư vị. Đương nhiên, tiểu điếm diện tích không lớn, không giống những cái đó đại tiểu lâu, thật sự không thích hợp chư vị phu nhân tiểu thư như vậy tiểu quý người tới cửa. Đương nhiên, tiểu điếm ngoại đưa canh phẩm cũng sẽ có chút tiểu quý củ, đến lúc đó mong rằng chư vị phu nhân tiểu thư xin đừng trách mới là Phượng Thiên Vũ một phen lời nói xuống dưới, tuy rằng là ăn ngay nói thật, nhưng rất nhiều người lại là đem nàng lời này làm như lời khách sáo nghe, vẫn chưa thật sự để ở trong lòng, cân nhắc buổi nguyệt 22 ngày ấy, hẳn là chuẩn bị điểm cái gì lễ vật chúc mừng nhân ra cửa hàng khai trương. Đương nhiên, dược thiện hầm phẩm kia cũng là không thể thiếu. Như vậy thần kỳ hiệu quả, có thể nào không gọi các nàng tâm động không thôi đâu. Bên này trong vườn, Phượng Thiên Vũ ở đông đảo Tiểu Thư Phu Nhân thấy Chu Toàn đẩy mạnh tiêu thụ chính mình dự thiện, bên kia lại là làm người đem ngủ lại đại bi tự những cái đó già trẻ đàn ông đưa đi chuyên môn cho bọn hắn chuẩn bị dự thiện. Nữ nhân ở trong hoa viên giao tế, có ăn có uống, các nam nhân tụ ở bên nhau tự nhiên cũng có bọn họ đề tài. Theo Phượng Thiên Vũ sai người mặt khác đưa tới điểm tâm cùng canh phẩm đưa đến trong chùa mỗi vị ở Bích Lãng Thành Trung đều xem như một phương nhân vật nam quyến trong tay khi. Xuất phát từ lễ phép, bọn họ cũng sẽ không đem đồ vật cự thu. Với lúc này sẽ bụng cũng đói bụng, điểm tâm cùng hầm phẩm tự nhiên là thuận lợi và bụng, lập tức liền giành được này đó giả trẻ đàn ông vui mừng. Nam nhân đều không quá thích vị ngọt nị điểm tâm, mà Phượng Thiên Vũ cũng đúng là biết điểm này, cho nên ở điểm tâm chọn lựa phương diện đều thiên hướng thanh đạm là chủ. Một mâm điểm tâm chung đều sẽ có một khối bị chia làm bốn tiểu khối trà xanh bánh gạo, không cần nhiều lời. Ngay cả hiên viên dạ cùng Mạc Hồng Phong hai vị này khó hầu hạ chủ đều sẽ động thủ đi đoạt lấy điểm tâm, hương vị tự nhiên là không thể chê. Đương nhiên, này còn không phải quan trọng nhất, tại đây đàn nam quyến bên trong cũng có chút hài tử cùng người bệnh, Phượng Thiên Vũ tự nhiên cũng làm điều tra, ấn bất đồng người đưa đi thích hợp canh phẩm. Tiểu hài tử tự nhiên là xúc tiến cốt cách sinh trưởng canh phẩm, người bệnh thể hư giả. Tất nhiên là không thiếu được tăng thêm không gian đạm hàm thủy hầm ra tới có được xúc tiến máu sự trao đổi chất công năng canh phẩm, tuy rằng sẽ không có quá mức khoa trương hiệu quả, nhưng ít nhất có thể lệnh người cảm giác được thân thể biến hóa. Tương so với nữ tử ái dung, nam tử càng để ý chính là chính mình khỏe mạnh, đúng bệnh hốt thuốc mới có thể có càng tốt hiệu quả. Có thể làm được làm những cái đó khôn khéo nam nhân đều vừa lòng trình độ, nay cũng ít nhiều mặc ra mạng lưới tình báo. Nếu không có có này đó, liền tính muốn đúng bệnh hốt thuốc cũng khó khăn. Mặc ra nô bộ bọn nha hoàn phùng khay một đám địa phương đưa quá khứ bận rộn, cần phải làm được Phượng Thiên Vũ yêu cầu, Đại Bi Tự đặt chân đông xương Nam Quyến, nhất định phải nhân thủ một phần mới thôi. Mặc ra người ở bận rộn đồng thời, Đại Bi Tự đông xương một chỗ trong sướng phòng, giờ phút này đang ngồi một vị sắc mặt tái nhuận thanh tú Nam Tử, nếu là Phượng Thiên Vũ tại đây tất nhiên cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra. Người này đó là kia cùng nàng có hai mặt chi duyên, hôm qua thiếu chút nữa bệnh phát ngã vào tiểu lòng đảm chỗ Lý Tư Tể. Lúc này Lý Tư Tể vẻ mặt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ viết cái gì. Thiếu gia có vị vũ phu nhân phái người tặng một mâm điểm tâm cùng một phần hầm phẩm lại đây, nói là tên là dược thiện hầm phẩm, đối thân thể có bổ ích, biết thiếu gia thân thể không tốt, hơn nữa ho khan lợi hại, ta nghe này nấm tuyết bách hợp hạnh nhân tuyết lê canh. Có nhuận phổi khỏi ho công hiệu, liền bưng tới cấp thiếu ra ngài nếm thử xem, nếu là có hiệu quả, sau này cũng không đáng ăn những cái đó khổ người chết dược. Thị đồng mới vừa vừa vào cửa liền nói một hồi, đem trong tay khay đặt ở lý tư tể trước bàn, nhưng người ta như cũ vẫn không nhúc nhích ngồi ở kia nhìn ngoài cửa sổ, lại là chưa từng để ý tới cái này tiểu thị đồng. Mà cái này tiểu thị đồng, đúng là ngày đó phổ bắc khách điếm hầu hạ lý tư tề cái kia tiểu thị đồng. Chỉ là hiện giờ hắn không hề là ngày ấy ở khách điếm khi thấy như vậy thật cẩn thận, mà là mãn nhãn lo lắng chi sắc nhìn lý tư tề. Đó là phát ra từ nội tâm quan tâm, không có một tia sợ hãi chi sắc. Chương 98 Hiểm Nhưỡng Đại Họa Thiếu ra, ta nghe những người khác nói, này canh phẩm hương vị, uống qua người đều khen không dứt miệng, ngay cả hôm qua mới vừa hạ sốt thân mình suy yếu liêu công tử uống lên lúc sau, cả người đều tinh thần không ít, nghe tới hiệu quả thực hảo. Ngài không bằng cũng thử xem này canh phẩm hay không hữu hiệu, nếu là không có hiệu quả, tiểu đồng thế ngài đi mang đám kia nói ngoan người. Tiểu thị đồng tiểu đồng nhìn Lý Tư tề thờ ơ bộ dáng lần thứ hai mở miệng khuyên bảo. Nay đều một ngày chưa uống một giọt nước, hắn cũng biết thiếu gia trong lòng khó chịu, khá vậy không thể lấy thân thể của mình nói giỡn. Hôm qua nếu không có một vị hảo tâm phu nhân đi ngang qua, sai người đem thiếu gia rơi xuống dược nhặt lên tới cấp thiếu gia Không nói được này sẽ. Tiểu đồng tưởng tượng đến Lý Tư Tề khả năng sẽ chết, này tâm liền nhất chịu nhất chịu đau. Tiểu đồng đem hầm chung canh ngã vào chén nhỏ, hương khí tràn ngập. Thiếu ra, này canh thơm quá, có lẽ thật sự không tồi. Ngài nếm thử xem đi. Có lẽ là nước canh hương vị hấp dẫn phát ngốc chung Lý Tư Tề, làm hắn đem rừng ở bên ngoài tầm mắt quay lại trong phòng, cũng chú ý tới vẻ mặt lo lắng chi sắc tiểu đồng. Tiểu đồng, ngươi chừng nào thì trở về. đại ca không phải nói làm người ở hắn kia nghỉ ngơi ba ngày sao ta nhớ rõ hôm nay mới ngày thứ hai đi hơi mang một tia khàn khàn tiếng nói tùy theo vang lên cùng với lại là chưa uống một giọt nước sau đột nhiên nói chuyện khiến cho ho khan thanh lý tư tể khụ đến mặt đều đỏ lên một mảnh thiếu ra ngài mau uống điểm canh uống điểm liền không khó chịu tiểu đồng vội đem nước canh đưa cho lý tư tể nhìn hắn uống xong lúc sau thoáng hoán lại đây sắc mặt không khỏi nhẹ nhàng thở ra Thiếu gia, ngươi một ngày cũng chưa ăn cái gì, vừa lúc nơi này có chút điểm tâm. Liên này vại canh phẩm lót lót bụng. Thiếu gia, ngại như vậy đi xuống cũng không được nha. Nô tài chỉ là rời đi một ngày mà thôi, ngươi cứ như vậy. Không biết nô tài sẽ lo lắng sao? Tiểu đồng nói nói, hốc mắt lại là đỏ. Tiểu đồng, là ngươi lo lắng. Chỉ là hôm nay không có gì ăn uống, ăn cái gì phun cái gì. Cũng không phải thật sự không muốn ăn đổ vật đói bụng chính mình. Thiếu ra, một khi đã như vậy, kia này đó điểm tâm. Ta ăn đó là. ân thiếu ra, nô tài tới hầu hạ ngài. Tiểu đồng trên mặt vui vẻ. Vì Lý Tư tể đổ nước canh, lại đem điểm tâm dùng tăm xỉa răng cắm hảo đưa đến Lý Tư tể trong miệng. Nhìn hắn đem điểm tâm cùng canh phẩm đều ăn xong, mới vừa rồi lộ ra vui sướng chi sắp nói, vị này vũ phu nhân đưa tới đồ vật thật không sai. Thiếu gia ngài so ngày thường ăn đến càng nhiều chút. Nghe người ta nói, vị này Vũ Phu Nhân chuẩn bị khai một gian tên là Dược Thiện Đường Cửa Hàng, sẽ ở buồn nguyệt 22 khai trường, này điểm tâm cùng canh phẩm còn có thể ngoại đưa, sau này nô tải đều đi vị này Vũ Phu Nhân Cửa Hàng cấp thiếu gia ngài định ra điểm tâm cùng canh phẩm đưa đến trong phụ tới. ân Lý Tư tề gật gật đầu nhưng thật ra chưa từng cự tuyệt tiểu đồng đề nghị, ít nhất nguyên bản khó chịu dạ dày Ở uống lên này canh cùng điểm tâm, cũng không hề như vậy khó chịu. Đến nỗi hương vị, thiếu những cái đó chua sót dự vị, hắn nhưng thật ra không bài xích. Phượng Tiên Vũ đem cửa hàng sự tình ở đông đảo phu nhân tiểu thư chung đánh cái quảng cáo lúc sau. Nhìn đến như vậy nhiệt liệt hưởng ứng, trong lòng rất là cao hứng. Từng câu thổi phồng khen ngợi lời nói nói được nàng đều có chút khinh phiêu phiêu. Còn không đợi nàng mở miệng nói chuyện, hiên viên dạ lại là đột ngột vào vườn. Không biết khi nào tới rồi Phượng Thiên Vũ bên cạnh, một thân thị vệ giả dạng. Mặt vô biểu tình trước đem rửa sát lại đây phu nhân tiểu thư bức hai, theo sau chắp tay. Thanh lanh tiếng nói tích tự như kim. Việc gấp quấy rầy Thốt ra lời này xong, đánh Phượng Thiên Vũ một cái trở tay không kịp, trực tiếp liền đem nàng cả người liền như vậy trước mắt bao người chặn ngang bế lên. Thi triển khinh công xẹt qua các vị phu nhân tiểu thư đỉnh đầu, chiều vườn ngoại bay vút mà đi. kia phương hướng vừa lúc là này chỗ vườn đi thông sau núi tiểu đạo, giờ phút này bên kia chính là không có một bóng người. Phượng Thiên Vũ này đột phát trạng hướng đầu tiên là làm mọi người sửng sốt, theo sau càng là bạo phát một trận bắt quái chi phong, các loại suy đoán không dứt bên hai, có tốt có xấu tự nhiên cũng có bảo trì không tỏ ý kiến thái độ. Làm cho Phượng Thiên Vũ vừa rồi thật vất vả xây dựng ra tới chính diện hình tượng, trong nháy mắt đã bị hiên viên dạ này đột nhiên hành động phá hư hầu như không còn. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Hiên viên dạ này nhất cử động lại là cho những cái đó cùng cực nhàm chán khuê phòng oán phụ các tiểu thư một cái vô hạn ảo tưởng không gian. Bởi vì bốn vị lão phu nhân ở đây, chỉ là lúc đầu còn có chút ồn ào, sau lại đều chuyển nhập khe khẽ nói nhỏ, từng người trở về nguyên bản ngồi xuống vị trí, chỉ chờ phượng thiên vũ lần thứ hai hiện thân lúc sau, chậm đợi kế tiếp phát triển. Mặc tỷ tỷ, cái kia thị vệ công phu hảo tuấn. nhà các ngươi khi nào có như vậy một vị cao thủ thị vệ hơn nữa này lá gan thật đúng là không nhỏ cư nhiên đem vũ nha đầu làm cho mọi người mặt ôm đi khâu lão phu nhân cười tủm tỉm che miệng chiều mặc lao phu nhân nói kia lời nói mang theo vài phần bất cợt nghiễm nhiên là hiểu lầm cái gì không phải ngươi phỏng đoán như vậy cái kia hẳn là phong nhi trong miệng tiến đến làm khách bằng hưu không phải nhà ta thị vệ mặc lao phu nhân đệ thấp tiếng nói trả lời thật thất vọng Còn tưởng rằng là khâu lão phu nhân có chút thất vọng muốn nói lại thôi. Mặc lão phu nhân cười cười, ý cười lại là chưa đạt đáy mắt, ngược lại là mang theo như vậy vài phần suy nghĩ sâu xa. Uyên chín, ngươi làm gì vậy, mau thả ta ra. Phượng thiên vũ tức giận đến cả khuôn mặt đều đỏ lên. Thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận, nàng như thế nào lại đột nhiên sửng xuất hạng, làm cho chính mình hình tượng hoàn toàn thua ở hiên viên dạ trong tay đầu. Hận nột. Hiên viên dạ nhìn nhìn bốn phía, xác định không có bất luận kẻ nào sẽ qua tới nơi này, liền cũng theo lời buông xuống phượng thiên vũ thân mình. Không ôm ấp, mơ hồ còn có thể đủ cảm nhận được vừa rồi kia trong lòng ngực mềm mại thân mình thân mình xúc cảm. Hiên viên dạ tàng rất khá, thế cho nên không ai có thể phát hiện hắn trong nháy mắt kia ý tưởng. Ngươi làm gì vậy? Có chuyện gì nói cho ta, làm người truyền cái lời nói chính là, làm cái gì đem ta như vậy mang đi. ngươi không biết như vậy sẽ khiến cho bao lớn hiểu lầm cho ta mang đến bao lớn phiền phái sao phượng thiên vũ thở phì phì chỉ trích nói nếu là bởi vì này mà hỏng rồi nàng tiền đồ nàng nhất định phải người này đẹp phu nhân ở chùa miếu trung hành động đã đạt tới ngươi muốn hiệu quả thậm chí còn xa xa vượt qua ngươi suy nghĩ như vậy đến nỗi kia cái gọi là thiên kim chấn điếm chi bảo tại hạ khuyên ngươi chẳng sợ có cũng tốt nhất không cần lấy ra tới tốt quá hóa lốt Đừng quên nhà ngươi còn có hai đứa nhỏ muốn dựa ngươi chiếu cố, ngươi không vì chính mình ngẫm lại, vì bọn họ còn có ngươi trong bụng cốt đủ, có một số việc không sai biệt lắm là được. Có phía trước những cái đó dược thiện vì ngươi kiếm tiền, mỗi ngày hốt bạc đều không quá, lại nhiều, ta sợ ngươi sẽ vô phúc tiêu thụ. Bích lãng thành thủy rất sâu, không phải gần bằng vào vài vị lao phu nhân mặt mũi là có thể đủ ngăn chặn nguy hiểm, ở tuyệt đối ích lợi trước. Người vô quyền vô thế chỉ biết thu nhận họa sát thân. Chính cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội, phu nhân là người thông minh, không nên không hiểu. Phượng Thiên Vũ lửa giận ở trong nháy mắt bởi vì lời này chung nhắc nhở mà tiêu diệt phía trước tự cho là đúng, chỉ cảm thấy cả người lạnh leo tột đỉnh, sắp mặt trong nháy mắt liền trắng. Là nha! Nàng chỉ lo mau chóng kiếm tiền, lại đã quên nhân tính tham lam. Nếu là thật sự đem kia áp đáy hỏng kia tam dạng đồ vật lấy ra tới. Không, tuyệt đối không thể. Lúc trước lưu trấn bên kia phát sinh sự tình, bất chính là vì nàng về sau kết quả để ra cái tình sao. Một phần tôm hồn đất bí phương là có thể đủ thu nhận có người muốn đem nàng diệt khẩu. huống chi hiện giờ dược thiện trùng che giấu thật lớn ích lợi. Đại ý, nàng sơ suất quá. Nàng không nên đắc ý vinh báo, cũng không nên nóng vội. Đều là đột nhiên phát hiện tùy thân không gian chung những cái đó thần kỳ thủy làm nàng mất bình thường tâm, thế cho nên vốn nên nhìn đến sự tình đều bị che mắt, thấy không rõ lắm. Phượng Thiên Vũ sắc mặt không ngừng biến hóa, hoảng sợ, hối hận lúc sau dư lại đó là bình tĩnh suy tư. Hiên viên dạ cũng không nói nhiều, tuy rằng cái này phiền thoái hắn có thể hỗ trợ giải quyết, chính là hắn cũng muốn nhìn một chút Phượng Thiên Vũ có thể làm được cái gì trình độ. viên chín, giúp ta một cái vội phượng thiên vũ đảo qua phía trước bởi vì mọi người truy phủng mà hiển lộ tùy tiện trở nên trầm ổn bình tĩnh phu nhân cứ việc phân phó Hiên viên giải đáp đôi mắt chỗ sâu trong lại là mang theo một tia ý cười thay ta tìm người diễn một tuần kịch phượng thiên vũ đáp khoe môi một câu đã nghĩ tới ứng đối biện pháp trở về vừa khi phượng thiên vũ một mình một người trở về trên mặt treo một tia yêu sắc thoạt nhìn không tốt lắm bộ dáng chư vị trong nhà ra việc gấp. Không thể không mau trong chạy về bích lãng thành, vì không chỉ hoãn đại gia thời gian, này chấn điếm chi bảo tam vị canh phẩm này liền sai người lập tức bưng lên, làm đại gia đánh giá một vài. Bởi vì này canh phẩm thật sự khó có thể chế tác, vốn tưởng rằng một tháng ít nhất cũng có thể ra nhất phẩm, lại không nghĩ rằng trong đó một mặt dược liệu ra chút vấn đề, chỉ sợ nhanh nhất cũng muốn một năm sau mới có thể làm đại gia lần thứ hai kiến thức đến này canh phẩm thần kỳ. Đến nỗi phía trước vài vị phu nhân tiểu thư rõ ràng thay đổi, đều là bởi vì cá nhân thể chất bất đồng, mới có thể ở lần đầu tiên dùng để uống thời điểm xuất hiện như thế rõ ràng thay đổi. Kỳ thật vô luận là tài liệu lấy dùng, đều là giống nhau, hơn nữa cũng là giới hạn lần đầu tiên mới có này hiệu quả. Nếu như bằng không, thân là chủ nhân ra ta, tất nhiên cũng không phải là hiện giờ dáng vẻ này. Đương nhiên, việc này ta cùng với dĩ vãng cũng có điều thay đổi. Nếu là ở ba năm trước đây, không đề cập tới những cái đó thương tâm chuyện cũ. Vẫn là làm ta nha hoàn đem đồ vật mang lên, cho đại gia kiến thức kiến thức. Phượng Thiên Vũ thanh âm và tình cảm phong phú nói một phen cảm khái nói lúc sau, ngay sau đó ý bảo Hồng Mai đi đem nàng mang đến ba cái hầm vại canh phẩm đưa tới. Hồng Mai thoáng rời đi một lát, theo sau xách theo một cái hộp đồ ăn, thật cẩn thận cầm lại đây. Mắt thấy nàng người đều đi đến chỉ bạn Tiểu Kiều một nửa là lúc. đông nhiên xuất hiện một nam một nữ xâm nhập này hoa viên ơi. Nam tử một bộ bạch đi ghề và táo phiêu phiêu, tay cầm một cây sáo ngọc, hơi hơi một nhíu mày thế nhưng làm người bất giác có chút thất thần, nhịn không được muốn nuốt phẳng hắn nhíu lại mày. Chỉ là như vậy một cái lệnh nhân tâm động siêu phàm thoát tục mỹ nam tử thế nhưng bị một cái che mặt xa nữ tử rút kiếm đuổi theo, thật là làm viên chung chúng nữ đều không khỏi tràn đầy địch ý nhìn kia truy người nữ tử. Nhưng này vừa thấy dưới. Địch ý rồi lại biến thành thật sâu ghen ghét. Đống nhiên rơi xuống khăn che mặt hiển lộ ra một chương lệnh sở hữu nữ nhân đều sẽ nhịn không được hâm mộ ghen tị hận tuyệt mỹ dung nhan. Chương 99 không thể lưu. Này một nam một nữ đống nhiên dừng ở hồng mai nơi tiểu trên cầu, có qua có lại chỉ là giao thủ một lát, đánh nhau lên liền giường như ở cùng múa giống nhau, nhưng lại hảo xảo bất xảo đem hồng mai trong tay hộp đồ ăn đâm hạ dưới cầu hồ sen bên trong, dầm đông trầm đi xuống. Làm đầu sỏ gây tội này một đôi nam nữ, lại cũng ở ngay lúc này bay ra hoa viên, hấp dẫn không ít ánh mắt lại cũng đem kia hồng mai trong tay hộp đồ ăn rơi xuống nước bị trầm sự tỉnh thoáng quên đi. Không thể hiểu được gặp gỡ một đôi thần tiên nhân nhi đánh nhau, đem chính mình trong tay dẫn theo hộp đồ ăn lộng tới rơi xuống hồ nước, hồng mai nháy mắt liền đỏ hốc mắt, vô thố đứng ở trên cầu, thậm chí còn đều muốn nhảy xuống đi đem hộp đồ ăn bớt đi lên, Nghiễm nhiên đã quên nàng căn bản sẽ không thủy. Như vậy tùy tiện nhảy xuống đi kết quả liền tính bất tử cũng sẽ xóa nửa cái mạng. May mắn hoa di hai chị em tùy thời đến mau, kịp thời đổi tới, mới vừa rồi miễn một hồi ngoài ý muốn. Phượng thiên vũ này sẽ cũng đã là đi tới trên cầu vị trí, vẻ mặt bất đắc dĩ chi sắc, xoay thân nhìn đám kia phục hồi tinh thần lại phu nhân các tiểu thư, doanh doanh nhất bái, hành lễ, hôm nay chỉ sợ muốn chư vị thất vọng rồi, không nghĩ tới hội ngộ thượng như vậy ngoài ý muốn. Làm chân phẩm rơi xuống nước Vũ phu nhân không cần như thế Lại phi không có cơ hội lại một đổ ngươi chấn điếm chi bảo Nếu là yêu cầu cái gì chân quý tài liệu Cứ việc cùng ta mở miệng Chỉ cần là trên đời này có Liền không có tìm không thấy Là nha cứ việc mở miệng Liền phu nhân nếu là không có Còn có ta tề ra Nhà ta nhưng cũng là khai hiệu thuốc Chân phẩm cũng là không ít Bích lãng thành trung tề ra hiệu thuốc tề phu nhân như thế đáp Không sai Liên tính hiện tại không có chúng ta cũng có thể giúp ngươi tìm được, vũ phu nhân không cần vì thế lo lắng. Liên tiếp không ngừng phụ họa tiếng vang lên. Giờ phút này cảm giác bởi vì kia hai vị như tiên người đột nhiên xâm nhập, ngược lại là phai nhạt vài phần. Không dối gạt chư vị. Thứ này tài liệu kỳ thật không làm khó, lại yêu cầu đặc thù thủ pháp dẫn ra dược hiệu. Tồn tại canh phẩm bên trong, phiên toái chính là này thủ pháp phức tạp, một tia qua loa đều không thể có. có thể nói là lao tâm lao lực đổ vật. Nguyên bản ta phu quân trên đời là lúc, nhưng thật ra vì ta chuẩn bị một ít, nào nghĩ đến hôm nay chuẩn bị là lúc dùng bộ phận. Mặt khác một bộ phận lại là đặt ở trong nhà, nào tưởng lại là gặp nạn trộm cướp đổ vật nhưng thật ra không ném, chính là bị đập hư, hủy hoại dự tính, đã không thể dùng. Nếu như không phải có tồn tại, cũng không dám nói một tháng nhất phẩm ra. Phải biết rằng ta hiện giờ này thân mình nhưng không có biện pháp làm cái loại này mệt nhọc sự tình, nếu không có như thế, cũng sẽ không phía trước cùng chư vị nói, phải chờ tới một năm lúc sau. Gần nhất ta này thân mình, còn cần hơn 6 tháng mới có thể sinh sản. Hai tử sinh hạ sau còn cần điều dưỡng mấy tháng khôi phục tiếp theo mới là chuẩn bị này tài liệu. Nếu là ta phu quân trên đời, 3 tháng nhưng thật ra có thể trở ra nhất phẩm, nhưng ta là nữ tử. Rất nhiều địa phương không bằng nam tử, 4 tháng lại chỉ là bảo thủ bận tâm. Tuy rằng có vài phần tạp chiêu bài hiểm y, nay trấn cửa hàng tam bảo canh phẩm chỉ sợ là vô duyên cùng chư vị gặp nhau. Bất quá! Cái khác dược thiện hầm phẩm lại là thực thích hợp chư vị phu nhân cùng người nhà cùng dùng để uống, mong rằng có thể chạm vào người chàng. Phượng thiên vũ than lại than. Đem một cái nhược nữ tử bất đắc dĩ suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhưng thật ra làm nào đó nguyên bản còn tưởng tái kiến thức một phen Phượng Thiên Vũ chấn cửa hàng canh phẩm người lược hiện thất vọng. Phượng Thiên Vũ diễn diễn, ngâm lại cũng không quên đem hết thẻ xem ở đáy mắt, tự nhiên cũng phát hiện trong đám người một ít không tầm thường dị động, nhìn nào đó đột nhiên lẫn vào nơi đây nha hoàn lặng yên rời đi, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, cảnh cao chính mình hôm nay cản rỡ cử chỉ một lần đủ rồi, hiện giờ hôn sau khi đi qua, sẽ không bao giờ nữa có thể sang bậy, nếu không. Thật đúng là sẽ ứng nghiệm cầu kia thất phu vô tội, hoài bích có tội nói. Trở về mặc lão phu nhân bên cạnh khi, bồi vài vị lão phu nhân lại hàn huyên một lát, lần này trà Yến cũng coi như là hạ màn. Một ít phu nhân tiểu thư đều tới tỏ vẻ dược thiện đường khai trương ngày, chẳng sợ sẽ không tự mình tới cửa, cũng sẽ làm người đại biểu chính mình lại đây phủng cái chàng. Phượng Thiên Vũ tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Cũng phân phó hạ nhân cho mỗi một vị tiến đến phu nhân các tiểu thư đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa lên. Tự nhiên sẽ không quên sáng nay những cái đó bọn nha hoàn động thủ chế tắc vòng hoa phụ tùng. Thật đúng là đừng nói, bởi vì đều là thật hoa chế thành phụ tùng. Những cái đó các tiểu thư đều trực tiếp đừng ở trên tóc làm như vật trang sức trên tóc, trong khoảng thời gian ngắn muôn hồng nghìn tía, cười duyên liên tục. Cũng đem trận này trả yến viên mãn họa thượng một cái dấu chấm câu. Là mỗi người trên mặt đều treo ý cười. Bốn vị lao phu nhân cũng không ở lại lâu, trực tiếp ngồi xe trở về thành. Hơn nữa mời Phượng Thiên Vũ nào ngày có rảnh đi các nàng kia chơi, đem từng người tín vật để lại một phần cấp Phượng Thiên Vũ sau, ngồi hầu ở cửa chùa trước Nguyễn Tiệu, ở người hầu vây quanh hạ Hạ Sơn. Phượng Thiên Vũ tiến đi khách nhân, tất nhiên là vội vàng trở về, sai người hạ Hồ Hoa Sen đem rơi xuống hộp đồ ăn vớt đi lên. Ba cái hầm vại chính là nàng thân thủ chọn lựa hơn nữa phong kín hầm tốt. Phượng Thiên Vũ tất nhiên là minh bạch chẳng sợ như vậy rơi xuống trong nước, cũng tất nhiên huy không xong tia hầm vại chung canh phẩm. Nàng sở dĩ là người đem đồ vật vớt đi lên, đều không phải là phế vật lợi dụng, mà là muốn đem chi tiêu hủy. Nếu là phao thủy, hủy hoại giấy niêm phong đảo cũng thế, nhưng nếu là không có, thứ này tuyệt đối không thể lưu lại, cho chính mình chọc thai họa. Nhìn vớt đi lên hộp đồ ăn, phượng thiên vũ gấp không chờ nổi sai người mở ra hộp đồ ăn cái nắp hộp đồ ăn bên trong đã là vào thủy bất quá hầm vại chung giấy niêm phong lại như cũ hoàn hảo không tổn hao gì phượng thiên vũ đầu tiên cầm lấy chính là kia bỏ thêm bể tắm thủy xanh biếc canh phẩm bình đem giấy niêm phong kéo ra lúc sau mở ra cái nắp nhìn kia xanh biếc thanh thấu nước canh phượng thiên vũ không chút nghĩ ngợi liền đem nó ngã vào hồ hoa sen trung nhìn cực cực khổ khổ vứt đi lên đồ vật bị phượng thiên vũ ngã vào trong ao Đừng nói vì thế thương tâm quá hồng mai xem không rõ, ngay cả tự xưng là thông minh hoa gì hai chị em cũng không rõ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Thiên Vũ đem đổ vật hủy hoại. Vừa rồi hết thể đều quên, hồi tiểu gan chấn. Phượng Thiên Vũ đảo xong trong tay canh phẩm lúc sau, hạ lệnh trở về. Đến nội những cái đó cái bản xứ trung linh tinh đồ đựng, đều có mặc ra nô buộc nhóm sẽ thu thập thỏa đáng. Phượng Thiên Vũ đi vòng vèo hồi vườn làm những chuyện như vậy. Nàng cũng không biết lúc này cách đó không xa la hán tùng tang, một đôi màu đen đôi mắt đã là đem này hết thể một kia không rơi xem ở trong mắt. Mà này hai mắt mắt chủ nhân, Phượng Thiên Vũ cũng là từng có gặp mặt một lần, kia đó là hôm qua vọng giang đình chỗ, đuổi theo Thái Thanh Nguyệt mà đến, hơn nữa mang đi nàng nam nhân kia. Chỉ là giờ phút này nam tử vẫn chưa mang theo bất luận cái gì thủ hạ, ngược lại là lẻ loi một mình ngồi ở trên cây cành lá tươi tốt trên thân cây. Một thân màu xanh đen võ sĩ phục cùng tùng diệp hòa hợp nhất thể, không nghiêm túc xem, căn bản phát hiện không được này trên cây có người, nhưng vị trí kia rồi lại cố tình tầm mắt thực hảo, có thể đem trong vườn phát sinh hết thể đều thu hết đáy mắt. Cũng không biết người này rốt cuộc ở kia trên cây đái bao lâu, cũng hoặc là vừa mới đã đến. Buồn nha đầu còn không tính quá buồn. Thấp thấp lời nói từ này nam tử trong miệng tràn ra, theo sau một trận gió thổi tới, cùng với lá cây hào hào rung động. Nguyên bản ngồi một người trên thân cây giờ phút này lại đã không có một bóng người. Trở lại tiểu an trong trấn, Phượng Thiên Vũ trực tiếp đem hiên viên dạ cùng Mạc Hồng Phong gọi vào phòng khách chung, làm hoa di tam nữ đến viện ngoại thủ, không cho người tùy ý tới gần. Các ngươi hai cái ai cùng Mạc Hồng Phong nhất quen thuộc. Có thể mau chóng thay ta truyền cái tin tức, ta có việc muốn gặp hắn. Phượng Thiên Vũ ánh mắt ở hiên viên dạ cùng Mạc Hồng Phong hai người trung qua lại nhìn. Hiên viên dạ tự nhiên là một bộ sự không liên quan mình bộ dáng sử tại một bên, mặc hồng phong lại không khỏi nhữ nhíu mày, cũng không lộng minh bạch, một hồi trà yến qua đi, như thế nào không khí liền thay đổi nhiều như vậy. Không phải nói thực thuận lợi, thực chịu người hoan nên sao. Thấy thế nào Phượng Thiên Vũ sắc mặt, nhìn không ra cái gì cao hứng thần sắc, ngược lại là vẻ mặt ưu sắc. Tuy không biết Phượng Thiên Vũ vì sao phải thấy chính mình. Mạc Hồng Phong lại vẫn là sắm vai hảo tự mình nhân vật tiến lên một bước, chắp tay nói, thiếu gia công đạo, nếu là phu nhân muốn gặp thiếu gia, có thể nói với ta. Ngươi có thể tìm được nhà ngươi thiếu gia. Đúng vậy. Bao lâu có thể nhìn thấy người? Phượng Thiên Vũ hỏi lại. Phu nhân thực cấp. Mạc Hồng Phong hỏi. Cũng không tính cấp, chỉ là có chút sự tình hy vọng có thể mau chóng xử lý, ta cũng hảo an tâm. Minh Bạch. Tối nay giờ tuất lúc sau. Có không? Giờ tuất lúc sau? 7 giờ đến 9 giờ sau? Nhưng thật ra có thể tiếp thu. Hảo, liền lúc ấy. Ngươi đi trước làm việc, mau chóng tìm được nhà ngươi thiếu ra, đến nỗi huyên chín, trước lưu lại. ân Mạc Hồng Phong cũng không có biện pháp nói không, ai làm hắn giờ phút này là huyên bảy mà không phải Mạc Hồng Phong. Làm hắn đi tìm chính hắn, thật đúng là, mua dây buộc mình. Xem ra, muốn trước biến mất một đoạn thời gian. Đem thân phận đổi về tới, đến lúc đó liền có thể biết này tiểu nha đầu rốt cuộc có chuyện gì vội vã thấy hắn. Mặc hồng phong nghĩ như thế, tâm tình thoải mái rất nhiều. Nhưng không đợi hắn ra cửa, một con truyền tin tức chim bay lại đây. Vì cái gì là tức điểu mà không phải bộ câu, bởi vì này tức điểu không phải bình thường tức điểu, đó là hắn vì mặc lao phu nhân tìm người huấn luyện truyền tin điểu. Nay chỉ chim chóc bay tới tìm hắn, định là lao phu nhân tìm hắn có việc. Mạc Hồng Phong cười khổ một tiếng, xem ra, hắn đều tỉnh tìm địa phương đãi mấy cái canh giờ thời gian, muốn đi một chuyến lao phu nhân kia. Hiên viên dạ tự nhiên cũng là thấy được kia chỉ tức điểu, tự nhiên biết Mạc Hồng Phong là muốn đi đâu. Đây là nhân gia việc nhà, hắn không đúc kết. Hiên viên dạ đứng đó một lúc lâu sau, ở phòng khách tìm trương ghế ngồi xuống, hai người liền như vậy trầm mặc, ai cũng không có dẫn đầu mở miệng, vẫn luôn như vậy lẳng lặng làm mười tới phút sau. Phượng Thiên Vũ cuối cùng vẫn là đánh vỡ này phân trầm tịch không khí. Phía trước cảm ơn ngươi đề điểm. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần cảm tạ ta. Chẳng sợ lúc ấy ngươi không nghĩ tới, cuối cùng cũng chắc chắn phản ứng lại đây. Tuy là nói như thế, nhưng nếu là thật sự không có ngươi nhắc nhở, ta sẽ có phiền toái rất lớn. Nhưng hôm nay không giống nhau, ít nhất, sự tình còn chưa từng phát triển đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Ta còn có cơ hội cứu lại. Hơn nữa đem hôm nay một ít ảnh hưởng khống chế đến hợp lý trong phạm vi. Đây là ngươi muốn gặp hồng phong, thiếu gia duyên cớ. Đúng vậy. Mượn mặc ra thế lực. Không được đầy đủ đối, chỉ là hy vọng cùng hắn làm bút giao dịch. Giao dịch. Dược thiện. ân Phượng Thiên Vũ gật gật đầu. Chưng một trăm kéo cái chỗ dựa tới kết phường. Mặc ra sinh ý trải rộng cả nước, ta có thể giao ra ta biết sở hữu dược thiện phương thuốc. Chỉ cầu đổi lấy một cái làm ta vừa lòng thù lao. Chẳng sợ mặc ra muốn chính là ngươi dược thiện lũng đoạn sinh ý, ngươi cũng sẽ đáp ứng. Hiên viên dạ nhướng mày hỏi, lấy hắn đối mặc hồng phong hiểu biết, này đều không phải là không có khả năng sự tình. Chỉ cần cấp khởi một cái làm ta vừa lòng giá, ta cũng không để ý này buôn sinh ý do ai đi làm. Phượng Thiên Vũ Thanh Thiền cười, trong mắt nghiêm túc, là thật sự có muốn buông tính toán. Hiên viên dạ nhìn một bộ không sao cả bộ dáng Phượng Thiên Vũ, nhưng thật ra thưởng thức nàng quyết đoán, lấy đến khởi cũng phong đến hạ. Ngươi lưu ta xuống dưới hay là chỉ là tưởng đối ta nói này đó? Hiên viên dạ chầm ngâm một lát, như thế hỏi. Phượng Thiên Vũ hơi hơi thu mi, trong mắt lại cũng có tương đồng liền nàng chính mình cũng đều không hiểu khó hiểu. Nàng lưu lại hắn, thật sự chỉ là vì tạ hắn nhắc nhở sao? Không nghĩ ra, không thèm nghĩ, ít nhất đối hắn. phượng thiên vũ này trong lòng lại là biết nàng nguyện ý tin hắn. là nha chỉ là vì cảm tạ ngươi nhắc nhở làm ta miễn thai họa như thế nào hay là ngươi còn tưởng rằng có chút cái gì phượng thiên vũ lần thứ hai ngước mắt là lúc trên mặt lại đã thay cùng hy tươi cười đã là không có việc gì ta đây trước rời đi ngươi ở chỗ này không cần lo lắng sẽ có cái gì nguy hiểm hiên viên dạ nói đứng lên ân hiên viên dạ rời đi Phượng Thiên Vũ trên mặt cười cũng tùy theo thu liễm, mảnh khảnh đầu ngón tay bất giác xoa xoa huyệt thái dương, có chút thất thần. Phu nhân, ngài không thoải mái sao? Hoa di tiến vào khi liền nhìn đến Phượng Thiên Vũ này hành động, không cấm có chút lo lắng tiến lên hỏi. Không có việc gì. Kia phu nhân đêm nay muốn ăn cái gì, nô tỷ phân phó phòng bếp cho ngài chuẩn bị. Thanh đạm điểm đồ ăn có thể. Không cần quá phiền thoái. Hiện giờ khoảng cách bữa tối còn có chút thời điểm. không bằng phu nhân tới trước trên giường nghỉ tạm một lát hoa di kiến nghị nói phượng thiên vũ nghĩ nghĩ nhưng thật ra không có cự tuyệt phượng thiên vũ nằm ở bước lên trằn trọc hồi lâu mới vừa rồi ngủ đợi đến tỉnh lại là lúc nhất thời đèn rực rỡ mới lên hết sức sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới hoa di hầu hạ phượng thiên vũ rửa mặt một phen sau đang chuẩn bị dùng bữa là lúc mặc hồng phong đã trở lại thân mình không thoải mái mặc hồng phong ngồi xuống bàn ăn trước Không khỏi hỏi. Không có gì, chỉ là ngủ quên. Phượng Thiên Vũ đáp, ánh mắt lại là nhìn quanh bốn phía, lại là không thấy Hiên viên dạ bản nhân, không cấm hỏi, như thế nào không thấy Viên chín. Như thế nào sẽ đột nhiên hỏi đến hắn. Mạc Hồng Phong không khỏi bật thốt lên hỏi. Rốt cuộc ở chung mấy ngày. Sẽ hỏi hắn rất kỳ quái sao. Không, là ta đại kinh tiểu quái. Mạc Hồng Phong nghe răng cười, bóc qua cái này để tài. hoa di cùng hoa nhạc nhị nữ hầu hạ hai người dùng cơm xong sau mặc hồng phong bình lui mọi người cùng phượng thiên vũ ở đại sảnh phùng một ly trà uống nghe huyên bảy nói ngươi muốn gặp ta ân nguyên bản thiết tưởng trung quy là quá mức nông cạn thứ tốt chính mình có được không cho người biết không có gì nhưng nếu là có thứ tốt lại biến thành mọi người đều biết có năng lực che chở đảo cũng thế nếu là không có kết cục có thể nghĩ ngươi chỉ chính là dược thiện đúng vậy Dược thiện sự tình, mãi mãi đã cùng ta đề qua, tuy rằng vô duyên kiến thức kia chấn cửa hàng tam bao canh phẩm, nghĩ đến sẽ không kém đến nào đi. Đại bi tự sự tình ta cũng có điều nghe thấy, không thể không nói. Suy nghĩ của ngươi không tồi, hiệu quả cũng là như thế, chỉ là, trung quy là nóng nội điểm. Ta biết, cho nên, ta tưởng cùng ngươi nói bút sinh ý chính là về này dược thiện ý bảo, liền không biết mặc đại ca ngươi nhưng có hứng thú. có thể kiếm tiền sinh ý ta như thế nào cự tuyệt. Chỉ là, ta lo lắng làm không ra ngươi những cái đó canh phẩm công hiệu. Nếu là ta đoán được không sai, tài liệu hảo đến, chỉ là, kia nước canh hình như có bất đồng, nếu không có như thế, cũng không đến mức một lần liền bắt hoạch như vậy nhiều người tâm. Mặc đại ca không hổ là có tiếng người làm ăn. ngươi nói không sai, này nước canh cũng là quan trọng chi vật. Bất quá, ta phương thuốc cũng rất quan trọng. kia nước canh hiệu quả bất quá là có thể tăng lên một chút dược hiệu, tin tưởng mặc đại ca trong tay người tài ba vô số, chỉ cần thông một lý, tự nhiên có thể tìm được biến báo biện pháp, đêm này dược thiện công hiệu càng hơn một tầng lâu. Phượng Thiên Vũ cười phủng mặc hồng phong một phen, nhưng thật ra làm hắn cười to một tiếng. Ha ha, ngươi này tiểu nha đầu, phủng người công phu nhưng thật ra tăng trưởng vài phần. Ngươi cũng nói, ta là người làm ăn, nếu là nói sinh ý. Tự nhiên muốn nói hảo điều kiện mới là, Ngươi nói trước nói ngươi điều kiện. Lấy ta cùng với ngươi danh nghĩa cộng đồng khai này dược thiện đường, phương thuốc toàn bộ có ta cung cấp, lúc đầu từ ta chống bãi, bất quá, chỉ có ba tháng, ba tháng thời gian cũng đủ ngươi tìm người cải thiện dược thiện phương thuốc dược hiệu. Tiếp tục. Ta chỉ cần lợi nhuận chung một thành làm ta thù lao, một tháng kết toán một lần cho ta. Một thành. Mặc hồng phong thật là ngoại ý muốn nhìn phượng thiên vũ. Ngươi chỉ cần một thành lợi nhuận, cái này chia làm cũng không cao, nếu là chính ngươi thao tác, nhưng không ngừng này đó. Kia xin hỏi Mạc Đại ca, nếu này đây tính tình của ngươi, này dược thiện đường sinh y nếu là hảo, hơn nữa giải quyết dược hiệu lại không ảnh hưởng vị dược thiện sau, nhưng sẽ ở địa phương khác mở trí nhánh. Có thể kiếm tiền sinh y tự nhiên là khai càng ngày càng tốt. Mạc Hồng Phong cười, Minh Bạch Phượng Thiên Vũ kia trong lời nói ý tứ. Phương thuốc tuy rằng đáng giá. Chính là nếu là không có mặc đại ca tài lực cùng quyết đoán, lấy ta năng lực có thể tránh đến lại là hữu hạn Hiện giờ chỉ lấy một thành lợi nhuận, thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng chờ đến ngày nào đó mặc đại ca dược thiện đường khai biến toàn bộ kim lăng quốc thậm chí còn cái khác tam quốc trung, kia một thành lợi nhuận chỉ sợ là mấy đời cũng xài không hết. Người nha đầu này, tưởng sự tình đều nghĩ đến như vậy xa xăm lúc. Hảo đi, việc này ta đồng ý muộn điểm ta khiến cho người đem khế ước thư đưa tới. Đa tạ mặc đại ca, có ngươi ở, thật đúng là thiếu không tính thiếu phiền thoái. Ta này sẽ trong lòng đầu chính là nhẹ nhàng không ít. Phượng Thiên Vũ cười đáp. Đó là, sau này đều có người giúp ngươi làm việc, ngươi chỉ cần ở nhà số bạc, tự nhiên là nhẹ nhàng. Mặc hồng phong cười trêu chọc Phượng Thiên Vũ một câu. Nếu dược thiện đường sự tình hạ màn, ngươi bích lãng thành cái kia tiểu sinh ý, hay không cũng nói chuyện đâu. Như thế nào? mặc đại ca đối ta kia tiểu sinh ý cũng có hứng thú. phượng thiên vũ ngoại ý muốn nói, lúc trước nàng cũng làm quách đông để qua việc này, nhưng vẫn luôn không có gì động tĩnh, cho rằng mặc hồng phong căn bản không thèm để ý, nhưng thật ra không nghĩ tới này sẽ lại là đột nhiên sách ra tới. kiếm tiền sinh ý ta vẫn luôn có hứng thú, bất quá có vị bằng hữu trước đó lại là cùng ta nhắc tới việc này, ta không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể thế hắn tới hỏi một chút. Ngươi hay không vui với đối phương hợp tác. Đối phương khai ra điều kiện nhưng thật ra không kém, còn nguyện ý cùng ngươi chia đôi thành. Nơi sân nguồn cung cấp nhân thủ đều từ đối phương cung cấp, ngươi chỉ cần cung cấp thức ăn phương thuốc cùng với tin được nhân thủ, cùng với chọn mua kế hoạch có thể. Còn có như vậy tốt sự tình, lại là chia đôi thành. Phượng Thiên Vũ vẫn chưa bởi vì chuyện tốt như vậy mà đứng khắc động tâm. Lấy thức ăn nhanh hình thức mà nói, ngoại lai tiền cảnh là có thể nghĩ. Chỉ cần khống chế hảo, đó chính là một cây cây dụng tiền. Kể từ đó, Nam Thành chia hoa hồng nhưng không tính thấp. Nàng ở Bích Lãng Thành có thể nhận thức người lại không nhiều lắm, coi như có thân phận có tài lực cũng liền mặc hồng phong một người, trừ bỏ hắn ở ngoài, nàng nhưng không cảm thấy đối phương là xem ở nàng mặt mũi thượng làm như vậy đại lợi nhuận. Mặc đại ca, ngươi nói người là ai? Ta nhưng nhận thức. phượng Thiên Vũ không vội mà đáp ứng, ngược lại là để ý đối phương thân phận. Cái này, vị kia bằng hữu không cho nói. mặc Hồng Phong lược hiện khó xử đáp. Hợp tác làm buôn bán quý ở thẳng thắn thành khẩn, nếu là liền cái thân phận đều không muốn hiển lộ ra tới, lại là quá không có thành ý không nói, ta liền quyền cho là đối phương thân phận đặc thù. Ta đây đổi cái vấn đề, Mạc Đại ca Tổng có thể nói cho ta, ngươi trong miệng vị này bằng hưu là đến từ nơi nào bằng hưu. Đừng cùng ta nói cái gì buồn quốc nước láng giềng như vậy trả lời. ta muốn chính là nước nào cái nào thành thị người. Mạc Hồng Phong cười khổ một tiếng, ám đạo này Phượng Thiên Vũ thật đúng là cái khó hầu hạ nha đầu. Thôi, dù sao cũng không phải có thể lừa gạt được lâu lắm sự tình, hơi chút lộ ra một chút cũng không ngại. Người nọ là bổn thành nhân sĩ, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, dư lại, ngươi về sau sẽ tự minh bạch. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, biết đây là Mạc Hồng Phong lui bước, cũng không ở dây dưa này đó, chỉ là nghĩ nghĩ. việc này ngươi làm ta ngẫm lại nếu có hồi đáp ta sẽ làm quách đông cho ngươi truyền cái tin tức như thế nào hảo việc này ngươi có thể chậm rãi suy xét khi nào hồi phục cũng chưa quan hệ đến nỗi làm quách đông truyền đạt cái này nhưng thật ra không cần không phải muốn hợp tác khai dược thiện đường sao trở về bích lãng thành lúc sau phương diện này sự tình ngươi ta chi gian còn phải thường xuyên gặp mặt khi nào có hồi đáp trực tiếp nói cho ta có thể hảo đi Ta sẽ nghiêm túc suy xét. Phượng Thiên Vũ đáp, nhưng Mạc Hồng Phong nhìn ra được, Phượng Thiên Vũ trong lòng kỳ thật đối hắn theo như lời người đưa ra hợp tác vẫn là có vài phần phong bị. Nhưng hắn cũng ứng đối phương yêu cầu, không thể báo cho nàng chân tướng. Tư đồ Diệp nhiên. Mạc Hồng Phong đột nhiên cảm thấy lúc trước quyết định cùng hắn làm giao dịch khi, liền không nên đồng ý cái kia phụ ra điều kiện. Ngày thứ hai sáng sớm, Phượng Thiên Vũ khởi hành hồi bích lãng thành. Bởi vì cùng mặc Hồng Phong cùng khai dược thiện đường sự tình, Hoa Di cùng Hoa Nhạc bị sai khiến cấp Phượng Thiên Vũ bảo hộ nàng. Mà lúc này, Phượng Thiên Vũ đồ ăn biết, Hoa Di cùng Hoa Nhạc cặp song sinh này đều không phải là bình thường thị nữ, mà là có không tầm thường võ ký cao thủ. Cho đến lúc này, Phượng Thiên Vũ không khỏi tình ngộ, lập tức minh bạch tiểu an trấn khi đó, vì sao bị sai khiến tới hộ nàng nguyên chín cùng nguyên bảy sẽ như vậy lười nhác. Nguyên lai like lại là bởi vì hoa gì 2 tỷ mỡ duyên cứ.